Chương 31, Trần Quốc Trung lần nữa nhận lấy kinh hãi chương 31, Trần Quốc Trung lần nữa nhận lấy kinh hãi vương đạo ngay thẳng nói chúng ta mạch này tác phong chính là như vậy, làm đại ca có ăn liền sẽ không bị đói tiểu đệ. Học được muốn dạy người, kiếm được muốn cho người. Hai ngươi hiện tại cùng ta thời gian ngắn, lại không có làm sự tình, ta không tốt cho các ngươi quá nhiều hai người rất cảm thấy sợ hãi. Cái này mẹ nó còn không nhiều a, bọn hắn trong túi còn có hết mấy bạc đâu. Đi theo ta tiểu đệ, nếu là lẫn vào không tốt, rất cũng không phải mặt của các ngươi, đó là ném ta cùng khôn cả mặt. Các ngươi hiện tại không có tiền, chỉ có thể thuê phòng ở. Ta hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất kiếm lời đầy đủ mua phòng gỗ tiền. Ngàn thước biệt thự mua không nổi, 800 thước luôn có thể mua được đi. Hiện tại lấy tiền đi thuê một cái ngàn thước biệt thự, thấp nhất cũng muốn 800 thước. Lý Phú đau lòng tiền, đạo ca, có thể hay không quá xa xỉ? Chính ta một người ở, không cần thiết ở lớn như vậy a. Vương đạo nhìn về phía Trần Vĩnh Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Vĩnh Nhân cười khổ nói, ta cảm thấy Phú ca nói đúng a. Vương đạo xì một tiếng khinh miệt, đúng cái thí. Chúng ta là đi ra lẫn vào, toàn thân trên dưới bao nhiêu bí mật. Nếu là ở tại phòng, liền cái kia ở lại hoàn cảnh. Ngươi còn muốn có bí mật gì? Các ngươi là ta Vương đạo thủ hạ, tương lai cũng sẽ là đại ca. An toàn của các ngươi làm sao bây giờ? Hai người lẫn nhau đều là hãi nhiên, đạo ca nghĩ như vậy lâu dài sao? Vương đạo phất phất tay, xéo đi nhanh lên, ngày mai nhớ ký tới. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân đáp ứng một tiếng, lưu luyến không rời cùng Vương đạo cáo biệt. Vương đạo lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay thu hoạch lớn a chỉ là tiền đãi, liền thu được 300. Không không chi phiếu càng là 500. Không không Người sau là Tỷ Khôn bội trưởng hắn, nên nói không nói, ra truyền luôn là một chút cũng không có sai. Tình con thật tham hiểu lấy bản đả thương người. Có tiền a. Tính vế một chút tiền tài của mình, Vương đạo quyết định ngày mai đi một chuyến cổ phiếu nơi giao dịch, Đặt đất cổ phiếu nên vào tay. Đây chính là một phen phát tài. Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Vương đạo nhận là Trần Quốc Trung thanh âm, "Á tao, ngươi quả nhiên không có đoán sai. Trần Vĩnh Nhân chính là chúng ta đồng sự, ta cũng thăm dò hắn thượng đến là ai, hắn là tiêm sa chớ đốc trà hoàng chí thành." Vương đạo trầm ngâm một hồi mới nói chúng ta, chúng ta gặp một lần đi. Trần Quốc Trung giật nảy cả mình, "Khương phải, tại sao lại muốn lập mặt?" Ngươi cùng tình Khôn ở cùng một chỗ thuận tiện a." Vương đạo cười cười, Hồ hương Mượn rắc đường khẩu đã tạo dựng lên Khôn Ca hiện tại đội vạng tuyển nhận điệu đệ, hắn không cùng ta ở cùng nhau. Trần Quốc Trung càng kinh ngạc, Hồ hương Mượn rắc đường khẩu tạo dựng lên. "Ta làm sao không biết? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Làm sao không hề có một chút tin tức nào?" Vương đạo thở dài, vấn đề này nói đến liền nói dài quá, chúng ta gặp mặt rồi nói sau." Trần Quốc Trung trầm giọng nói, nửa giờ sau, gặp ở chỗ cũ. Nửa giờ sau, hai người tại Cựu Long nào đó bãi biển gặp mặt. Trần Quốc Trung đột ngột nói, "A đến cùng chuyện gì xảy ra?" Vương đạo nhún nhủi bay, Tịnh Khôn Tử Quốc Lương cùng Hắc Quỷ trong tay tất cả cắn răng một con đường, dạng này Hồng Hưng vương dắt đường khẩu liền triệt để đứng lên. Cái này hai con đường điệu bàn đều là tại Du Tiên vương Nghê gia trong phạm vi thế lực, cho nên không cần lo lắng mặt khác câu lạc bộ đánh tới. Bọn hắn là không dám treo chọc Du Tiên vương Nghê gia. Trần Quốc Trung há to miệng, "Không phải, Quốc Lương cùng Hắc Quỷ rượi vào cái gì cho Tịnh Khôn hai con đường? Chẳng lẽ Tịnh Khôn cùng bọn hắn trộn lẫn lên?" Vương đạo cười nói, "Cái lại là không có." Khôn bắt lấy hai người điểm. Trần quốc Trung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng gì nhược điểm sẽ để cho Quốc Lương cùng Hắc Quỷ Cam Tâm tình nguyện tự bỏ lớn như vậy lợi ích?" Vương đạo giải thích nói, "Quốc Lương lục tâm địa, hắn đem Cam Địa lao bà thu được dưỡng, còn không chỉ một lần. Hắc Quỷ cùng Cam Địa hợp tác, nuốt Cam Địa một nhóm hàng. Những hàng này cất giữ trong Hắc Quỷ trong kho hàng." Trần Quốc trung lập tức trầm mặc, "Có hai cái này nhược điểm, đừng nói Tịnh Khôn liền xem như bất kỳ một cái nào người giang hổ, cũng có thể làm cho hai tên khốn kiếp này đi vào quân khổ. Nếu là sai nhân biết hai cái này tình báo, nói không chừng liền có thể để bọn hắn hai người làm người làm chứng báo cáo lên ra." "Chờ chút, không đúng." Trần Quốc Trung bỗng nhiên nhìn về phía Vương đạo, "A tao, ta làm sao nhớ ký tịnh khôn trước đó, nhưng cho tới bây giờ không có như thế tin tức linh thông qua." Vương đạo nhún nhún vai, "A ngay nói thật, đương nhiên là ta nói cho hắn biết." Trần Quốc Trung hiếu kỳ nói, "Ngươi làm sao không đem tin tức này nói cho ta biết?" Vương đạo thở dài, "Chúng ta, ngươi phụ trách dù tiêm vượng nghe ra bản án a." Trần Quốc Trung lập tức trầm mặt xuống, "Chúng ta xui xẻo quán cũng không phải cùng câu lạc bộ một dạng, có chỗ tốt liền hướng bên trong chui, rẫa oa tuyến muốn chết người, rẫa oa tuyền tranh công cực khổ, rất dễ dàng hại chết chính mình huynh đệ đồng thời hại chết chính mình." Nói trắng ra là, xui xẻo quán là bộ kỳ luật đội, không có khả năng đi thổ phỉ sự tình. Đương nhiên xui xẻo quán cũng là chức vụ trùng điệp nghiêm trọng, Trần Quốc Trung 4 hẳn nên có quyền lợi quản hạt đáng tiếc Lâm Quá Vân cùng Johnny Hoan bản án để hắn không có khả năng phân thân. Ta được đến mệnh lệnh, muốn tiềm phục tại tỉnh khôn bên người, vậy dĩ nhiên hết thể lấy mệnh lệnh này là điều kiện tiên quyết. Hai cái này tình báo có lợi cho ta ở út. Hiện tại ta là tỉnh khôn số 1 tâm phúc. Trần Quốc Trung không phải loại người cổ hủ, sĩ Thiên sứ danh giới cuối cùng rất linh hoạt đâu, những chuyện này ngươi trực tiếp trong điện thoại nói cho ta biết là được rồi, tại sao muốn mạo hiểm cùng ta gặp mặt đâu? Vương Đạo trầm mặt một hồi lâu mới nói chúng ta, ta chỗ này có Hoàng Chí Thành tin báo. Hoàng Chí Thành tin tức? Trần Quốc Trung rất là ngạc nhiên đây chính là ngươi mạo hiểm muốn tới cùng ta gặp mặt do. Không sai, Vương Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi tại sao có thể có tin tức của hắn? Trần Quốc Trung rất là không hiểu, Hoàng Trí Thành dù nói thế nào cũng là một vị sai nhân, Vương Đạo đi điều tra các loại tin tức, làm sao lại thu mạch được sai nhân tin tức đâu? Hoàn tri thành không phải mục tiêu của ta, nhưng mà tin tức của hắn chính là như vậy đột ngột xuất hiện. Vương đạo không thể làm gì nói ra. Cao cấp lừa dối thuật bên dưới, coi như Trần Quốc Trúng kém như vậy quán tinh anh đều phân biệt không ra hắn đang gật người. Mục tiêu của ta là Du tiêm vượng nghe ra. Vương đạo thở dài ngươi cũng biết, tình Côn muốn tại vượng giáp đạp chân, liền không thể không điều tra nghe ra. Nếu là không cẩn thận đạp nghe ra chẳng tử, đó mới gọi phiền phức đâu. Trần Quốc Trung lập tức tới lòng nghiu kỳ, vậy ngươi điều tra ra cái gì? Vương đạo từ từ giải thích nói, cái kia thu hoạch cũng lớn. Chương 32, giá tâm tăng trưởng chương 32. Giả Tâm tăng trưởng Nghê Khôn là cái lao sát làng, xu hướng tình dục lại cực kỳ biến thái, ưa thích ngược đái nữ nhân. Hắn hiện tại bạn trên giường là mà gì? Trần Quốc Trung rất là giật mình, Hàn Sâm lão bà mà gì? Vương đạo gật gật đầu, đối với Trần Quốc Trung khó hiểu nói, Hàn Sâm không biết. Vương đạo lắc đầu, biết ta. Hàn Sâm xuống dốc thời điểm là Nghê Khôn cứu được mệnh của hắn, còn để hắn trở thành nghe ra ngũ đại đầu mục một trong, dù là hắn biết Nghê Khôn đang chơi vợ của hắn, hắn cũng nhịn. Suy, Trần Quốc Trung không che giấu chút nào chế giễu, thấy lợi tối mắt hỗn đản. Vương đạo gật gật đầu. Hai người cách nhìn rất là nhất trí, Hàn Sâm thật không tính cái nam nhân. Liên quan tới Hoàng Chí Thành tình báo, chính là xuất hiện vào lúc này. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, Trần Vĩnh Nhân thượng đến là Hoàng Trí Thành, hắn đối phó nghe ra rất bình thường. Ta đoán chừng, hắn hẳn là phụ trách nghề gia một đám. Vương đạo nhìn hắn một cái, thần sắc có chút phức tạp, tình báo của ta không có liên quan đến những này. Trần Quốc Trung ngạc nhiên ngẩng đầu, người nói cái gì? Vương đạo giận dữ nói, tình báo biểu hiện, Hàn Sâm, Hoàng Trí Thành, mạ Dị là một gian phòng tồn đi ra bản thân, càng có ý tứ chính là, Hoàng Chí Thành cùng Hàn Sâm đã từng cạnh tranh qua Ma Dị. Hiện tại mạ gì còn cùng Hoàng Chí Thành có liên hệ, mà mạ dị gặp phải, Hoàng Chí Thành đều biết. Trần Quốc Trung lập tức rơi vào trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày hắn mới nói vốn cho rằng Hoàng Chí Thành không phải cá nhân, hiện tại xác nhận, hắn vậy mà không phải thứ tốt. Trần Quốc Trung rất là phỉ nhổ loại người này. Hoàng Chí Thành cùng Hàn xâm quả thực là nửa cân tám hai. Nếu là đổi thành hắn, đã sớm tìm cơ hội xử lý nghe khôn. Trên mặt nổi không thể độc thủ, vậy liền ngầm động thủ ác vương đạo lại nói bèn bèn rằng này, ta còn sẽ không mạo hiểm tới gặp người. Tình báo cho thấy một chút độ bất an bệnh, ta cảm thấy sớm nói cho ngươi tương đối tốt. Trần Quốc Trung chân mày nhíu chặt, ngoắc ra một hộp lao đao, phân cho Vương đạo một chi, người sau tự nhiên là nhận lấy. Hung hăng nôn một cái bằng gói, Trần Quốc Trung hỏi, có phải hay không có cái gì phiền toái sự tình. Vương đạo nhún nhún vai, khó mà nói. Căn cứ tình báo biểu hiện, hoàng trí thành cùng mạ dị đang gạn hạn xâm bậy ra sự tình gì. Đúng rồi, còn có một người ngươi phải chú ý một chút. Trần Quốc Trung đau cả đầu, làm sao liên lụy người càng đến càng nhiều. Vương đạo thở dài, vốn chính là dạng này a. Trần Quốc Trung nhận mệnh, được chưa, ta chú ý ai. Vương đạo phun ra một cái cực kỳ tên xá lạnh, Lưu Kín Minh Trần Quốc Trung truy vấn, đây lại là ai? Ta làm sao không nhớ rõ trên giang hồ có nhân vật như vậy. Vương đạo sắc mặt có chút nặng nghề. Ngươi không biết bình thường, hắn cũng không phải là trên giang hồ đại lão. Trần Quốc Trung càng phát không hiểu, vậy ngươi muốn ta chú ý hắn? Vương đạo phân đua, không phải ta để cho ngươi chú ý, là trên tình báo muốn ngươi chú ý. Gia hỏa này thân phận rất không bình thường. Trần Quốc Trung nhìn xem Vương đạo chăm chú dáng mẻ, trong lòng càng phát cảm thấy không tốt, hắn làm việc gì? Vương đạo nặng nghề nói quân chàng sai nhân, ta thượng giới hắn cùng Trần Vĩnh Nhân là một giới. Nghe nói hắn lập công tốc tốc, phá được tư xem trọng. Nhưng là căn cứ tình báo biểu hiện, gia hỏa này lập công không bình thường Trần Quốc chúng con ngươi co rụt lại, làm sao không bình thường? Vương đạo nhún nhún vai, tại trung quanh hắn kiểu gì cũng sẽ không hiểu xuất hiện câu lạc bộ phần tử đánh nhau hầu đạt loại hình, mà loại tình huống này vốn là không nên xuất hiện. Trần Quốc Trung cười lạnh nói, xem ra, Lưu Kiến Minh không chỉ là đen cảnh đơn giản như vậy đi, hắn còn có thể là nội ứng. Vương đạo thầm nghĩ không hổ là sĩ thiên sứ, nhìn chính là thấu triệt. Vậy liền cần chúng ta chính mình đã điều tra. Trần Quốc Trung buồn bực nói, vậy tại sao ngươi đi điều tra hẳn xâm tình báo sẽ dính đến hắn? Vương đạo nhún nhún mai, Bởi vì gia họa này vậy mà cùng Hàn Sâm vợ chồng đều có liên hệ. Cụ thể bọn hắn là quan hệ như thế nào, thực sự cần Trung ta để phán đoán." Trần Quốc Trung cắn răng nói, "Ta sẽ tra rõ ràng. Câu lạc bộ vậy mà tại xui xẻo trong quán xếp vào đen xôi xẻo, đây là muốn chết ta. Trần Quốc Trung hận không thể chính mình hóa thân xí thiên sứ, cho Hàn Sâm mấy cái con thôi. Vương Đạo nghĩ nghĩ lại nói, "Ta cảm thấy mấy người kia gần nhất khả năng bày ra chuyện đại sự gì." Trần Quốc Trung cũng sẽ không xem thường Vương Đạo năng lực, nói nghe một chút. Vương Đạo giải thích nói, giống tiến minh nhân vật như vậy, tùy tiện không có khả năng mà dục. Đối phương là Hoàng tộc Hỗ Suất Thần, có thể nói căn chính miêu hổ. Hắn tại xui xẹo quán bò càng cao, càng là đối với Hàn Sâm các loại lũ dục. Hiện tại vận dụng Lưu Kiến Minh, hoàn toàn là được không bù mất hành vi, cực kỳ dễ dàng bại lộ. Trần Quốc Trung khẽ gật đầu, có đạo lý. Vương đạo hai tay mở ra, nhưng là bây giờ bọn hắn hoàn toàn không đợi Lưu Kiến Minh trưởng thành liền vận dụng, người nói không kỳ phải a. Chư phi bọn hắn muốn để Lưu Kiến Minh chấp hành cái gì tuyệt mật nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này là tuyệt đối không thể để cho người liên tưởng đến Hàn Sâm mã lệ. Trần Quốc Trung cau mày nói, vậy cái này là nhiệm vụ gì? Vương đạo cười cười, Còn lại tự nhiên cần trung ca đi đã điều tra. Người yên tâm, ta cũng sẽ tiếp tục thu thập lưu kiến minh tình báo. Lưu kiến minh sau đó phải làm cái gì, hoàng tri thành cùng mạ gì muốn bày ra cái gì, những này đều đã tại vương đạo trong khống chế. Hắn đương nhiên có thể đem tất cả tin tức phóng xuất, nhưng mà cái này không phù hợp vương đạo lợi ích. Hắn cũng không phải nguyên chủ, một lòng vì xui xẻo quán làm việc. Thân là người suy biệt, công tư chọn bẹn đôi đường là phù hợp. Lại nói, càng là loại này có một nửa không có một nửa tình báo có thể nhất làm cho người coi trọng. Nếu là đem tất cả làm việc đều làm xong, sao còn muốn những đồng nghiệp khác làm cái gì? Quả nhiên, Trần Quốc Trung im lặng nói, "An toàn của ngươi thứ nhất, tình báo tin tức tự tự tham tra. Không nên quá liều mạng, công việc của ngươi hiệu suất đã siêu việt đội cho săn một mạng lớn. Bọn hắn là tuyệt đối không có hiệu suất này." Kế Ngạch Thông, Vương đạo âm thầm dựng lên cái a nếu là tiền thân thu được hệ thống tình báo, hắn nhất định sẽ là một cái thuần túy sai nhân. Vương đạo làm không được. Hắn tiền thân là sinh trưởng ở Hồng Kỳ bên giới thổi tới ra trong gió, căn bản không biết tiền giấy là vật gì một đời mới. Càng La lòng tự tin bạo dạng, không thể quốc gia mình bản đồ trở thành đệ nhất thế giới siêu cấp một đời mới. Cam ghét nhất Quỷ lão. Lại thế nào khả năng cam tâm tình nguyện là quỷ lão phục vụ? Để hắn thủ hộ hương giang ngàn bạn thị dân, hắn không có vấn đề, điểm ấy giác nộ vương đạo là có. Nhưng mà để hắn là quỷ lão làm việc, có lỗi với, hắn làm không được. Trên thực tế rất nhiều người đều làm không được. Chương 33, con đường tương lai chương 33, con đường tương lai thật giống như Trần Quốc Trung. Vị này chính là Tây Cửu Long tổng xoa quán tổ trọng án đốc tra, rất nhanh, hắn quân hàm cảnh sát sẽ lên thăng. Theo lý thuyết vị này tiền độ rộng lớn đúng không? Có thể dạng này chính diện sai nhân, làm việc dư thời gian sẽ hóa thành sĩ tiên sứ, tiến hành hắc thẩm phán. Vì sao? Quỷ lão xưa nay sẽ không đem pháp luật thêm tại trên người bọn họ. Đối với những cái kia cùng bọn hắn có lợi ích cấu kết người, Quỷ lão cũng sẽ mở một mặt lưới. Từ Lôi Lạc đến Long Thành Bang đã chứng minh một việc, chỉ cần cùng Quỷ lao cấu kết, liền có thể lên như diều gặp gió. Từ lao tứ nhà đến già bốn nhà cũng đã chứng minh một việc, chỉ cần có thể cho Quỷ lão làm chó, ai liền có thể phát tài, tiến vào cái gọi là xã hội thượng lưu. Vương đạo là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu thực như thế, hắn cảm giác chính mình vũ nhục hệ tình báo. Có hệ thống nơi tay, tới một mức độ nào đó liền có cảm giác tiên tri ý vị chỉ cần thật tốt bố cục, hắn thậm chí có thể trái lại thu mạch quỷ lão cho bọn hắn làm việc. Vương mua. ta sớm muộn muốn bằng lấy hệ thống tình báo đánh xuống một mảnh thật to Giang Sơn. Vương đạo thành thôi về tới trong nhà, bù một giấc đến tiên minh. Ăn xong điểm tâm, lúc này mới từ từ điều tra lên hôm nay tình báo. Hệ thống tình báo đổi mới là tại không điểm nhưng Vương đạo cũng sẽ không ngóc đến không phải đi không điểm xem xét. Đại khái quét một lần, Vương đạo lộ ra dáng tươi cười, Quốc Hoa bị Tịnh Khôn đe dọa, thường phẫn nộ, hắn có lòng muốn muốn trở mặt, có thể lại sợ cam điệu trả thù, Quốc Hoa quyết định nói đến nói đi làm chỉ là dứt bỏ một con đường để hắn đặc biệt đau lòng, thế là quyết định cái này tuần lệ ước cam địa lao bà đi hào giang, tốt hóa giải một chút áp lực. Cái này mẹ nó tuyệt đối là quỷ đói trong xác. Không đối, quỷ đói trong sắc là trông thấy nữ nhân liền đi không được đường, không cực hạn tại bất kỳ nữ nhân nào, có thể ra hỏa này đối với cam địa lao bà có hứng thú, đơn giản không có cách nào nói hắn. Hắc quỷ tương đương phẫn nộ tịnh không đối với mình đe dọa, nhưng mà 20 triệu bạch phiến không có khả năng rất nhanh xử lý hoàn tất, để hắn tiêu hủy lại không nỡ, thế là đành phải tiếp nhận tịnh không yêu cầu. Gia hỏa này cũng không thiếu nổi. Trần Dĩnh Nhân bị Vương Đạo Thu làm tiểu đệ, đồng thời cùng Lý Phú hồn muốn thuê một bộ ngàn dược biệt tự. Dựa theo hoàng chỉ thành quyết định quy củ, hắn muốn nên nên hồi báo, Trần Đĩnh Nhân cũng không có báo cáo. Hắn đối với hoàng Trí thành rất là chẳng rét, cũng không có cảm thấy đồng sự ấm áp. Tương phản, tại Vương Đạo nơi này cảm nhận được cố này dung nhập cảm giác. A, có ý tứ A gia hỏa này vậy mà không có hướng hoàng chỉ thành báo cáo. Lý Phú rốt cục có một cái đặt chân phòng ở, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền, cũng không có gặp qua sảng khoái như vậy lão đại. Hắn quyết định chỉ cần lão đại không phụ hắn, hắn liền sẽ cho Vương Đạo bán mạng ta làm cái gì không có, gia hỏa này liền muốn cho ta bán mạng. Nhân cách mị lực của ta lớn như vậy, có một trung tâm tiểu đệ không tệ Tịnh Khôn rất là may mắn ra ngục ngày đó Vương đạo tìm tới hắn, càng là may mắn chính mình tiếp nhận môn đạo. Hắn đối với Vương đạo Tài Hoa rất là thuận thức, hắn đối với Vương đạo trăm 100% tín nhiệm, Tịnh Khôn cho là Vương đạo dùng tiền riêng mua sắm tình báo, chuẩn bị đợi đến đường khẩu chính thức thành lập thời điểm cho hắn bồi thường. Khôn ta làm việc coi trọng, kiếm tiền đương nhiên là sự tình tốt. Long ca đối với rất là ải hắn không có tại tụ nghĩa đường ngăn trở tưởng tiên sinh đề nghị. Vì vậy rất là hào phóng để Tịnh Khôn tùy ý chọn tiểu đệ, nhưng mà cơ hồ không người nào nguyện ý đi theo Tịnh Khôn đến Bắc Giác, hắn chỉ biết là xỏa cường cùng đại như hai cái này nguyện ý đi theo hắn sông sáo tiểu đệ. Gió mạnh mới biết có cứng quốc loạn lộ ra trung thần, cổ nhân thành không lớn ta. Khôn ca hẳn là minh bạch khổ tâm của ta. Trần Quốc Trung càng phát ra cảm thấy lúc trước chính mình nhìn sai rồi, lúc trước nếu là trực tiếp để vương đạo ở bên người liền tốt. Loại năng lực này tại Xui Xèo quán mới có thể đảm loan vương đạo an toàn. Trần Quốc Trung rất là tự trách, hắn quyết định lần tiếp theo nhất định phải quyến cáo đạo để hắn sớm ngày trở về Xui Xèo quán. Chúng ta người này có thể A bất quá cái này cùng kế hoạch của ta không phù hợp, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ca hảo ý Trần Quốc Trung trong đêm xem Lưu Kiến Minh hồ sơ, rõ ràng phát hiện chỗ không đúng, vương đạo tình báo hoàn toàn như trước đây đáng tin. Trần Quốc Trung quyết định phái người trong bóng tối giám thị Lưu Kiến Minh hành động, hắn muốn tìm ra Lưu Kiến Minh cùng Hàn Sâm mạ gì ở giữa liên hệ. Chúng ta có thể trô một, tình báo viên ghét nhất sự tình là chính mình hao tốn đại giới lớn lấy được tình báo bị người không nhìn. Chúng ta liền sẽ không làm như vậy, về sau được nhiều cho hắn tình báo, để cho hắn đi lên vừa đi. Hoàng Chí Thành biết được mạ tiếp tục bị nghe không được đáy. Nội giận đùng đùng, trong lòng của hắn có một cái kế hoạch, muốn diệt trừ Ngê Khôn, Hoàng Chí Thành cân nhắc đến hết vậy, hắn cho là Mạ Dĩ nhất định sẽ đồng ý kế hoạch của hắn, bởi vì này sẽ để Hàn xâm trợ vị, chỉ cần Hàn xâm trợ bị, Hoàng Chí Thành liền có thể khống chế hắn, tiến tới khống chế toàn bộ Du tiêm vượng đế ra. Nói cái gì vì Mạ Dĩ, kết quả vẫn là vì chính mình. Chó vàng quả nhiên không phải thứ tốt tưởng tiên sinh đối với mình bố trí rất có lòng tin, hắn biết Tịnh Khôn tiến về lòng ca nơi đó tìm cầu trợ giúp sự tỉnh, tưởng tiên sinh càng phát hài lòng, nội tâm mười phần chờ mong cam tử thái cùng Tịnh hành động kết quả thậm chí đã âm thầm động viên tân tín của mình, chỉ cần hai người thất bại, Tưởng Thiên Sinh liền sẽ dẫn người giết vào Du Tiêu Bượng. Đó là cái phía sau âm người lão Luca. Xem hết hôm nay 10 phần tình báo, Vương Đạo bén nhạy phát hiện hoa điểm, hôm nay vậy mà không có nhận tiền tin tức. Quả nhiên hệ thống sách hướng dẫn nói không sai. Sự chú ý của ngươi điểm ở nơi nào, hệ thống tin tức liền đổi mới ở nơi nào. Hôm nay tin tức vẫn là tràn đầy hoa quả khô a Vương Đạo chậm rãi thưởng thức trà, kết quả tiếng đập cửa vang lên, mở ra xem, rõ ràng là Phú, Trần Bức nhân. A, Khôn ca, làm sao cùng bọn hắn hai người cùng đi? Tĩnh Quân vừa vào cửa liền thấy công phu trà, hết sức im lặng, A tao, người mới 18 tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, làm sao bày lên công phu trà? Cái này thỏa thỏa như cái 40 50 tuổi thuốc phụ. Lý Phu hồi đáp, ta cùng A nhân cùng một chỗ thuê lại. Đạo ca yên tâm, chúng ta dựa theo ngươi phân phó, thuê một bộ ngàn thuốc biệt thự. Chương 34, hôm nay mang các ngươi kiếm tiền chương 34, hôm nay mang các ngươi đi kiếm tiền vừa lúc ở trên đường gặp định gia, liền cùng một chỗ lạc. Vương đạo đối với hai người nói ra, tiền là có đi, xài hết chúng ta kiếm lại. Nếu như các ngươi có cảm giác được kiếm tiền đằng sau mỹ hảo, Làm sao lại muốn biện pháp kiếm tiền? Bất quá ta chuyện xấu nói trước, đi phấn không có khả năng dính, đánh bạc không có khả năng dính. Dám Phạm Bảo, coi chừng ta đánh gãy chân của các ngươi. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân vội vàng nói, đạo ca yên tâm, ta không dính bất kia. Cử độc có thể nhất ăn mòn nhân tính. Về phần vàng, đi ra lẫn vào, áp lực lớn như vậy, dù sao cũng phải có một cái yêu thích phát tiết một chút áp lực. Điểm ấy Vương đạo tuyệt đối sẽ không cưỡng chế yêu cầu bằng hắn. Lại nói, Tịnh Côn ở chỗ này đây, Vương đạo lại thế nào khả năng nói ra được. Tịnh Côn vẫy tay để cho hai người ngồi xuống. A tao rẳng được đều là vì các ngươi tốt, phải thật tốt nhớ. Hai người vội và nói, "Đỉnh ra, chúng ta hiểu được." Tĩnh Quân hài lòng gật đầu, "A tao là cái có bản lĩnh các ngươi đi theo hắn, tiền đồ tuyệt đối sẽ không kém." Hai người gật đầu nói phải. Đi ra lăn lộn hơn một năm, đều luân lạc tới ngủ ngoài đường. Đi theo Vương đạo mới hơn một ngày điểm, thu nhập vượt qua trước đó cả một đời, tiền đồ quả nhiên rộng lớn rất. Tĩnh Quân đối với Vương đạo nói ra, "A phú cùng a nhân năng lực chiến đấu như thế nào?" Vương đạo hiếu kỳ nói, "Khôn ca, muốn bọn hắn làm người a?" Tĩnh Quân lắc đầu, "Hôn qua ta đi Long ca nơi đó người bình." Long ca ngược lại là sẵn khoái, một lời đáp ứng mượn minh cho ta. Ta vốn dĩ cho rằng trước kia cùng một chỗ lẫn vào huynh đệ có thể có mấy cái đến bạc. Kết quả trừ xòa cường cùng Angưu, liền lại không có người tới. Tịnh Khôn không ngừng cười lạnh, vương đạo cũng là như thế, mọi người có mọi người mệnh. Nếu là hắn biết Khôn ca ngươi bây giờ tại vượng giặc có hai con đường địa bàn, chỉ sợ sớm đã hùa lên. Tịnh Khôn buộc nói, bọn hắn cái này gọi là mắt chó coi thường người khác a. A tao, chú ý của ngươi coi như không tệ. Cái này nói chính là hôm qua Tịnh muốn đi Long ca nơi đó mượn mình, vương đạo đề nghị để Tịnh che giấu mình tình thật. Lúc đó Tịnh Khôn cảm thấy vẽ vừa cho thêm chuyện ra, dù sao cũng là đã từng chung qua hoạn nạn minh đệ, chọc điếu nhất chính là Tịnh Khôn tự hỏi đái bọn hắn không tệ. Tuyệt đối không ngờ rằng, thật làm cho Vương đạo nói chúng. Đám gia hỏa này vậy mà không có mấy cái tới, nếu không phải xoa cường cùng an lưu tới, Tịnh Khôn mặt mũi liền mất sạch. Dù vậy, Hôn Ba cũng đem Tịnh Khôn chọc tức quá sức. Bất quá hắn là cái coi trò người, tại Long Ca trước mặt, cũng không có nổi giận, chỉ là âm thầm đem đám người này ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau nếu là lại đối tốt với bọn họ một chút, hắn cũng không phải là Tịnh Khôn. Vương cũng không nhiều hỏi. Chỉ là nói, A Phú thân thủ coi như không tệ, Cam Tử Thái không nhất định có thể đánh thắng được hắn, A Nhân thân thủ lại không được, quay đầu ta để A Phú cho A Nhân làm nửa vấn. Tĩnh Côn cùng Trần Vĩnh Nhân con mắt đột nhiên trợn to, A Phú công phu vậy mà cùng Cam Tử Thái tương xứng. Lý Phú đột nói, ta cùng Thái tử không có đánh qua, ta không biết hai người chúng ta ai lợi hại hơn. Vương Đạo phất phất tay, không cần đánh qua mới biết được, con mắt của ta chính là thước, nhìn minh bạch. Tĩnh Côn bu nỗi, nếu là a tao nói, vậy liền 89 phần 10, Thái tử thế nhưng là chúng ta Hồng hương đỏ côn tứ nhất, không nghĩ tới A Phú lại có thể cùng hắn tương xứng nên ta vượng rắc quật khởi a. Vương đạo buồn buồn nói, Khôn ca, ngươi muốn a phú làm cái gì? Tính Khôn giải thích nói, chuyện này hôm qua đối với ta kích thích rất lớn, nguyên bản ta coi là huynh đệ không có xa gần, đều là huynh đệ, bây giờ suy nghĩ một chút, chuẩn bị là thân sơ lưu biệt. Trước kia ta không có thiếu cùng tế bè cùng một chỗ bộ bạn, gia hỏa này còn thiếu ta mấy cái bạn đâu. Hiện tại thế nào? Gia hỏa này khắp nơi cùng ta đối địch, ta bất quá làm 5 năm lao, sau khi đi ra lại có loại không đổi kịp thời đại biến hóa hảo rắc. qua càng là như vậy, ta vốn là hảo ý mời bọn hắn đến vượng rắc phát tài. Nhưng công nghị tối bọn hắn vậy mà đều không có mấy người đến. Trung quy là ta nghĩ nhiều rồi. Chúng ta vượng gia có thể dựa vào hay là Minh đệ nhà mình? Vương đạo trong lòng hơi động, "Khôn ca, ngươi muốn lập uy." Tĩnh Khôn căn bản không dối gã hắn, không sai, đến làm cho bọn hắn biết một chút chúng ta bên này thực lực, bằng không, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta là đang cầu xin bọn hắn đâu." Vương đạo cười nói, xỏa cường công phu mặc dù không tệ, lại so không được phú. Không ca phú. Khôn ca yên tâm, sẽ không cho ngươi ném đi mặt nuôi." Tĩnh Khôn đối với Vương đạo là hoàn toàn tin nhiệm, vấn đề này liền giao cho ngươi." Vương đạo dựng lên cái ra tư thủ thế, việc nhỏ mà thôi. Hắn nhìn xem thời gian, nói với mọi người nói thừa dịp hiện tại còn sớm, ta mang các ngươi đi một nơi tốt." Tịnh Khôn Hưng phân nói, "Tìm nữ nhân a." Vương Đạo im lặng nói, "Khôn ca, trong tiệm nữ nhân đều là xe công cộng, người tốt nhất thiếu nhiễm, nếu là lây dính chút bệnh hoa liễu, vậy thì phiền toái. Ta còn nghe nói gần nhất có cái cực kỳ lợi hại virus, nhiễm liền chết, bệnh nan y liễu." Tịnh Khôn giật nảy mình, "Ngươi đừng dọa ta." Vương Đạo thở dài, "Ta về phần lập cái tùy tiện liền có thể đâm kéo nói lão a." Tịnh Khôn cực kỳ khó chịu, "Cái này mẹ nó, làm sao dập lửa a. Vương đạo thuận miệng nói, tìm cố định muội tử không phải. Tĩnh Khôn thở dài, không nói. Vương đạo nhắc nhở, đừng nói không chiếu cố các người a, đều mang tiền. Tĩnh Khôn buồn bực nói, mang tiền làm gì? Vương đạo giải thích nói, đi cổ phiếu nơi giao dịch a. Tĩnh Khôn lấy làm kinh hãi, đến đó làm gì? Vương đạo đương nhiên nói, mua cổ phiếu a. Ba người cùng nhau một trận. Trần Vĩnh Nhân vội vàng quên đủ, "Lão ca, hiện tại đầu tư cổ phiếu người khắp nơi đều có, phát đại tài chưa nghe nói qua mấy cái, ngược lại là nhảy lầu trưởng tại lên ngôi. Ngươi phải nghĩ lại a." Tĩnh Khôn cũng nói, "A Nhân nói đến không có sai." đầu tư cổ phiếu loại chuyện này, ném chút món tiền nhỏ, chơi đùa coi như xong, Diệp Thiên cũng không dám nói mỗi một chi cổ phiếu đều tất thắng. Vương đạo nhìn bọn hắn một chút, trầm rãi nói, tin tức của ta tương đối linh thông. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân lớn nhau, cảm thấy buồn bực Tin tức linh thông có thể làm gì? Tịnh Khôn cảm thấy máy động, chàng cảnh này, giống như đã từng quen biết ai trong tháng chốc, hắn về tới Giang Ngục này đó, bốn dĩ cho rằng công ty sẽ có rất nhiều huynh đệ đến đây đón hắn Giang Ngục, cho hắn chúc mừng. Tuyệt đối không ngờ rằng, cửa ngục trừ một cái tên là Vương đạo đại trai, chó đều không có một chi. Lúc đó cái kia đẹp trai cũng là như thế nói với hắn đến tin tức của ta rất linh thông. Sau đó, đẹp trai dùng sự thực đã chứng minh một việc, tin tức của hắn xác thực linh thông, không, trình độ nào đó tới nói đã thành thần thông. Chương 35, cái gì là chân huynh đệ? Chương 35, cái gì là chân huynh đệ? Dù sao đẹp trai cho tin tức chưa từng có bỏ lỡ. Tịnh Khôn cắn răng nói, muốn lẫn bao nhiêu tiền? Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân cùng nhau nhìn xem Tịnh Khôn, đây là tình huống như thế nào? Định ra vậy mà tin tưởng đạo ca lời nói, không có khả năng đi. Vương đạo cười nói, muốn mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu lạc. Tịnh Quân hỏi, một triệu có thể sao? Vương Đạo giơ ngón tay cái lên, Khôn ca, ngươi sẽ không hối lận. Hắn xoa xoa tay, Khôn ca, cho ta mượn ít tiền được sao? Tịnh Quân hỏi, bao nhiêu? Vương Đạo mở miệng nói, 2 triệu. Tịnh Quân khôn không nói hai lời mở cho hắn trương chi phiếu. Hắn không có nói cho Vương Đạo, dứt bỏ cái này 3 triệu, hắn giá trị bản thân chỉ còn lại mấy trăm ngàn. Tịnh Quân là kẻ hung hãn, hắn nếu quyết định tin tưởng Vương Đạo, cái kia nửa điểm sẽ không hoài nghi. Đi ra cổ phiếu nơi giao dịch thời điểm, Vương Đạo lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng mà Tịnh Quân, Lý Phú cùng Trần Dĩnh Nhân đều một mặt chết lặng. Ngẫm lại sự tình vừa rồi, ba người cũng đều đang hoài nghi nhân sinh. Vương Đạo tiến vào cổ phiếu nơi giao dịch mở tài khoản đằng sau, trực tiếp gọi tới một cái cổ phiếu quản lý, điểm danh muốn mua đặt đất cổ phiếu. Đặt đất là bản địa nổi danh nhất kiến trúc tập đoàn, mua mục tiêu của bọn nó rất phổ biến. Nhưng mà Vương Đạo tiếp xuống thao tác liền không thường gặp, hắn đem tiền một mạch vạch đến trong chương mục của chính mình, mở miệng nói, ta toàn mua đặt đất cổ phiếu. Cổ phiếu quản lý kém chút hủy chết, 2 triệu để mua. Vương Đạo không thèm nói đạo lý, toàn mua. Tình con cùng Lý Trần hai người vốn là đi theo Vương Đạo uống canh người ta 2 triệu đều đầu đi bảo tiền của bọn hắn còn không có 2 triệu đâu, đương nhiên cũng đầu đi vào. Khá lắm, liền ba người bọn họ kém chút không có đem cùng ngày trở lại cổ phiếu đang lưu hành cho báo tròn. Phải biết, đặt đất cổ phiếu hiện tại mới bao nhiêu? 7 giảm năm. Sau đó tao thao tác tới, ngươi chỉ cần nhìn xem đặt đất giá cổ phiếu là được, khi nó đạt tới năm khối thời điểm cho ta ném rơi. Nếu là không có đạt tới năm khối thời điểm ngươi dám ném, thiếu một phân ta đều tìm ngươi. Cổ phiếu quản lý nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Vương đạo, đặt đất giá cổ phiếu chưa từng có trải qua ba khối. Vương đạo không nhịn nói, ngươi đến cùng có làm hay không đơn muốn bán này? Không làm nói ta tìm người khác. Cổ phiếu quản lý đương nhiên làm, mặc kệ cổ phiếu ngã trướng, dù sao hắn đều có giúp hành, không làm là kẻ ngu. Trong lòng của hắn, Vương Đạo mấy người chính là có tiền đồ đần. Bảy giảm năm đặt đất cổ phiếu, muốn trèo lên hai khối tiền là khả năng này, cần phải đến năm khối, trên cơ bản không có khả năng. Vương Đạo còn không bỏ qua, trực tiếp cùng bọn hắn ký kết một phần ủy thác hiếm nghị, giá thu mua, dự bán tháo giá, riêng phần mình quyền lợi nghĩa vụ viết rõ ràng. Đến lúc đó nếu là cổ phiếu quản lý dám ở năm khối bên ngoài giá bị bán tháo cổ phiếu, cái kia giao dịch công ty trở lấy bồi cái táng ra bại sản đi. Một đoàn người đi ra cổ phiếu nơi giao dịch, tỉnh Khôn bọn người mới tỉnh táo lại, "A tao, cái này đặt đất cổ phiếu thật có thể đạt tới năm khối." Vương đạo ăn ngay nói thật, "Căn cứ ta được đến tình báo, đặt đất cổ phiếu giá cả một tháng sau sẽ đạt tới năm khối 3." "Ta chỗ muốn thiết lập năm khối bán thảo, quả thực là bởi vì chúng ta thu mua số lượng quá lớn." "Ngẫm lại đi, từ 7 giảm năm đến năm khối, cổ phiếu giá cả trọn vẹn tăng trưởng gấp 6 còn nhiều. Nói cách khác, chỉ dựa vào lấy một đất này, hoàn lại Tịnh Khôn tiền tài đằng sau, liền đầy đủ để hắn trở thành mấy triệu phú ông, giá trị bản thân 10 triệu mấy triệu phú ông." Vương Đạo đối với Tịnh Khôn nói lời nói thật, nhà mình đại ca tín nhiệm như vậy chính mình, vậy hắn làm sự tình cũng sẽ không hàng hồ. Nếu không phải từ hệ thống tình báo bên trên cấp cho Tịnh Khôn độ tín nhiệm, muốn Vương Đạo như vậy nói thật, đó là sự tình không có khả năng. Tịnh Khôn rất tin tưởng Vương Đạo, nhưng hắn không tin điều tình báo này, a Vương Đạo tỉnh báo nơi phát ra lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không thể đem loại chuyện này cũng coi như đi vào đi. Vậy quá khoa trương. Tịnh Khôn vừa định muốn phản bác, ngẫm lại thôi được rồi. Lấy Vương Đạo năng lực, liền xem như lần này đầu tư cổ phiếu thua lỗ thì như thế nào, coi như dùng tiền mua cái dạy dỗ. Dù sao không có số tiền này cũng không nói chết, trước mắt còn có một cái đường khẩu trở lấy bọn hắn tiếp thu đâu. Chỉ là thu phí bảo hộ, cái này hai con đường cống hiến tiền tài liền vượt xa 2 triệu. Tính côn Trịnh trọng vô vỗ Vương Đạo Bả vai nói ra, "A Tào, ta tin tưởng năng lực của ngươi, bất quá điều tình báo này ta hoài nghi sự chân thật của hắn." Vương Đạo không nói gì, không ca, ngươi hoài nghi còn đi theo ta đổi 1 triệu." Tính côn rất là thoải mái, một đời người hai huynh đệ, nếu là ta không đều không ủng hộ huynh đệ của mình, còn có ai duy trì đâu? Nếu là kiếm tiền, hai chúng ta huynh đệ cùng một chỗ kiếm tiền. Nếu là bội thù tiền, ta cũng không trách ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể hấp thu giáo hơn này." Vương đạo rất là cảm động, mặc kệ tình khôn như thế nào ngang ngược tàn rỡ, hắn đối với tiểu đệ thật không có nói, nhất là bị hắn xem như người một nhà. "Không đa yên tâm, chúng ta coi như này cổ phiếu không còn, các loại sau một tháng lại nhìn tôi. Bảy giảm năm mua vào coi như nó thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu, không tầm thường số tiền này bỏ tới cổ phiếu nơi giao dịch. Tỷ côn lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị muốn thua thiệt tiền, có thể nghe Vương đạo ý tứ lập tức khẽ giật mình. "Đúng thế. Đạc đất 4 chính là Hương Giang Nội danh địa sản tập đoàn." Hiện tại địa sàn ngành nghề tiền đồ mắt Trần có thể thấy, có lẽ chi này cổ phiếu không đạt được Vương đạo thiết chí lợi nhuận mục tiêu, có thể nghĩ muốn thua thiệt tiền căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tĩnh Côn bỗng nhiên cười ha ha, ngược lại là ta mơ kém. Vương đạo chân thành nói, Khôn ca tin ta, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi ăn thiệt tỏi, chúng ta lại trở xem đi. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân liếc nhau, trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại. Hai người có thể cùng hai vị đại lão không giống với bọn hắn thế nhưng là thỏa thỏa người nghèo. Vừa rồi tại cổ phiếu nơi giao dịch, nhìn xem hai vị đại lão như vậy đầu tư, hai người đầu gốc nóng lên, cũng đi theo đầu. Nghe Tĩnh Khôn nói chi này cổ phiếu có khả năng bội thường tiền thời điểm, cảm giác trời cũng sắp sụp. Bây giờ nghe Vương Đạo phân tích đằng sau, lập tức lại đầy máu phục sinh. Tĩnh Khôn nhìn hai người một chút, đối với Vương Đạo nói ra, "Ha tao, hai người này không sai, về sau phải thật tốt bồi dưỡng." Vương Đạo thỉnh giáo, "Khôn ca, ngươi vì sao như vậy phản đoán?" Tĩnh Khôn thản nhiên nói, "Chúng ta là dựa vào mặt mũi ăn cơm, mặt mũi so trời còn lớn hơn. Khi mặt mũi cùng tiền nổi xung đột thời điểm, mặt mũi này không đáng giá nhất tới. Đi ra lan lộn, vốn chính là cậu tài." Chương 36 Không giảng dạy lớp học nhỏ lại lo dịện chương 36, không giảng dạy lớp học nhỏ lại lo dịện cổ hoạt tử, đem tiền tài nhìn so mệnh đều nặng. Trần Vĩnh Nhân nhịn không được nói, "Khôn ca, ta cảm thấy tiền đã đủ dùng là được a." Vương Đạo vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, "Chúng ta mạch này nặng nhất quý củ, nơi này nơi nào có người nói chuyện phần." Trần Vĩnh Nhân vội vàng nói, "Đệ ra, ta sai rồi." Tịnh Quân khoát, khoát tay, "Đều là người một nhà, không phải là vì câu lạc bộ làm việc, lại không có ngoại nhân tại, không cần nghiêm túc như vậy." Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân đều là người thông minh, đều hiểu Tịnh Quân nói gió. Tịnh Quân lúc này mới đối Trần Vĩnh Nhân nói ra, Ngươi nói mình tiền đủ là được, hoàn toàn bởi vì ngươi căn bản liền không có kiếm được tiền, coi ngươi trở thành mấy triệu phú ông thời điểm vẫn cảm thấy tiền của mình thiếu. Chân chính kẻ có tiền xưa nay không nói mình tiền đủ là được, bọn hắn sẽ chỉ nói tiền đa đến nhất định số lượng chính là số lượng, bọn hắn không ham tiền, bọn hắn nữa thích loại kia công tác phong phú cảm giác. Trần Dĩnh Nhân lơ ngơ. Vương đạo cười ha ha, a nhân, Khôn ca lời nói ngươi chậm rãi thưởng thức, đủ ngươi học cả đời. Tình Khôn cười nói, đi ra lẫn vào người, đem tiền nhìn so mệnh nặng, chỉ cần hắn có thể tại tiền tài bên trên vô điều kiện ủng hộ ngươi, như vậy thì là hảo đệ. Ngẫm lại xem đi. Chúng ta kiếm tiền dựa vào cái gì? Liều mạng, tiền trong tay đều là cùng người vùng vẫy dành sự sống đó suốt tới, người ta đem tiền cho ngươi, đây không phải tính mệnh cần nhờ hào huynh đệ là cái gì?" Tịnh Khôn một lời nói, để ba người đều có chút trầm mặt. Vương Đạo hỏi lý Trần hai người, "Khôn ca quan điểm, các ngươi tán không đồng ý?" Hai người cùng nhau gật đầu. Vương Đạo cảm thán nói, "Khôn ca nói đến đều là lời lẽ chí lý, các ngươi ngàn bạn phải nhớ đến. Hắn nghĩ tới kiếp trước của mình, cho dù tại cái kia bình hòa hoàn cảnh bên trong, mọi người vì sinh tồn cũng là đủ liều mạng. Người người đều là châu ngựa." Tiên Kiếm Tất cả đều là cuốn ra đến. Tại thời đại kia, có thể cho vay người của người là huynh đệ A Không. Cái kia mẹ nó là nghĩa phụ nghĩa mẫu. Vinh hòa hoàn cảnh bên dưới đều là như vậy, như vậy liệu mạng chém giết, có hôm nay không có ngày mai của hoặc từ đâu. Thật huynh đệ. Nếu ai dám phản bác, vương đạo có thể phun hắn một mặt. Ba người cổ động, đồng thời đặc biệt đồng ý quan điểm của mình, tình cô hứng thú nói chuyện đại phát, dứt khoát nói đến nhiều chút, chúng ta lăn luộn câu lạc bộ đều là có hôm nay không có ngày mai. Cùng đối với một cái lao đại chỗ tốt không chỉ có thể để cho các ngươi giảm bớt thượng vị thời gian, trọng yếu nhất chính là có thể làm cho các ngươi mạng sống. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Tịnh Khôn ngẩng đầu nhìn một chút trời, tràn đây cảm thán nói, ta từ nhỏ đã lăn lộn câu lạc bộ, đại lao của ta Long ca là nhìn ta lớn lên. Vậy các ngươi có biết hay không, cùng ta cùng thời kỳ xuất đạo đồng môn có ai? Hai người cùng nhau lắc đầu. Tịnh Khôn thản nhiên nói, tất cả đều chết. Hai người biểu lộ độc lại. Nói cứng trong công ty còn có người cùng ta cùng thời kỳ lời nói, cũng chính là Tế B. quá gia hỏa này lớn hơn ta mấy tuổi. Hai người chúng ta cho ở cũng là gần. Về phần cam tử thái, ngược lại là so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Đi ra lan lột, có hôm nay không có ngày mai, đầu thai suất cao đáng sợ. Ta nhớ được không biết hai thống kê qua, 100 cái đi ra lẫn vào, một năm sau, ước chừng chỉ còn lại có 50 người còn sống, còn chưa nhất định thân thể hoàn hảo. 3 năm đằng sau, cái này còn lại 50 người, có thể còn sống không đến 5 cái. 10 năm đằng sau, cuối cùng còn lại 10 người, có thể có một cái còn sống cũng không tệ rồi. Phạm là ở công ty chờ đợi 3 năm trở lên thành viên chính thức, còn không có đâm chức hết thể được xưng là Tứ cửu Nhưng mà kỳ quái là, cho dù là lao tư cửu, tại bất luận cái gì câu lạc bộ đều là một cái khan hiếm chủng loại. Trần Vĩnh Nhân sắc mặt lại biến, Tịnh Khôn bay đầu nhìn về hướng Trần Vĩnh Nhân, "A nhân, ngươi cũng tại trên đường lăn lộn một năm đi, ngươi có cảm giác gì?" Trần Vĩnh Nhân nhìn xem Tịnh Khôn lại nhìn xem đương đạo, người sau nói thẳng, "Ăn ngay nói thật là được rồi." Trần Vĩnh Nhân cười khổ nói, "Gặp được đạo ca trước đó, ta đều ngủ vòng cầu cảm giác thật không chịu được nổi. Lăn lộn câu lạc bộ, không có ta nghĩ hay thật tốt." Tịnh Khôn cười ha ha, hắn thanh khàn khàn đặc biệt có nghe, làm việc liền không có nhẹ nhõm, muốn chi cùng người liễu mạng giang hồ. A nhân cũng là bị mạn gạ hoặc là hắc bang lừa gạt tiến đến sau. Trần Bĩnh nhân dĩ nhiên không phải, hắn là bị Hoàng Chí thành bức bách tiến đến chỉ là dưới mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể nói là a tao cũng là bị lửa tiến đến còn có ta đồng dạng cũng là. Về sau ta mới biết được, vì cái gì mạn gạ cùng hắc bang phim nhựa muốn như thế miêu tả. Chúng ta hương dân người, 90 đều là có câu lạc bộ bối cảnh. Những cái kia truyền hình điện ảnh hành nghề người hoặc là bị câu lạc bộ không chế, hoặc là bản thân liền có câu lạc bộ bối cảnh. Bọn hắn có thể nói câu lạc bộ nói xấu. Can bạn không có khả năng Trần Bính Nhân suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là ta cảm thấy đạo ca rất tốt, phú ca cũng rất tốt, đỉnh ra cũng rất tốt a. Tình Khôn cười ha ha, rất là vui vẻ, nhưng mà cười xong hắn mới nghiêm túc nói, đó là người đầy đủ may mắn. Giống chúng ta cứ như vậy thiếu, trên giang hồ còn nhiều người lừa ta gạt hạ người, người giống chúng ta hừ hừ, đầu rồng đều không đem chúng ta khi người, hoàn toàn coi như chúng ta là tranh đoạt lợi ích công cụ. Muốn không chế vận mệnh của mình, chỉ có tự thân cường đại mới được. Bằng không, người ta tùy tiện điều khiển, liền có thể để cho ngươi chịu không nổi. Giang hồ này, trên thực chất chính là ăn người a có thể gặp được một cái hơi giống người đồng đạo, coi như tạo hóa của ngươi." Trần Vĩnh Nhân miết miệng cười nói, "Vậy ta là đụng đại vận." Tịnh Khôn cười nói, "Ngươi cứ nói đi." Trần Vĩnh Nhân chỉnh trọng điểm đầu, ta cảm thấy là, đây là lời trong lòng của hắn. Cả đời này họ bất đấu, sinh ra đến liền không có cha, thậm chí không bằng cha của mình chết đâu. Thân là nghe Khôn con riêng, không dùng nghe Khôn một phân tiền, cũng không muốn cùng nghe Khôn có bất kỳ quan hệ, từ nhỏ cùng Mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng mà Mẫu thân lại sớm qua đời. Trần Bính Nhân chí làm xa nhân, sao lại không phải muốn cùng nghe phân rõ giới hạn. Trong trường hợp thật tốt, nhưng lại bị người cha già cha đẻ của mình bối cảnh, càng ác độc là đối phương lợi dụng điểm này để hắn nghỉ học, nội ứng giang hổ. Cuối cùng là muốn về đến cái kia kẻ đáng ghét nhất bên người, tìm cơ hội chuyển đổi hắn. Hết lần này tới lần khác không cho mình nửa điểm trợ giúp, dù là chính mình gọi điện thoại xin giúp đỡ cũng không được. Kỳ thật nội ứng tại nơi ra, Trần Vĩnh Nhân căn bản không phản đối. Chương 37, thân sơn hữu biệt, phụ chỉ lập uy chương 37, thân sơn hữu biệt, phụ chỉ lập uy hắn họ Trần, lại không họ nghề, tạm thời cho làm một phần phụ thông nội ứng công tác. Có thể hoàng Chí thành không đem chính mình coi người, cái này để Trần Vĩnh Nhân buồn nôn. Hắc đạo ghét bỏ, Bạch đạo chán ghét, làm Trần Vĩnh Nhân kém chút sổ độ, đều nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi. Người coi hắn nguyện ý ở vòng cầu a. Nhà ai người tốt nguyện ý tại cái địa phương quỷ quái kia ở a. Còn không phải không có cách nào a. May mắn gặp đạo ca, nếu không mình lại biến thành bộ dạng gì, thật khó nói ai Trần Vĩnh Nhân không hiểu cảm thấy hồng hung vượng rắc đường khẩu không khí coi như không tệ. Không có người sẽ coi hắn là ngoại nhân, chính mình cái gì cũng không hiểu, cũng không có người ghét bỏ chính mình. Bèn bèn cùng Tình Vương đạo, Lý Phú chờ đợi mới hơn một ngày điểm, có thể Vĩnh Nhân lại thu được khó được bình tĩnh. Hắn phát hiện hắn vậy mà đối với bốn người này có một loại tán đồng tình cảm. Đây là làm nội ứng tối kỵ. Trần Vĩnh Nhân rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn thậm chí nghĩ biện pháp làm sâu sắc loại cảm giác này. Cũng bởi vậy, Trần Vĩnh Nhân căn bản liền không có đem hai ngày này hành vi nói cho Hoàng Trí Thành, hắn thậm chí có loại sợ hãi Hoàng Chí Thành biết được tình huống đằng sau sẽ để cho hắn rời đi nơi này. Về phần tương lai như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao hiện tại, Trần Vĩnh Nhân lại ưa thích loại cảm giác này. Tịnh Côn Vu bua Trần Dĩnh Nhân bà bay, "A nhân, ngươi đúng là may mắn, ngươi bái a tao làm đại ca, xem như có ngọn đèn chỉ đường." Của A tao bảo cái ngươi, gia hộ cấm kỵ hắn đều sẽ nói cho ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, A tao là của ngươi đại ca, ngươi đến tôn kính hắn, rất hắn mới được." Trần Vĩnh Nhân chỉnh trọng nói, "Đỉnh ra, ta nhớ kỹ." Tịnh Khôn nhìn Lý Phú một chút, "A Phú, ngươi nói thế nào?" Lý Phú ngay thẳng nói, "Đỉnh ra, ta sẽ cùng đạo ca đồng sinh cộng tử." Ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Tịnh Khôn giơ ngón tay cái lên, "Tốt." Vương đạo đúng vậy vui lòng đối với Lý Phú khuyến trách, "Nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi lớn hơn ta đến mấy tuổi lận, ai muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử? Ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Đám người cười ha ha. Lý Phú cười rất vui vẻ, hắn biết Vương đạo là đang nói đùa. Tịnh Khôn vua vỗ tay, "Tốt, vui vẻ thời khắp đi qua, chúng ta sau đó phải làm việc." Ba người ngưng thần lắng nghe. "Ta tòng lòng Ca nơi đó chỉ đem trở về hai cái nguyện ý theo ta đi tiểu đệ, bất quá cái này không có nghĩa là bọn hắn chỉ là hai người." Sợ dám nghĩ đem ta quan quá lâu, cho dù là ta lúc đầu tiểu đệ xóa cứng cùng Angưu, thủ hạ đều có một nhóm lớn huynh đệ. Trần Vĩnh Nhân vui vẻ nói, "Rỉnh ra đây là chuyện của ta, điều này nói do thủ hạ ngươi không thiếu người có thể dùng được." Tịnh Khôn khổ sở nói, "Nếu thật là dạ ngày liền tốt." tiên địa không giả, lòng người dễ biến. Ngày hôm qua chàng diện làm cho thất vọng đau khổ, ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có các người, đối với Xoa Cường cùng Ang Ưu, ta cũng không dám tin tưởng. Lại càng không cần phải nói là tiểu đệ của bọn hắn. Trần Vĩnh Nhân há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vương Đạo gật gật đầu, khuôn mặt lo lắng là bình thường, tưởng thiên sinh đều có thể đè tra vịt người xem như công cụ lợi dụng, ai dám nói Xoa Cường bọn hắn thật cùng chúng ta một lòng. Tịnh Côn vui mừng nhìn Vương Đạo một chút, hắn phát hiện nhà mình đầu mã có thể nhất lý giải chính mình, thân sơ hữu biệt, hiện tại ta cần các ngươi tới giúp ta. Vương đạo không chút do dự nói, "Khôn ca, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, một mực nói liền tốt." Tĩnh Khôn thần sắc nghiêm trọng, "Ta cần các người lập uy." Nhìn xem không hiểu ba người, hắn giải thích nói, xỏa Cường cùng an như hai người cùng ta thật lâu, nhưng ngươi là của ta đồ mã. Chê tình cảm bọn hắn là lý giải không được. Chúng ta đi ra lẫn vào, đều là không có văn hóa người thông minh không có mấy cái. Nếu là con ngựa này sự tình xử lý không tốt, liền sẽ biến thành một cái bạo lôi. Cũng không cần người khác tới tiến đánh chúng ta không phải nội chiến không thể." Vương đạo lập tức tỏ thái độ nói, "Khôn ca yên tâm." ta sẽ để cho bọn hắn xỏa cường cùng Angưu trị phục." Lý Phú lập tức nói, "Khôn ca, động thủ sự tình giao cho ta. Vô luận là quyền cước hay là súng đạn, tùy tiện bọn hắn tuyển." Vương đạo nhắc nhở, "A Phú, về sau nhớ kỹ, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, không nên dùng súng đạn." Thế Khôn gật gật đầu, "A tao nói không sai, chúng ta không phải nghe ra âm thầm đen nhếch gạo, hơi một tí dùng súng đạn. Không phải chúng ta không dám vận dụng, là bởi vì tính không ra. Chúng ta đi ra lăn lộn là vì kiếm tiền, không phải là vì giết người ngồi tù." Đánh nhau bộ bạn là chúng ta kiếm tiền thủ đoạn, cũng không phải mục đích Nếu là không cẩn thận chém chết người, lại không coi chừng bị sai nhân tại chỗ bắt được, như vậy dùng cái gì vũ khí liền quyết định các ngươi thời hạn thi hành án giải ngắn. Dùng dao 7 năm, nếu là công ty luật sư ra sức, có lẽ 5 năm liền đi ra. Thật giống như ta. Dùng thương, 20 năm các bước. Nhân sinh có mấy cái 20 năm. Lý Phú liên tục gật đầu, đỉnh ra, ta nhớ kỹ. Tình Quân nhìn thật sâu Lý Phú một chút, hắn có thể cảm giác được lý Phú quyết tâm. A, tao gia hỏa này vận khí thật tốt, tìm được một trung tâm tiểu đệ. Tình Quân là khinh thường cái gì huynh đệ khí, nhưng mà đó bất quá là trước đó không có gặp qua mà thôi ở sâu trong nội tâm, tự nhiên so với ai khác đều buồn. Đi ra lăn lộn ai cũng không biết có hay không ngày mai, gặp phải nguy hiểm khả năng quá cao. Có trung thành tuyệt đối đồng bạn, vậy dĩ nhiên trái tim bàn tay nghi ngờ khó lường hạng người tốt hơn nhiều. Lý Phú lại nói ta có cần hay không đem bọn hắn đánh xuống không được giường. Tịnh Quân cười ha ha, "A Phú, Sỏa Cường cùng Ang Như cũng không yếu. Hắn cũng tân binh mạch chiến, khinh thị hắn, thủ thương sẽ là người a." Lý Phú khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Dù sao cũng là định ra vẫn là phải tôn trọng một chút. Vương đạo lại nói, "Không ta" Sở Cường cùng A Nhu dù sao cũng là chỉ có nguyện ý đi ra đánh với người Thiên Hạ huynh đệ, chúng ta hẳn là cho hắn mụ ân một cái cơ hội, có thể không động thủ thời điểm tận lực không động thủ đi." Tịnh Khôn cười lắc đầu, "A Dao, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, chỉ là ta phải nói cho ngươi, đi ra lăn lột, thiện lương rất chân quý cũng rất xa xỉ, nhất định phải lưu cho chính mình người thân nhất. Đi ra lăn lộn, tha rằng người sợ cũng không cần nhân ái, chúng ta cũng không phải sai nhân." Vương Đạo Yên lặng phẩm một chút, gật gật đầu, "Khôn ca, ta hiểu được." Tịnh Khôn vỗ tay, "Đi hôm nay thành lập chúng ta vượng giáp đường cậu." Ba người cùng kêu lên xưng la, Tĩnh Côn mang theo ba người đi vào cái nào đó công viên nhỏ, gặp được đã sớm ở nơi đó chờ đợi sỏa cường cùng Ang Nưu, cùng tiểu đệ của bọn hắn bọn họ. Chương 38, đây chính là Khôn ca đầu mã chương 38, đây chính là Khôn ca đầu mã đám người cùng kêu lên xưng hô đại ca. Tĩnh Côn đối với đám người lẫn nhau giới thiệu, sau đó nói ra, sau này các ngươi chính là ta vượng rắc đường cậu người. A tao, chính là ta đầu mã. Ta nếu đang có chuyện tình không tại, á tao sẽ thay ta xử lý đường khẩu sự tình. Hắn nói đến nói, nói với ta một dạng có tác dụng. Lời kia vừa thốt ra, sỏa cường cùng Ang sắc mặt liền thay đổi. Sở Cương nói thẳng, "Khôn ca, luôn có cái tới trước tới sau đi. Ta đi theo ngươi 7 năm rưỡi vào cái gì ra hỏa này vừa đến đã leo đến trên đầu chúng ta." A nhìn Vương Đạo một chút, cũng là mở miệng nói, "Khôn ca, ta cũng không phụ." Tịnh Khôn cười cười, "Các ngươi đều không phụ cá tao làm đầu của ta ngựa." Sở Cương cùng A cùng nhau xưng lạ. Tịnh Khôn nhìn Vương Đạo một chút, chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, nửa điểm không thấy hốt hoảng. "Thế là phủi tay, con người của ta rất dễ nói chuyện đã các ngươi đều không đồng ý, vậy liền dựa theo chúng ta dễ vãng quy củ đến quyết thắng thua đi. Không có ý kiến chớ." Sở Cương cùng A Ngưu rất là hưng phấn, không có ý kiến. Vương Đạo buồn bực nói, không ca, chúng ta truyền thống là cái gì?" Xòa Cương cười hát hắc nói, "Còn nói là chúng ta đầu mã đâu, ngay cả quy củ của chúng ta cũng đều không hiểu. Nói cho ngươi đi, chúng ta truyền thống quy củ là ai năm năm lớn, ai liền nói chuyện." Vương Đạo rất là ghét bỏ, "Cái này không hãy cùng võ phu một dạng a. Thật thô bạo a." Xòa Cương nổi giận, "Chúng ta đi ra lan lộn, dựa vào là chính là năm đấm, chẳng lẽ muốn rựa vào đầu móc a?" Vương Đạo gật, gật đầu, "Không rựa vào đầu móc rựa vào cái gì? Sẽ chỉ bộ bạn." có chuẩn bị người làm vũ khí sử dụng a. A Nưu đến đây hát đệ, a tao, chúng ta đều là lăn lộn câu lạc bộ nếu là năm đấm không cùng rắn, ngươi xuất liên tục đầu cũng không có cách nào. Vương đạo thở dài, công ty chúng ta đâm trước thời điểm, có thể không chỉ có đỏ côn một cái trước vị, còn có quạt giấy trắng, còn có giày cỏ. Cái này giống các ngươi nói, chúng ta hiện tại đầu rồng không phải là thường sinh, hẳn là để thái tử ngồi lên mặt. Hắn biết đánh nhau nhất thôi. Xoa Cương cùng A Nưu lên nhau, người đều chấn váng, cái này đẹp trai khẩu tài thật là sắc bén a, hai người ổn định tâm thần, Xoa Cương nói ra chúng ta nhưng không có tư cách đánh giá thường sinh, hiện tại là tranh đoạt đồ mã. Ngươi mồm mép đùa nghịch lại chuyện cũng không hề dùng. Có dám hay không đi ra phân cao thấp? Vương đạo trùng điệp thở dài, ta mới vừa nói nhiều như vậy, là hi vọng các ngươi biết khó mà lui. Đã các ngươi không nguyện ý, hắn niết miệng cười một tiếng, ta không để ý để cho ngươi cảm thụ một phen tuồng cổ. Tình Khôn ánh mắt có chút cổ quái, ba người gái lộn hắn không có xem bảo. Ban đầu là hắn mang tiểu đệ truyền thống, dùng năm đấm nói chuyện. Câu lạc bộ tầng dưới chốt con lựa lồn muốn ra mặt, liền phải dùng mệ bọn sức. 7 năm trước, Tình cũng bất quá là một cái 49, muốn ra vị cũng phải lấy mạng đó sức, thế là liền định ra quy củ này, nhưng mà quy củ này bị đầu của mình ngựa phê bình thập tệ. Tính Quân đột nhiên phát hiện vương đạo quả thật có thể khiến người ta khắt sâu ấn tượng, không chỉ người dáng rất định, liền miệng kia có thể tức chết người. Xoa Cương cùng A Như hai người không có bị tức chết, xem như bọn hắn còn nhớ rõ tình đồng môn. Nhưng mà hai người này mặc dù không có tức chết, nhưng trong lòng lửa giận lại là cháy đừng được. A Như trầm trầm nói, "A Đao, miệng ngươi lợi, ta nói không lại ngươi." Khôn ca quyết định quy củ chính là như vậy, còn phải tại trên nắm tay xem thực. Vương đạo vẫy tay, chờ thủ thời gian tới đi chúng ta còn có chuyện đâu." Xoa Cương Cả giận nói, không ca quyết định quy củ người muốn vi phạm a. Chúng ta phải bài xuất tỉ thí chính tự, mới có thể tranh đoạt đầu mã vị trí." Vương Đạo hơi không kiên nhẫn ngay thẳng nói hai người các ngươi cùng lên đi. "Ha?" Vương Đạo muốn một cái đối với hai người. Tất cả mọi người chần báng. Lý Phú mau tới trước, "Đạo ca, không cần ngươi ra mà đi, ta đến thay ngươi đánh tốt." Vương Đạo thẳng lắc đầu, "Đây là đầu mã chi tranh, ngươi giúp không được gì, lại ở phía sau quan chiến liền có thể." Lý Phú còn muốn lên tiếng, đột nhiên đã nhìn thấy Vương Đạo ánh mắt Hắn lập tức liền đem lời vừa tới miệng cho thu về, là đạo ca. Tịnh Khôn há to miệng, hoàn toàn không rõ Vương đạo muốn làm gì. Dưới tay hắn rõ ràng có lý phú cao thủ như vậy, căn bản cũng không cần tự mình ra tay thôi. Phải biết thủ hạ tiểu đệ thực lực cũng tương đương với thực lực của mình, tại sao phải tự mình ra tay đâu? Tịnh Khôn cắn răng một cái, "Đến, tin tưởng Vương đạo đi. Nếu là Vương đạo thật huơ, hắn còn có thể có bổ cứu biện pháp." Xoa cương cùng an Như khí đến rồi, "A tao, ngươi thật là ngu vọng. Ngươi bậy mà muốn, muốn khiêu chiến hai người chúng ta." Vương đạo chân thành nói, ta thời gian đang gấp, các ngươi tốc độ nhanh một chút. Xoa Cương cùng A Nhu liên nhau, liên nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt hòa khí. Người mới xuất đạo bao lâu? Chúng ta đi theo Khôn Ca đều lăn lộn 6 7 năm. Một chút tôn ti cũng đều không hiểu a. Đi, ngươi không phải muốn một chọi 2 a. Vậy liền đến một chọi hai. Vương đạo tự thân xuất mã đối chiến hai người bọn họ, hai người căn bản liền không có nghĩ tới phái thủ hạ tiểu đệ chỉ diện, bọn hắn có thể gánh không nổi người này. huống chi, thủ hạ tiểu đệ có ai có thể so sánh bọn hắn còn có thể đánh. Không có. Xoa Cương cắn răng nói, a tao ta thế nhưng là học qua công phu, ngươi bây giờ lui ra ngoài trả lại kịp, hoặc là ngươi bảo ngươi tiểu đệ ra sân cũng được. Bằng không, ta đem ngươi làm hỏng không tốt hướng côn ca bản dao." Ang Nhu nói sỏa cường, người mẹ nó thật trơn v้าง. Người ta đều không đem hai người chúng ta để vào mắt, ngươi còn thay đối phương suy nghĩ. Nhanh, ta lên trước." Sỏa cường nghe chút, cũng đúng à, vương đạo đều luôn giẫm lên chính mình tự bị, còn như thế thay hắn suy nghĩ, thật là gở. Hắn cũng không cam chịu rất lại phía sau, theo sát lấy An Nhu bộ pháp hướng vương đạo công đi qua. Vương đạo rất là ngoài ý muốn nhìn xem Xoa Cường, khó được ngươi còn cố kỵ tình đường môn, vậy ta thiếu đánh ngươi mấy lần là được. Xoa Cường nghe chút càng tức, mẹ nó ngươi cái suy tử thật liền ăn chắc ta. Hắn lúc đầu muốn hạ thủ lưu tình, dù sao như vậy đại cá đẹp trai, nếu thật là đem mặt làm hỏng rất đáng tiếc cá hiện tại lựa giận dâng lên, lý trí bị hắn ném tới một bên. Xoa Cường trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải tại đẹp trai trên khuôn mặt hung hăng đến một quyền, tốt biểu đạt chính mình oà khí. Hắn không hổ là luyện võ rõ ràng là Ang công kích trước Cường lại phát sau mà đến trước, đầu đấm, hung hướng phía Vương đạo một tấm kia mặt đẹp trai đánh tới. Vương đạo nhìn thẳng lắt đầu, cường ca, ngươi công kích này không được ca. Chương 39, đối với vương đạo định vị, 1, chương 39, đối với vương đạo định vị, 1, cùng người đối địch, công lại yếu hại, không phải nghĩa khí chi tranh. Ngươi muốn tiến đánh cũng nên đánh ta huyệt thái dương, dưới mũi ba phần, đánh mặt gò má trừ để cho ta khả năng sinh ra điểm chấn động bên ngoài, cũng không thể để cho ta đánh mất chiến lược. Đối phó người bình thường còn tốt, gặp được một cái người luyện bó, lấy ngươi khuấy động tâm tình, rất dễ dàng thua thiệt. Tất cả mọi người sợ ngây người sợ Vương đạo sở dĩ có thể tại sỏa cường công kích đến rông dài nói nhiều như vậy, tất cả đều là bởi vì sỏa cường công kích một chút cũng không có rơi vào vương đạo trên thân. Vương đạo cũng không có thi triển cái gì nhanh chóng thân pháp, hắn chính là trốn tránh, tốc độ kia nhìn xem cũng không nhanh, chỉ chờ đến sỏa cường công kích đến trước mặt một tất thời điểm mới nhẹ nhàng vừa trốn, liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, tránh né. Nói chuyện công phu, sỏa cường đã công ra 7, 8 quyền, còn đá hai ba chân, khả năng là không có sát bên vương đạo một mảnh góc áo. Sỏa càng phát cấp trên, đánh vương đạo khuôn mặt đẹp trai kia một quyền. Phản phất thành hắn chấp nhiệm, đối với Vương đạo lời nói mắt điếc tai ngơ, chỉ lo tiền công. A, không phải hai người tiền công a. Đúng là hai người. A như vốn là đi theo sỏa cường phía sau muốn kiếm tiện nghi đáng tiếc bây giờ không phải là đầu đường hô chiến, là nhị đối nhất chiến đấu. Hắn một cái không quan sát Vương đạo lách mình thời điểm một trường chém vào cổ của hắn chỗ, trực tiếp liền choáng, sớm liền ra cùng. Trần Vĩnh Nhân nhìn ngây dại, "Phu ca, lão đại thân pháp này thật là lợi hại a." Lý Phú so với hắn càng là kinh ngạc, cái kia đánh A như một chiêu, tựa như là hắc long 10 tầng sức. Trần Bính Nhân lơ ngơ, "Chuyện gì hắc long 10 tầng sức?" Lý Phú lập tức tỉnh táo lại, không có gì, một loại đáng sợ cầm nạ pháp. Lúc luyện nếu là thiên tư không đủ rất dễ dàng bị luyện phế đi, đánh tới thời điểm càng là lợi hại, không chết cũng bị thương. Lý Phú tuyệt đối tin tưởng con mắt của mình, đây tuyệt đối là cấm thuật H-Long 18 thức. Cũng không phải công kích thời điểm dễ dàng tạo thành tàn tật, trong quân đội bắt thuật, phàm là dùng đến, trên cơ bản đều là không phải thương tức tàn. Mà là H-Long 18 thức luyện tập độ khó, đặc biệt dễ dàng tạo thành nội thương, nghiêm trọng chọn người trực tiếp liền không có Thế nhưng là nhìn Vương đạo vận dụng, đây rõ ràng là cảnh giới đại thành, A chẳng lẽ đạo ca phía sau còn có một cái luyện tập hắc long 18 thức sư phụ? Bằng không không có đạo lý lão đại biết cái này cửa công phu a. Lý Phú trăm mối vẫn không có cách giải, hắn làm sao biết Vương đạo là cái bậc học tân thủ gói quả lớn bên trong bao hàm hai loại nghề nghiệp công phu, một loại tự nhiên là sai nhân một loại khác chính là cổ hỏa tử. Bất quá bất luận như thế nào, Lý Phú không lo lắng Vương đạo an toàn. Nói giỡn, nhìn Vương đạo thủ đoạn, rõ ràng là công phu đại thành, coi như để Lý Phú thay thế Sỏa Cường cùng Vương đạo đánh đều không nhất định có thể đánh thắng, Sỏa Cường nhất định phải thua. Vương đạo nói hồi lâu, Xoa Cương nửa câu không trả lời, lần này nhưng làm Vương đạo chọc giận, ngươi lại không dừng tay ta hoàn thủ a. Xoa Cương không nói, hắn nhất định phải đánh Vương đạo một quyền. Vương đạo không kiên nhẫn được nữa, bộ pháp biến đổi, đưa tay tìm đòi, vừa bản đánh vào Xoa Cương trên cằm. Người sau không tự chủ được trở mình, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đầu mã chi tranh, tháng bại đã phân. Trong công viên nhỏ người từ tỉnh khôn phía dưới, tất cả mọi người im lặng, không thể tin nhìn xem nằm dưới đất hai người. Xoa Cương cùng A cũng không phải hạng người vô danh. Tại Long Ca thủ hạng, hai người này là bài danh phía trên đạt tự nhất là Xoa Cường, tên này chuyên môn tại Hương Giang võ quán bái sư học qua công phu một tay đại thánh bổ treo quả nhân là rất có uy thế, bình thường 6, bảy người cũng gần không được hắn thân. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị Vương đạo đánh không rõ sống chết. Vương đạo một tay trực tiếp đánh vào Xoa Cường trên cằm, để hắn lăn không xoay người ngã nhào trên đất không hề có động tĩnh gì, quả thực dọa sợ không ít người. Tính côn để Vương đạo làm đầu của mình ngựa, không chỉ là Xoa Cường Ang Ưu bất mãn, điều lệ của bọn hắn càng bất mãn. Vương đạo nhìn xem chính là cái thanh niên, mới bao nhiêu lớn à, mới nhập môn liền trực tiếp vượt qua Xoa Cường cùng Ang Ưu, cái này như cái gì nói Hắn có cái gì mới có thể a? Hắn có thể đánh a. Nếu là đầu mã là dựa vào nhan trị thượng bị xỏa cường cùng an như khẳng định không cạnh trách được, vương đạo nhiều đẹp trai a. Nhưng mà bọn hắn là cổ học tử, muốn liều mạng. Một cái tiểu bạch kiểm có thể làm gì? Hiện tại hoàn toàn không có người nói lời này. Vương đạo tuổi trẻ là tuổi trẻ, thật có thể đánh a. Tỉnh côn nuốt ngụm nước bọn, nhịn không được hỏi, "Á tao, xỏa cường không chết đi." Vương đạo kém chút bị chọc cười, "Khôn ca, hai người bọn họ tốt xấu là của ta đồ môn, ta làm sao lại xuống tay nặng như vậy?" Tỉnh côn nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi." Vậy là tốt rồi. Không trách Tịnh Khôn hỏi như vậy, thật sự là Vương Đạo cái kia một tay quá mức giỏi người. Một trường kia nâng sọ cường cái cầm liền đối đi lên, người bên ngoài quan sát thời điểm, xỏa cường đầu tựa hồ cũng bị đánh tựa hồ cũng có méo. Như vậy đại nhất cá nhân, bị động lật ra cái bổ nhào cùng mặt đất hung hăng đụng vào nhau. Người bên cạnh nhìn xem đều đau a. Vương Đạo cười nói, chúng ta 10 phút đồng hồ là được rồi. Tịnh Khôn đối với một đám tiểu đệ quát, các người là người chết à? Không nhìn thấy lão đại các ngươi nằm trên mặt đất tôi. Tranh thủ thời gian đỡ đi một bên. Một đám tiểu đệ như ở trong mới tỉnh. Ba chân bốn cẳng đem người cho mang lên một cái bằng phẳng địa phương. Tịnh Khôn Vũ Vũ Vương đạo bả bai, đặc biệt kinh hỉ, "A đào, thân thủ của ngươi như thế lăng lệ, tại sao phải cất dấu a?" Vương đạo đầu đầy dấu chấm hỏi, "Khôn ca, ta không có cất dấu a." Tịnh Khôn khó hiểu nói, "Vậy sao ngươi không nói ngươi có thể đánh như vậy?" Vương đạo rất khuất, "Ngươi cũng không có hỏi a." Tịnh Khôn không nói gì, tựa như là như thế cái đạo lý. "Cái giám a." Đi ra lẫn vào cổ hoạt tử, một thân bạn sự ai cũng ổn ảo toàn thế giới đều biết. Vị này ngược lại tốt, chính mình không hỏi, hắn liền không nói. Vương đạo giải thích nói, Ta giống như không cần hiện lộ biết công phu đi." Tịnh Khôn ha ha cười lạnh, "Không cần hiện lộ." Vương Đạo đương nhiên nói, "Tại Khôn Ca bên người, nhiệm vụ của ta chủ yếu là sưu tập tin tức, nếu là cần đọ võ, cũng không cần đến ta ạ, A Phú cứ làm." Lý Phú lập tức nói, "Đi ra, thân là tiểu đệ nơi nào có để cho lão đại xuất thủ, ta sẽ xuất thủ trước." Trần Vĩnh Nhân cũng nói, "Đợi ra, mặc dù ta thân thủ so ra kém lão đại, cũng so ra kém Phú ca, nhưng là ta cũng sẽ ra tay trước." Tịnh Khôn cẩn thận nghi nghĩ, đột nhiên con mắt liền sáng lên, nói với mọi người nói chương 40, đối với Vương Đạo định vị, hai chương 40, đối với vương đạo địch bị, hai, a ta có công phu trong người sự tỉnh, đều cho ta đem miệng ngậm kín không cho phép truyền đi. Một đám tiểu đệ không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Tĩnh Khôn vô vô vương đạo bả bai, a ta, ánh mắt của ta chân đặc cá không tệ, một chút liền chọn chúng ngươi. Vương đạo âm thầm liếc mắt, đúng đúng đúng, ngươi một chút liền chọn chúng ta. Hắn lời nhắc phân biệt, Tĩnh Khôn cao hứng liền tốt. Tĩnh Khôn đương nhiên cao hứng. Đầu của mình ngựa năng lực tương đương đồ xuất. Vốn cho là hắn chỉ là tin tức linh thông, có thể từ lộn xộn thông tin bên trong chọn lựa ra đối bọn hắn mà nói có tác dụng nhất tin báo. Tuyệt đối không ngờ rằng, vương đạo thân thủ vậy mà cũng là như thế cao siêu. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết vương đạo trước đó thu thập tình báo năng lực liền đã để Tịnh Khôn nhìn mà thán thở, tại năng lực này phía dưới, thậm chí chống giống từ du tiêm vượng nghe ra nơi đó sinh sinh cấp tới hai con đường. Cái này đã vượt quá Tịnh Khôn ngoại dự liệu tuyệt đối không ngờ rằng, nhà mình đầu mã vẫn còn có làm đỏ côn tiềm lực. Không có người so tỉnh Khôn hiểu rõ hơn Xoa Cường thân thủ. Nếu như tại yếu một điểm câu lạc bộ, Xoa Cường làm một cái đỏ côn đều có tư cách. Trước kia từ trước đến nay là Hàn Vương bài tay chân. Tuyệt đối không ngờ rằng soả cường vậy mà không phải vương đạo đối thủ, bại càng là gọn gàng mà linh hoạt. Tịnh Quân vui sướng trong lòng thật là không cách nào hình dung, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hỏa khí lại lớn, rất muốn tìm một cái bình chữa cháy mà làm. Trung Quy nhớ tới muốn giữ bí mật, lúc này mới kềm chế tâm tình của mình. Không sai, Tịnh Quân quyết định muốn đem vương đạo là cái đại cao thủ sự tình làm vượng rắc rác chủ bài. Nếu thật là có người muốn nhưu hại vương giác, xác định vương rắc sẽ đem vương rắc từng cái nòng cốt chiến lược tính toán minh bạch, dưới tình huống như vậy, vương đạo tình báo tiết lộ càng ít, đối với vương càng có lợi. Vương đạo hoàn toàn không có ý kiến. Hắn cũng không phải chân chính cổ hòa tử, càng không có nghĩ đến dựa vào Liễu Mạn Thượng vị ý nghĩ. Trần Quốc Trung cho hắn nhiệm vụ chỉ là tiêm phục tại Tịnh Khôn bên người, thuận tiện chính mình thu thập tình báo. Vương Đạo cho mình quy hoạch là hành tàu đen trắng ở giữa, phát vi sở trưởng của mình, tiến lặng phát dụng. Minh Thái Tổ nói thế nào tới? Cao thượng, rộng tích lương, chậm xưng vương vị trí hiện tại liền rất tốt, vừa thuận tiện chính mình thao tác. Tịnh Khôn nhìn thấy Vương Đạo hoàn toàn đồng ý ý nghĩ của mình, càng cao hứng. Vương Đạo trong lòng hắn địa vị kịch liệt tăng lên, hiện tại tin tưởng 100% Đạo, tự nhiên đối đãi Vương Đạo liên cùng những người khác không tầm thường. Hắn đến lo lắng đến Vương Đạo cảm thụ. Vương Đạo phản ứng rất rõ ràng để tỉnh Khôn càng thêm đắc chí vừa lòng. Lúc trước còn tưởng rằng chính mình ra ngục bị câu lạc bộ Đâm Lưng có thể nói là không may cực độ, hiện tại hắn không cảm thấy như vậy. Nếu là không có câu lạc bộ Bước Bạch, hắn thế nào lại gặp Vương Đạo? Thế này sao lại là số con mệnh? Cái này mẹ nó rõ ràng là số phận chính vượng, một đường trường hùng thôi. Quay đầu nhất định phải thủ thần lễ cả thần. Nên ta tỉnh Khôn của khởi. Nghĩ đến mi diệu chỗ, Tịnh Khôn đột nhiên thần kinh cười lên ha ha. Công viên nhỏ của học tử môn, trừ Vương Đạo, cũng không biết Tịnh Khôn phát sinh điên. Vương Đạo biết, đây là lúc có lúc không loạn thần kinh, không ca nhất định là nghĩ đến chuyện vui. Hắn cũng không mượn phí cái kia tâm thần đi nghe ngóng vấn đề này, đợi đến Tịnh Khôn nguyện ý cùng bọn hắn nói đến thời điểm, bọn hắn tự nhiên là biết. Một đám tiểu đệ nhìn thấy Vương Đạo rất bình tĩnh, tâm tình không hiểu cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Đi ra lẫn vào cổ hoặc tử đều là mộ cường trong lòng bọn họ, Sở Cường cùng an như là mạnh nhất cái kia đánh ngã hai người Vương Đạo cần mạnh. Mạnh nhất vị tiết đều không có lên tiếng, bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì thật lo lắng cho. La câu lạc bộ muốn nói khó cũng có, muốn nói dễ dàng cũng dễ dàng, không có gì hơn có thể trấn trụ người. Phương diện này Vương đạo có tương đương ưu thế, ta này làm sao?" Tại Tịnh Khôn ha ha cùng tiếu bên trong, Sở Cường rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Sở Cường rất là hoang hốt, hung hăng nhìn chằm chằm Vương đạo nhịn. Rõ ràng cái kia đẹp trai nhìn cũng không cường cháng thôi, làm sao lại đánh không lại hắn đâu? Không những chính mình đánh không lại hắn, ngược lại bị người ta dây. Sở Cường đau đầu ở chỗ này. Đi ra lớn bảo, mỗi ngày bổ bạn, ngươi thua ta, ta thua ngươi bình thường. Mạnh như Hồng hương thái tử, cũng có mỗi ngày bị người theo chặt kinh lịch, lại càng không cần phải nói Sở Cường. Nhất thời thành bại thắng thua căn bản liền không có cái gì tham khảo giá trị. Trừ phi là chính thức một đối một, Song phương đều khỏe mạnh lại không có ngoại viện tình huống dưới cuộc đấu. Để xoa cường nhất đầu là, Vương đạo đánh hắn chỉ cần một chiêu. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi a. Xoa cường trên khuôn mặt đau rát đau nhức, hắn cảm giác mặt mình đều sưng lên. Cái bản không phải như vậy biết, cái kia không phải là Khôn Ca hoa mắt ù tai biết người không rõ, ta xoa cường đi ra bình định lập lại trật tự, cuối cùng Khôn Ca thừa nhận sai lầm, dơ cao hắn xoa cường tay thừa nhận đầu mã là hắn. Làm sao lại thay đổi đâu? Một chiêu a, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền hắn đánh bại. Siêu cấp không thể tưởng tượng nổi. Vương đạo bị Sỏa Cường nhìn không nhiều đấu, "Cường ca, trên mặt ta có hoa." Sỏa Cường một cái giật mình, chợt tỉnh ngộ tới, lập tức trở mặt, định mở nói, "Không có, không có, đạo ca ngươi gọi ta A Cường là được rồi, Khôn ca đều là như vậy ta." Vương đạo mỉm cười, "Cường ca, ngươi nhập môn phía trước, chỗ nào có thể là như vậy ngươi?" Sỏa Cường cười hắc hắc nói, "Vừa rồi ta không biết lượng sức khiêu chiến nói ca, đã tạ đạo ca hạ thủ lưu tình, ngươi một mực gọi ta A Cường liền tốt, ta tâm phục khẩu phục." Xòa Cường nói đến rất là tự nhiên, nửa điểm không miễn cưỡng. Tiểu lệ của hắn đều rất hưng Tất cả đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Vương đạo, bọn hắn là cổ hoặc tử không giả, nhưng bọn hắn cũng đốc, vừa mới chiến đấu Vương đạo cùng soa cường hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Trên danh nghĩa là giao đấu, trên thực tế lại là Vương đạo đang đùa bỡn. Nếu là Vương đạo soa soa cường chế mạnh một chút xíu, bọn hắn tất nhiên sẽ không là như vậy thần sắc, ngươi chỉ so với ta mạnh một chút chảnh cái éo gì? Ta đánh không lại ngươi, tăng thêm minh đệ của ta không được sao? Nhưng mà Vương đạo soa soa cường mạnh rất rất nhiều, liền xem như tăng thêm tiểu đệ của hắn, đều quá sức có thể đánh thắng được đạo. Vậy liền không có cách nào không phải. Đều là huynh đệ nhà mình còn đánh cái gì tranh thủ thời gian nhận đại ca thôi Nếu là xỏa cường gặp được khó giải quyết đối thủ liền có thể nhờ giúp đỡ đối tượng chương 41 phục tùng tính khảo Thí chương 41 phục Tùng tính khảo Ththí An ở bên cạnh nhìn xem há hốc mồm, đến cuối cùng cũng không nói gì còn có thể nói cái gì đó Hắn ngay cả sỏa Cường cùng Vương đạo đối chiến chi tiết cũng không biết liền bị dây cho dù nói chuyện cũng không có cái này phân lượng không phải Thịnh khôn conỗ tay nói tao làm được mã ai không phục An nhiêu vừa muốn nói chuyện xỏa cường đột nhiên nói nếu ai dám không phục nói ca Sở Sỏa Cường cái thứ nhất giết chết hắn. A Ngưu gặp quỷ giống như nhìn xem Sở Sỏa Cường, ngươi mẹ nó quỷ lệ muốn hay không chậc để. Cái gì tốt nói đều để ngươi nói trước đi mẹ nó ta nói cái gì. A Ngưu vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta A Ngưu tuyệt đối tán đồng an bài này. Tình Khôn cười ha ha, từ hôm nay trở đi, á tao chính là ta đồ mã. Nếu là ta có chuyện không tại, á tao liền có thể đại biểu ta xử lý chúng ta vượng giác sự tình. Hắn chính là ta lời nói. Xỏa Cường dùng sức gật đầu, hắn không thể đem đầu biến thành chim góc yến, Khôn ca yên tâm, ta về sau sẽ giống nghe nói một dạng nghe ca. Aung Lưu cắn răng nghiến lợi nhìn xem Sỏa Cường, đến cùng là ai nói ra hỏa này độc. Đúng đúng đúng, ta cũng giống vậy. Tịnh Khôn đối với Vương đạo nói ra, "A tao, ngươi không đến nói chuyện." Vương đạo khẽ cười nói, "Bốn chính là các huynh đệ ở giữa nhỏ lời bàn, không cần làm nghiêm túc như vậy đi." Sỏa Cường mừng tím mắt, "Đạo ca coi trọng à, bộ bạn đằng sau ta mời khách, huynh đệ chúng ta thân cận một chút." Aung Lưu bị Sỏa Cường khắp nơi vượt lên trước, làm kém chút không có tự bế. Chân Đạc ca đang chết, Sỏa Cường nói đến rõ ràng đều là ta nói thôi. Làm sao khắp nơi đều để hắn vượt lên trước nữa nha. Cái này kỳ thật rất bình thường. Sở Cường ngóc lại thuần thúy, đánh thua liền đánh thua, nhận sợ hãi là được, không cần thiết chống đỡ. Ang Nhu không được, hắn còn tại cân nhắc muốn làm sao giảm cũng không ném đi mặt mũi, còn có thể lệnh nọ Vương đạo. Trong hiện thực nơi nào có nhiều như vậy cho hắn suy tính thời gian. Một cái sơ sẩy, khá lắm thời gian liền đi qua. Có thể bởi bên trên Sở Cường mới là lạ. Vương đạo đối với Tịnh Khôn nói ra, "Khôn ca, các minh đệ đều đến có phải hay không là người nói cho chúng ta một chút sau đó phải đánh chỗ nào?" Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân liếc nhau, đặc biệt nhíu họp. "A, đây là tình huống như thế nào? Không đúng sao?" Khôn qua không phải đã nói rồi sao, hôm nay muốn đi tiếp thu quốc hoa cùng hắc quỷ hai con đường, chẳng lẽ em muốn bổ bạn? Hai người không hiểu lại có điểm kích động, nếu là thật sự vậy bọn hắn nhưng phải xuất lực. Chỉ nghe Tịnh Khôn hắng giọng một cái, công ty cho ta vượng rác cha phịt người tên tuổi, nhưng địa bàn đến chính chúng ta đi liệu trở về. Vượng rác địa bàn có nhiều tiền, chúng ta liền không nói, chỉ cần cắm cờ thành công, chúng ta người ở đây người mua thắng đều có trên 1000 tuổi nước. Các tiểu đệ nghe ngao ngao gọi. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người đệm động. ra có phải hay không nói sai? Một nhìn tối các ngươi gọi cái rằm a. Lẫn nhau xác nhận một chút, không có nói sai. Hai người có chút ngậm, chính mình nhập môn mới hai ngày, ánh sáng tiền tới tay đến có mười mấy bạn đi. So sánh một chút soa cường cùng Angưu tiểu đệ, có vẻ như chính mình quá hạnh phúc. Hai người nhưng không có ngốc trực tiếp đem lời này nói ra, chỉ là yên lặng im lặng. Angưu xem như đợi cơ hội, Khôn ca, đám huynh đệ chúng ta tới chính là đi theo ngươi giành thiên hạ. Ngươi một mực nói một chỗ, ta dẫn đầu trước sông. Chúng ta là đánh đông tinh, hay là hầu lạc, hay là rẽ số rút, hay là cùng quân đi. Mặc kệ đánh ai, ta tuyệt đối xung phong đi đầu." Nói ra lời nói này, A chỉ cảm thấy đặc biệt thoải mái, thậm chí khinh bị nhìn thoáng qua Sở Cường. "Quỷ Liếm đạo ca nhanh như vậy, thấy ngươi lợi hại. Có thể Quỷ Liếm đạo ca, căn bản không có Quỷ Liếm Khôn ca tới hữu dụng a, khó trách ngươi gọi Sở Cường á Tịnh Khôn hài lòng gật đầu, A nói không sai. Các minh đệ có thể đến nơi đây là tin ta Tịch Côn, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng." A nhiệt tình càng thêm tăng gọn, kích động run sợ ra tay, lên hắn lập công một mực nói cười ha, ha người khác đều coi là chúng ta muốn đi đánh truyền thống câu lạc bộ Những tên kia cũng đều biết ta muốn tại vượng giắt cắm cờ, từng cái đối với ta phòng kín. thật tình không biết, ta cũng sẽ không đánh bọn hắn. A Nhu tròn váng, không đánh bọn hắn từ đâu tới địa bàn a. Tĩnh côn buồn bã nói, dù tiêm vượng thế lực lớn nhất chủ cũng không phải truyền thống câu lạc bộ, mà là du tiêm vượng nên ra. Tĩnh, trong công viên không phải bình thường ăn tính. an tính. A Nhu nhân đều tròn váng, thần không thể cho mình một bàn tay. Cái này mẹ nó ai bảo ngươi vượt lên trước. Cùng du tiêm vượng nghe ra đánh, đây không phải muốn chết ta. Nhưng mà hắn vừa rồi đã ngay trước một đám huynh đệ mặt nói ra khó nước đổ khó hốt. Nếp miệng cười một tiếng so với khóc đều khó nhìn anhưu hận không thể trở lại một phút đồng hồ trước tìm tới cái kia muốn mở miệng chính mình tả hữu khởi công hung hăng cho vài bàn tay để cho người mẹ nó cưp lời nói lần này được vào trên họng xuống đi thân là Hồng Hưng đả tử đánh ai bọn hắn đều không sợ nhưng mà cái này không bao gồm du tiêm Vượng gây ra người ta cùng truyền thống câu lạc bộ không giờ mới Hồng Hưng xã bọn người là chơi đao, nghe ra là để súng Hồng Hưng xã bọn người muốn làm một trận đại Lo Vượng không phải go góp mấy chụcp người không thể bộ bạn một trận cũng sẽ không chết một cái người Không tầm thường chém đứt mấy người tay chân gây ra ba người xuất động liền có thể làm một trận đại Long Vượng về phần lưu lại mấy cô thi thể vậy phải xem mục tiêu của bọn hắn là bao nhiêu cái này mẹ nó còn thế nào chơi A aưu khỏe miệng rung động trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt không riêng gì hắn ngay cả tiểu đệ của hắn đều là giống nhau đi ra la lột bảng hiệu muốn thả sáng bằng không chọc phải người không nên chọc, thừa bị liền biến thành gia vị A Anưu cả người cũng cứ tốt xòa cương cũng trở nên không xong ni mã con ca cùng dãi như vậy sao Vượngrác nhiều như vậy câu lạc bộ không đi đánh Vậy mà đánh mê gia chú ý giờ khác này, cho dù là sỏa cường đều có chút mắt tiểu. Tất cả tiểu đệ tất cả đều mắt tròn váng. Tịnh Khôn nhìn chằm chằm bọn hắn, trên mặt vô hỉ vô phi, tất cả mọi người cho là chúng ta tại vượng giấc không lập được cờ. Không ngại công khai nói cho các người biết, liền ngay cả công ty chúng ta đầu rổng tưởng sinh cũng không coi trò ta. Hắn đã làm hai tay chuẩn bị. Nếu là ta có thể cắm cờ thành công, tự nhiên cho ta ăn mừng. Nếu là cắm cờ thất bại, hắn liền sẽ xoắn suất hồng hương thế lực, đánh lên cái nào đó câu lạc bộ. Ta bị công ty nhận định là khai sơn trách. Khai sơn thành công, tất cả đều vui vẻ. Chương 42, Tịnh côn thủ đoạn chương 42, Tịnh côn thủ đoạn nếu là thất bại, vậy dĩ nhiên là phản sự đều yên, thậm chí có khả năng đi bàn chứng bị bối. Tịnh côn nhìn một chút đám người, nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta đều là gia đình bình thường, không có một cái nào cha tốt mẹ. Có nhân sinh xuống tới cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thật tốt đợi tại hơi lạnh trong phòng, đợi đến đã đến đến giờ, tự nhiên là trở thành đầu rồng. Ta không được, ta tất cả công lao tất cả đều là chính mình một đao một thương liệu đi ra. Liền ngay cả vượng giáp cha phịt người bị trí, vậy cũng là ta là câu lạc bộ ngồi 5 năm, năm nhà giang có được. Con vẹn bèn chỉ có cái tên tuổi, địa bàn cần ta đi đánh. Đây chính là hiện thực. Tên con lời nói thoáng chốc dẫn động một đám tiểu đệ cảm xúc, vào thời khắc này, bọn hắn cậu tình. Đúng vậy a, làm tầm dưới chốt 49, muốn thượng vị nhiều khó khăn. Bãi đậu xe, nhìn trang tử, thu số, phơi ngựa, bổ bạn. Khổ gì cái gì mà sống, đều là bọn hắn làm. Thương Trương liền muốn tụ thương, đoạt được vẹn vẹn một chút xíu tiền thuốc thang. Bọn hắn muốn là điểm ấy tiền thuốc thang a? Không phải, bọn hắn muốn thượng vị. Nhưng ở Hồng Hưng muốn thượng vị gian nan rường nào? Không phải đại công, căn bản không cùng ngươi thượng vị cơ hội. Trước mắt Khôn Ca chính là ví dụ chứng minh, cho dù lập công tuyệt vị, cũng có đảm bảo sẽ thuận buồm xuôi gió, trước mắt Khôn Ca đồng dạng là ví dụ. Một đám tiểu đệ cảm thấy phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy chứ? Bọn hắn thế nhưng là toàn tâm toàn ý là A công làm việc cá bỏ ra cùng ban thượng đúng vậy nhất trí. Loại này tức giận cảm xúc xua tán đi sợ hãi, tất cả mọi người không hiểu bình tĩnh trở lại. Vương đạo ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn đã sớm biết Tịnh Khôn có rất tốt diễn tuyết thiên phú, dù sao kiếp trước cắt miệng không có thiếu nhìn qua Khôn giảng dạy lớp học nhỏ, nhưng mà hắn không nghĩ tới Khôn Ca diện tuyết thiên phú cao như vậy. Mọi cử động bắt lấy tiểu đệ tâm, thậm chí cũng có thể làm cho tầng dưới chốt cổ hoặc tử cùng hắn cậu tình. Tầng dưới chốt tiểu lâu la cùng Tịnh Côn dạng này hồng hương đại lao cộng tình. Mẹ nó đơn giản điên rồi. Tịnh Côn thua tay nói, thế nhân đều cho là chúng ta sẽ không ở vượng rắc đứng đứng góc chân, ta lại tin tưởng ta nhất định có thể đi. Thế nhân đều cho là chúng ta đều sẽ chọn một quả hưng mê boss, ta lại vẫn cứ muốn đánh ai cũng không dám đánh dù tiêm Vượng nên ra. Một đám tiểu đệ nghe nhiệt vết sôi chảo, ngao ngao kêu to. Vương đạo điệu phủ. Nếu không phải hắn tự mình đã trải qua mọi chuyện cần thiết, hắn thật đúng là liều tin. Hắn có chút hoảng hốt, thậm chí có chút hoài nghi lúc trước quên chính mình không cần đối với nghe gia người hạ thủ, đến cùng phải hay không cái tên liều mạng khuyên căn Tịnh Khôn. Rất nhanh Vương Đạo liền tỉnh táo lại, nhìn về phía Tịnh Khôn ánh mắt đặc biệt bội phục. Đến cùng là Tịnh Khôn giảng dạy, cái này diễn thuyết năng lực quả thực để cho người ta nhìn mà thán thở. Mình không thể bởi vì thu được tân thủ gói quả lớn nghề nghiệp năng lực liền giậm chân tại chỗ, còn phải từ từ học tập hát Tịnh Khôn khứa tay nói, ta quyết định muốn tiến quân vượng giác Ta là manh người, sẽ không cưỡng chế yêu cầu các huynh đệ của ta. Hoặc là, muốn cùng ta cùng một chỗ dốc sức làm lưu lại cảm thấy chúng ta không có tiền đồ cũng có thể chính mình rời đi. Ta tỉnh Khôn cam đoàn, đối với rời đi huynh đệ, tuyệt đối sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện. Các ngươi cũng không cần lo lắng Long Ca sẽ nói cái gì. Nói đến đây, tỉnh Khôn ngừng lời nói, cho bọn hắn sung tốc suy nghĩ thời gian. Một đám tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt phức tạp không gì sánh được, suy nghĩ gì đều có. Cùng với những cái khác câu lạc bộ bộ bạn, bọn hắn rất có lòng tin. Hồng Dung Đả tử xưng hô không phải gọi không? Có thể Tịnh muốn tiến đánh chính là Du Tiêm vượng nên ra. Đây là một cái tuyệt đối không được trêu chọc tồn tại, các tiểu đệ trong lòng không có lực lượng. Thế là, bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn về hướng lão đại của mình. Áp lực lập tức đi tới Sở Cường cùng Angiu nơi đó. Sở Cường thần sắc nghiêm trọng, nhìn xem Tịnh Khôn nhìn nhìn lại bọn đạo, không biết đang suy nghĩ gì. Angiu mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, quần áo thậm chí đều mồ hôi ướt. Các tiểu đệ đều biết nghe ra không dễ trọng, Angiu cái này Tịnh Khôn thủ hạ đầu mục lại biết, nghê ra nào chỉ là không dễ trọng đơn giản như vậy. Trên giang hồ tất cả mọi người biết Nghê Khôn là trên giang hồ nổi danh nhất nhà, sai nhân theo dõi hắn 10 năm. Nhưng mà Nghê gia hiện tại hoàn hảo tốt, còn chiếm du tiên bá chủ địa vị, nửa phần không hề độc lập cùng với những cái khác câu lạc bộ bộ bạn, không tầm thường chính là thụ bị thương. Cùng nghe ra bộ bạn, đó là muốn mạng sự tình. Quyết định này thật là không tốt bên dưới. Về Phần Tịnh Khôn nói đến rời khỏi tự do, lại sau đó tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ để gây sự lời nói, Áng Như tin. Tịnh Khôn đối ngoại tác phong tạm thời miễn bàn luận, đối với tiểu đệ tuyệt đối là tốt. Áng Như sợ đi theo tới, vậy dĩ nhiên là bởi vì làm tiểu đệ thời điểm, Tịnh Khôn cho nhiều ai nhưng là bây giờ là cùng nghe ra độc thủ. Trong công viên rất an tĩnh, ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ sẽ ảnh hưởng xoa cường, Áng Như đáng người phán đoán. Tĩnh Quân cũng bất thôi gấp rút, tùy theo bọn hắn tần nhắc. Ang chính do dự thời điểm, Sở Cường nghiêm nghị nói, "Khôn ca, ta đi ra lẫn vào thời điểm liền theo ngươi, hiện tại cũng làm theo đi theo ngươi, cùng lắm thì chúng ta cùng đi bán chứng vịt mối là được." Ang một cái giật mình, trong lòng tiêu khổ, đáng chết Sở Cường, đây không phải đem ta dự lên để đựng a. Mà bây giờ tên đã trên dây không phát không được, cắn răng một cái nói ra, "Khôn ca, ta cái mạng này bán cho ngươi." Tĩnh Quân cười ha ha, "A tao, mang các huynh đệ đi tiếp thu chẳng tử đi. Về sau cái này hai con đường đều thuộc về chúng ta quản." Đây cũng là chúng ta vượng giác đường khẩu chủ yếu địa bàn. Vượng giác nơi này khác không nhiều, chính là chỗ ăn chơi so chỗ nào đều nhiều. Chúng ta trên địa bàn tất cả chẳng tử, cũng không thể đi phấn. Đây là thiết luật. Chỉ cần bị tra được, là ngươi phóng túng si mang trưởng hải, ngươi giám sát thất trách, giảm mất 1 năm phúc lợi phụ cấp. Nghe được rồi sao?" Một đám tiểu đệ rất là hưng phấn, cùng nhau xưng lạ. "Soa Cương cùng an Như ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút như trong động. Đêm đã năng thế nhưng là du tiêm vượng cực kỳ nổi danh một cái phòng ca múa, mỗi ngày dòng nước cao tới hơn trăm vạn." cũng không biết dẫn phát bao nhiêu người ước ao cái tị. Tuyệt đối không ngờ rằng, món nợ này hiện tại với bọn hắn quẳng. Đã nói xong muốn xa du tiêm vượng nghe ra gia liều mạng đâu. Làm sao không giống như là liều mạng, ngược lại là giống tiếp thu đâu. Tình này pháp làm sao biến? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác cũng giống như tên ngốc một dạng. Chương 43, không giống bình thường thế lực phân phối chương 43, không giống bình thường thế lực phân phối vương đạo nói với mọi người nói đêm đả nắng tới gần tiêm sa chớ, nghiêm nặng trên ý nghĩa nói là tiêm sa chớ cùng mượn rắc giao giới địa phương. Nơi này hình thức rất là phức tạp cơn một cái cường lực nhân vật tọa trấn. Xoa Cương cùng A Nhu lớn lúc dựng lên lối hai, hai người ánh mắt trùng căn tròn, bọn hắn biết, đây là bắt đầu phân phối chẳng tử. Ai có thể phân phối đến tốt chẳng tử, ai liền có thể nhiều kiếm tiền, tự nhiên là có thể tuyển nhận càng nhiều tiểu đệ. Hai người nhìn xem Vương đạo càng thấy không thể tưởng tượng nổi, phân phối chẳng tử sự tình, tình côn thế mà để Vương đạo làm chủ. Đây là được nhiều tín nhiệm đối phương a. Xoa Cương cùng A Nhu có chút hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, đó là nửa điểm không dám đấu kỵ. Quả thực là đánh công lại, Vương đạo mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Khi người khác so với ngươi còn mạnh hơn một lúc thời điểm, ngươi còn có tâm tư cùng hắn tranh đoạt cao thấp, nhưng mà đối phương so với ngươi còn mạnh hơn một màn lớn, ngươi muốn tranh đoạt rất không có cái kia lòng dạ. Hai người quyết định chú ý, về sau thành thành thật thật phối hợp vương đạo làm việc là được. Người ta tại Khôn Ca địa vị tao như vậy, lụy mợ hắn trình độ nào đó chẳng khác nào ba kết Khôn Ca. Vương đạo nhìn về phía hai người, ngẫu nhiên chỉ hướng Sỏa Cường, "A Cường, con đường này về sau liền có người phụ trách." Sỏa Cường đại hỉ, "Cảm ơn đạo ca." Vương đạo trừng mắt liếc hắn một cái, nói cũng sẽ không nói. Vương Dát chỉ có một thanh âm, đó chính là Khôn Ca thành âm. Cái này hai con đường quyền phân phối, tất cả đều là Khôn Ca làm ra quyết định, ta chỉ là thay tuyên bố thôi. Danh sách này thật sự chính là hai người bọn họ cùng một chỗ thương lượng kết quả. Vương đạo gia tâm rất lớn, hồng hưng bất quá là hắn nơi bản thân, hắn cũng không muốn nhanh như vậy trên giang hồ dương danh. Có hệ thống tình báo, hắn có thể lấy được đồ vật là người khác đều tưởng tượng không đến. Lúc này đồ đần mới nghĩ đến trên giang hồ nổi danh. Vì vậy, vương đạo là khắp nơi giữ gìn Tịnh Khôn. Nhưng mà kết quả như vậy là Tịnh đối với hắn càng phát tiến nghiệp, thậm chí hữu tâm đẩy hắn tự vị. Đây cũng là vương đạo chuyện không nghĩ tới. Xoa Cường tranh thủ thời gian quay đầu, đa tạ Khôn Ca coi trọng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt con đường này. Trừ phi ta chết, không phải bội con đường này vĩnh viễn họ hừ hừ. Tĩnh Khôn cười phất tay, A Cường, kinh doanh bên trên sự tình ngươi muốn bao nhiêu hướng a tao tình giáo. Nơi này cùng Tiêm Sa chớ lân cận, áp lực của người rất lớn a. Xoa Cường nhếch miệng cười to, Khôn Ca yên tâm, bổ bạn, ta xưa nay không mang sợ. Tĩnh Khôn im lặng, Hữu Tâm nhắc nhở hắn hai câu, "Ngẫm lại thôi được rồi, về sau để vương đạo đi làm Xoa Cường làm việc đi." Ang Nưu nhìn chính là ước ao cái gì. Hắn hiện tại rất là hối hận, nếu là trước đó không cần như vậy lo trước lo sau, không cần bưng tiền bồi giá đỡ, thật tốt định bợ Vương đạo, có phải hay không cái này đêm đà năng chính là hắn. Hối hận, không có tận cùng hối hận. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Vương đạo lại nói chúng ta vượng gia hiện tại có hai con đường, Ang Ưu, một đường phố khác về ngươi. Quy củ cũng cùng A Cường bên này là một dạng có vấn đề hay không? Ang Ưu đều đã không ôm hy vọng, tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có phần của chính mình. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Ta ơn con ca, tạ ơn đạo ca tiến niệm như vậy ta. Tịnh Khôn cười nói, thảo hào làm việc." Đám người cùng tê lên xác nhận. Vương đạo cười nói, "Sự tình đã làm xong, Khôn ca, chúng ta đi thôi." Tịnh Khôn nhìn xem thời gian, "Đi, chúng ta xuất phát." Xoa Cương Hoàng Hốt bộ nói, "Khôn ca, đạo ca, chúng ta là không phải cùng đồng môn thương lượng, Vượng Minh à." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Vượng Minh, ngươi muốn làm lớn lòng vượng? Đối thủ là ai?" Xòa Cương người đều chần v้าง, "Không phải, chúng ta tại Vượng gia cắm cờ, không được thủ cờ ba ngày a." Giang Hồ Quỷ Cụ, từng có sông tại một nơi nào đó chiếm lĩnh địa bàn đằng sau. Mà các câu lạc bộ cũng có thể tiến đánh chỉ cần thủ qua 3 ngày, như vậy thì là lập cờ thành công. Tịnh Quân cười ha ha, yên tâm đi, không có người sẽ đến tiến đánh. Một đám tiểu đệ đều mộng. Vương đạo giải thích nói, cái này hai con đường vốn là du tiêm vương Ngê gia địa bàn, cùng truyền thống thế lực còn cách hai con đường đâu. Ai muốn đến tiến đánh, tất nhiên phải đi qua du Tiên vương Ngê gia thế lực. Ngê gia sẽ mượn đường cho bọn hắn a. Coi như Ngê gia khẳng mở đường, bọn hắn dám đem lá cờ cắm ở Ngê gia bên người a. A Nhu lẩm nói, không dám a. Tịnh Quân đều lười để ý tới bọn hắn. Loại vấn đề này đơn giản cùng đồ đần không kém cạnh. Truyền thống câu lạc bộ ai mẹ nó dám trêu chọc nơi ra. Đây không phải là muốn chết ta. Tỉnh côn mang theo vương đạo nên nằm đi. Xoa Cương cùng A Ngưu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi tốt ngửa ngày về không được thần. Đột nhiên, A Ngưu phản phất phát hiện hoa điểm, A Cường, đạo ca giống như không có địa bản của mình à? Xoa Cương trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ gì thế? Đạo ca thế nhưng là Khôn ca đầu mã, khẳng định là cùng ở bên cạnh hắn có hay không địa bàn có quan hệ gì à? Cái này hai con đường ngươi biết làm sao tới sao? A Ngưu không phục, chẳng lẽ ngươi biết Xoa Cương chân thành nói, khác ta không biết, có thể cái này hai con đường, nhất định là đạo ca cùng Khôn ca đánh xuống." A Ngưu khẽ giật mình. Xoa Cương tiếp giọng nói, "Ngươi không có phát hiện a? Chúng ta đối với cái này hai con đường hoàn toàn không biết gì cả, khả đạo ca lại là thuộc như lòng bàn tay, điều này nói rõ cái gì?" A Ngưu vô vô bộ ngực, "Về sau, chúng ta phải đối với đạo ca tôn kính một chút." Xòa Cương nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn xem hắn, "Đạo ca thế nhưng là Khôn ca đồ mã, chúng ta khẳng định đến tôn kính a." A không thèm để ý hắn, lấy cơ muốn đi địa bàn của mình, "Đi nhanh lên." Một bên khác Tịnh Quân hỏi bước đạo, ngươi đem cái này hai con đường đều phân đi ra không cho mình lưu lại một điểm. Vương đạo cười nói, cũng không phải cửa hàng của mình, ta lưu lại những này làm gì? Hắn giải thích nói, truyền thống câu lạc bộ tranh địa bàn, bất quá là vì tu phí bảo hộ. Nói cho cùng, cái kia cũng không phải tiệm của mình, lại có cái gì tốt đáng tiếc. Tịnh Quân ngạc nhiên nói, ngươi muốn chính mình mở công ty. Vương đạo cười nói, mở công ty cũng phải các loại cổ phiếu cả số ủ chuyện sau đó, hiện tại, nhiệm vụ của ta chỉ có một cái, phụ trợ Khôn ca ngươi trên giang hồ đứng vững chân, khai hỏa vượng dắt Tịnh danh hạo. Tịnh Quân thần sắc lập tức thay đổi. Tối hôm đó, Vương đạo bồi tiếp tục khôn đuổi đến một đêm tử cục, uống đều không muốn nhìn thấy rượu. Câu lạc bộ chiếm đoạt địa bàn vì thu phí bảo hộ. Nhưng mà nơi này không thể so với địa phương khác, nơi này là vững giác, thương nghiệp cực kỳ phồn thịnh, tự nhiên lão bản liền nhiều. Chương 44, Tưởng Thiên Sinh cảm nhận được gáp lực chương 44, Tưởng Thiên Sinh cảm nhận được gáp lực chiếm xuống địa bàn đằng sau, cũng không phải là nói bạn sự đại cắt, cần cung đất trên bàn lão bản bảo trì quan hệ, chỉ có rằng này, lão bản đưa tiền mới có thể sảng Nếu là quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, tỉ như chỗ thành bạn đầu, ra như vậy tầm có lẽ sẽ giới thiệu các lao bản cho ngươi nhận biết, chẳng từ tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Đây chính là nhân mạch tác dụng. Các lao bản mở tiệm làm ăn, rất là minh bạch hương giang hiện trạng, tốn chút tiền chinh bãi bình các loại phiền thức, bọn hắn hết sức vui vẻ. Về phấn ai đến thu số tiền này, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần không cho bọn hắn gây phiền thoái, cho ai không phải cho đầu. Bất quá hôm nay buổi tối lao bản rất là nhiệt tình, tối thiểu nhìn thấy Tịnh thời điểm, cho đủ tôn trọng. Nếu là đổi thành khác câu lạc bộ, bọn hắn cũng sẽ không này. Có thể cho cái dáng tươi cởi liền xem như các lao bạn tính tính tốt. Nguyên nhân tự nhiên không phải tỉnh Khôn tướng mạo, mà là cái này hai con đường, bọn hắn là từ du tiêm vượng nghề già trong tay có được. Phó Hoa cùng Hắc Vụ sẽ không đem chính mình thai nạn xấu hổ ra bên ngoài nói, Tịnh Khôn càng không có công khai chuyện này dự định, thế là tại tin tức không đối xứng tình huống dưới, Tịnh Khôn bản nhân liền lộ ra cao thầm mặt chắc. Đây chính là các lão bạn cần nhân mạch, làm ăn, mở cửa nên đón tứ hải tất bằng, tự nhiên biết nhiều cái nhiều người con đường đạo lý. Có lẽ bọn hắn chướng mắt Tịnh Khôn, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không chướng mắt Tịnh thủ đoạn có thể làm cho nghe ra cam tâm tình nguyện nhường ra hai con đường đại nhân vật, đáng giá bọn hắn tôn trọng. Cái này vừa quát, liền uống đến 3 giờ sáng. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân sinh sinh gọi tiếp hai người, bọn hắn đúng vậy rượu không dính, một mực đem hai người đưa đến Vương đạo nơi đó mới trở về. Chuyện trên giang hồ chuyển rất nhanh, cơ hội là nửa giờ, tất cả truyền thống câu lạc bộ đều biết, cái kia nguyên bản rất khôi hài vượng giác cha phịt người thịt côn, hiện tại biến danh sửng với thực. Địa bàn của người ta, hay là tại Du Tiên vượng nê gia nơi đó cầm xuống. 3 giờ sáng, chính là vạn gia đăng hỏa câu diệt thời điểm, tưởng tiên sinh phủ để lại là đèn đuốc sáng trưng. Vừa trẻ Tưởng Thiên Sinh lặng lặng ngồi ở phòng khách, vương trà không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt của hắn có một chút nghi hoặc, không hiểu thậm chí còn ẩn ẩn có chút nội khí. "Thượng Sinh, ta tới." Tế Bê thở hồng hộc chạy vào, vừa giác sự tình ta nghe được. Tưởng Thiên Sinh lập tức thu thập xong tâm tình, chào hỏi Tế Bê tòa hạ, tình quân sự tình không nóng nảy, uống trước điểm trà, trầm rãi. Tế Bê rất là cảm kích, hắn cũng thực khắc, họ bập nâng trùng trà lên mặc kệ tốt xấu, uống một hơi cả sạch. Liên tiếp uống ba bát đằng sau, rất không có hình tượng ở một cái. Tưởng Thiên Sinh con ngươi hơi co lại, âm thầm nhíu mày, ngoài mặt vẫn lặng phần trầm Tình Quân là chuyện gì xảy ra?" Thế B lập tức nói, "Tình Quân khôn không đơn giản, ta vốn cho là giang hồ chuyển luôn là quy cại, không nghĩ tới lại lạ thật." Hắn thật tại Vượng Giác có hai con đường địa bàn. Cái kia lễ tương đối tốt, xung quanh căn bản không có mặt khác câu lạc bộ thế lực, cách bọn họ gần nhất cùng hưng Thịnh cùng đồng tinh, còn cách hai người bọn họ con phố. Trên con đường kia không phải phòng khiêu vũ chính là quán rượu, cửa hàng rất dày đặc, sinh ý rất tốt. Thế B ước cao cái đi. "Hàn tại sao không có tốt như vậy địa bàn?" Từ Vân Sơn đương nhiên được là hồng hưng uy tín lâu năm được cậu. Nhưng mà Từ Vân Sơn đặc sản không phải cái gì thương nghiệp, mà là thiếu niên cổ hòa tử. Địa phương dân loạn, sản xuất rất ít. Từ Vân Sơn đường khẩu một năm sản xuất, đều có thể so ra kém người tỉnh Khôn một con đường nửa năm sản xuất. Trọng yếu nhất chính là Tưởng Thiên Sinh nhíu mày hỏi, là cái gì? Tế Bê cười khổ nói, tin tức này quá mức kinh người, ta cảm thấy là giả. Tưởng Thiên Sinh trừng mắt liết hắn một cái, giả không giả ta tự nhiên sẽ đi xem mình, ngươi một mực nói là được. Tế Bê nuốt ngụm nước bọt mới nói cái kia hai con đường trước kia tựa như là du tiếp vượng nghe ra ngũ đại đầu mục quốc hoa cùng hắc quỷ địa bản. Cái gì? Tưởng tiên sinh con ngươi co rú lại, mặt ngay sau đó liền đen. Thế B dứt khoát đem chính mình tìm hiểu đều nói rồi, trọng yếu nhất chính là, Tịnh Khôn cái kia hai con đường xung quanh tất cả đều là nghe ra thế lực, mà khác câu lạc bộ tỷ như Long Tinh, Hồng Niễu, cùng Hưng Thịnh, Cách bọn hắn quá xa. Ta quả thực nghĩ không ra Tịnh Khôn đến cùng là như thế nào cướp được cái kia hai con đường. Tưởng tiên sinh cắn răng nói, công ty nghiêm lệnh cấm chỉ không cho phép đi phấn, không nghĩ tới Tịnh Khôn vậy mà cùng nghe ra sen lẫn trong cùng một chỗ. Hai con đường a cái này cỡ nào lớn lợi nhuận. Dám đi phấn, đây là phạm vào công ty quy củ. Thế B Ngươi an bài cho ta người, làm việc." Tế Bê ngạc như nói, "Thưởng Sinh, cái này không hợp quý củ. Tưởng Tiên Sinh con người sát cơ thoáng hiện, ngay cả Tế B con chó này đều muốn vi phạm mệnh lệnh của mình a. Xem ra nội bộ công ty không tuân theo chính mình mệnh lệnh người có chút nhiều a." Tế Bê giải thích nói, "Thịnh Khôn cho cái kia hai con đường định quy củ, đầu thứ nhất chính là không cho phép bất luận kẻ nào tại Hồng Hương Tràng từ bên trong tán hàng, thuốc lắc đều không được. Nếu ai dám đi phấn, liền ba đao sáu động xi mang chẳng hại, nếu ai dám thị sai lầm, liền ra pháp xử trí." Ân. Tưởng Tiên Sinh kinh ngạc nhìn xem Tế Bê. Tịnh Khôn vậy mà định ra quy củ như vậy. Thế B cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, đây không phải chúng ta ra pháp a. Tịnh Khôn là hồng hư người, hắn phải tuân thủ quy cụ như vậy. Thưởng Tiên Sinh Vong ngôn nhìn xem Thế B, ra hỏa này là đầu chó ngoan, làm sao đầu óc không đủ dùng. Ngươi thật sự cho rằng Tịnh Khôn sẽ tuân thủ hắn quyết định quy cụ a. Thế B rất làm mờ mịt, "Xê đi." Tịnh Khôn đã thông cáo giang hồ, nếu ai tại hắn chàng tử bên trong đi phấn, người đó là cùng hắn kiến chiến. Cái này không có khả năng là giả đi. Thưởng Tiên Sinh khịt mũi coi thường, "Thế B, ngươi quá thiệt lương." Người ta nói thế nào ngươi liền làm sao tin a? Trung quanh tất cả đều là du tiễu vượng nghe ra thế lực, bọn hắn là công khai đi phấn dự vào cái gì Tịnh Khôn Tráng tự liền không đi phấn. Người, trọng yếu nhất chính là ở quận. Khi tất cả người đều đi phấn, liền ngươi không đi phấn thời điểm, ngươi chính là dị đoan. Như thế sẽ không có bằng hữu. Thế Bê rất là mờ mịt, thế nhưng là Tịnh Khôn là chúng ta hồng hưng cha phi người, hắn nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng ta a. Công ty quy củ chính là không để cho đi phấn. Tưởng Tiên Sinh lạnh lùng nói, Tịnh đến cùng dùng thủ đoạn gì từ Quốc Hoa cùng Hắc trong tay hai người lấy lớn như vậy một miếng thịt? Ngươi biết không? Thế bê lắt đầu, đây là tất cả nhân vật giang hồ đều muốn biết đến. chương 45, giang hồ chấn động chương 45, giang hồ chấn động tượng tiên xin cười lạnh nói, ta cũng không tin quốc hoa cùng hát quỷ hai người là cam tâm tình nguyện. Cho dù du tiêm vượng nghe ra có thể không cần bất luận cái gì chẳng tự, ta cũng không tin bọn hắn có thể không công đưa cho tịnh khôn hai con đường. Giữa bọn hắn, nhất định có chúng ta không biết giao dịch. Thế b cho ta thật tốt cha một chút. Tiêm sa chớ xui xẻo quán hoàng chí thành kinh ngạc nhìn chính mình nhận được tin tức. Thông Dung Tịnh Khôn tại Vượng Giác lập cờ thành công, phạm vi thế lực của hắn là nguyên bản thuộc về Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ hai con đường. Hoàng Chí thành không thể tin xoa xoa con mắt, lại một lần nhìn về phía tình báo. Không sai, Tịnh Khôn đúng là tại Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ trong phạm vi thế lực lật cờ. Hắc Quỷ cùng Quốc Hoa hiểu ý Cam Tình Nguyệt để Tịnh Khôn chiếm cứ hai con đường. Lấy hai người này đức hẹn, không làm một trận đại long phượng còn chưa xong. Thậm chí làm không tốt, bọn hắn sẽ cho nghe Khôn tạo áp lực, thông qua nghe Khôn đi hướng hùng hưng lấy thiết pháp. Hiện tại, dị nhiên như thế yên tĩnh, không bình thường. Trong này nhất định có vấn đề. Hoàng Chí Thành nghĩ tới đây vừa đi vừa về lấy bước chân, vừa lúc Lục Kỳ Xương trở về. "A Xương, nơi này có một tin tức rất có vấn đề." Lục Kỳ Xương mở ra tin tức xem xét, lập tức cho ra cùng Hoàng Chí Thành giống nhau kết luận, Tịnh Côn cùng nghe ra Sen lẫn trong cùng nhau. "Hồng Dung không phải không đi phân A." Hoàng Chí Thành hừ lạnh nói, "Những cái kia con lừa lùn vì tiền sự tình gì đều làm được, Tịnh Côn nhất định có vấn đề, ta cảm thấy chúng ta có thể theo vào. Muốn hay không đem Tịnh Côn mang về?" Lục Kỳ Xương lắc đầu. Hoàng Chí Thành gấp, "A Xương, da đội Nghê gia có 10 năm bọn hắn ngũ đại đầu mục tính cách ta so với chính mình đều quen thuộc, hắc quỹ cùng quốc hoa tuyệt đối là không chịu thua thiệt người. Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ cắt lấy lớn như vậy một miếng thịt cho Tithon. Bọn hắn nhất định có không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Chúng ta một mực không có cách nào đột phá Nghê gia, có lẽ Tịnh Khôn là chúng ta đột phá khẩu. Lục Kỳ Sương vẫn lắc đầu, không được, Tịnh Khôn chúng ta không có khả năng động. Hoàng Trí Thành rất là thất vọng, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ truy tra Nghê gia bản án? Lucky Sương tức giận nhìn xem hắn. Ta cũng muốn đem Tịnh Khôn mời đến xui xẻo quán, để hắn thật tốt cùng chúng ta nói một chút bên trong nguyên do, nhưng mà không được. Tịnh Khôn là vượng giác khu quản hạt không phải chúng ta tiêm xa chớ. Đem Tịnh Khôn mời đi theo dễ dàng, cũng không tốt kết thúc. Không nói vượng giác xui xẻo quán đồng nghiệp chỉ trích, chính là tùy tiện một luật sư là có thể đem Tịnh Khôn cho bảo đảm ra ngoài, chúng ta chỉ có thể thả người. Hoàng Chí thành khẽ giật mình, thất vọng không gì sẽ được. Có thể cái này không có cái nào, bọn hắn chỉ là tiêm xa chớ xui xẻo quán không phải Cửu Long Tổng Xoa quán sai nhân, loạn đưa tay là giẫ qua tuyển hành vi, đồng dạng cũng là vi phạm. Lục Kỳ Dương vô vỗ Hoàng Chí thành bà bay, "A Thành, tin tưởng ta, ta cho so ngươi càng muốn hơn đem Nghê Khôn quy án, nhưng quy củ chính là quy củ. Nếu là chúng ta phá hủy quy củ, toàn bộ trật tự liền lộn xộn. Hoặc là ngươi có thể hướng tốt Tây Cửu Long Tổng Xoa quán đánh cái báo cáo, hỏi tham một chút có thể hay không đem Tịnh Khôn mang về." Hoàng Chí thành đã lấy lại tinh thần, cười khổ nói, "Dù là phía trên đồng ý, chúng ta cũng lưu không được Tịnh Khôn bao lâu. Gia hỏa này không phải mới ra đời thái điểu, hắn làm năm năm lao, đối với thủ đoạn của chúng ta rất quen thuộc, chúng ta nếu như không có đầy đủ chứng cứ, là không làm gì được hắn." Nếu như vậy Vậy liền không cần thiết đệ thảo kinh sả." Lục Kỳ Sương nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, chúng ta đã nhìn chằm chằm bọn hắn 10 năm, cũng không kém một điểm kia." Hoàng Chí Thành gật gật đầu. Đợi đến Lục Kỳ Sương ra ngoài, trong con mắt của hắn hiện lên một tia hưng quang, "Ta đi chính quy chương trình tìm không thấy đáp án, vậy ta liền không đi chính quy chương trình tốt." Tiêm Sa chớ đồng tình đường khẩu. Hoa báo ngay tại hướng A bản báo cáo, "Hồng Hưng Tịnh Khôn hôm nay đã tại vượng giấc lập cờ thành công, đáng lưu ý chính là, lập địa phương bốn là Du Tiêm vượng Nghê gia hoa cùng Hắc Quỷ địa bản cũng không biết Tịnh Khôn dùng thủ đoạn gì, để Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ Sinh sinh tất cả đưa hắn một con đường. A Bản trong tay bưng rượu đỏ, từ từ lay động, để cho mùi rượu phân bố càng đều đều, hắn nâng cốc chén đặt ở dưới mũi bên cạnh, từ từ ngửi cẩn thận mùi trái cây hương bị. Hoa Báo nhìn A Bản một chút, kiên trì nói ra, "Ta tìm người đã điều tra, xử sốt không có điều tra ra đến cùng xảy ra chuyện gì?" A Bản đặt chén rượu xuống, móc ra một chi thật nhỏ xì gà, nhẹ nhàng đốt lúc này mới nói, "Quốc Hoa là tuyệt không chịu thua thiệt ra Quỷ giá hỏa kia chết đều luôn chiếm tiền nghi. Hai người này lại có thể cắt cho Tịnh một con đường." Hoặc là bọn hắn đã đặt thành bí ẩn hóa tác hoặc là Tịnh khôn bắt lấy bọn hắn được điểm Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì hoa báo suy nghĩ một chút nói hẳn là người trước đi A bản nổ một ngụm sương mù suy nghĩ sâu xa nói dù tiêm Vượng nghe ra là hoàn toàn xứng đáng dưới mặt đất đệ nhất thế lực liền ngay cả chúng ta đông tình cũng khuất tại bọn hắn phía dưới. hoa báo không phục nói đó là làãoo nhân ra ngài để cho bọn hắn đi ta tin tưởng lão nhân ra ngài nếu là làợ ý thế lực của chúng ta tuyệt đối không tại nghe ra phía giới nghe ra để cho người ta kiếm kỵ là bọn hắn toàn viên đi phấn đi phấn cái đồ chơi này Bình thường câu lạc bộ không mượn ý đủ, nguyên nhân là so sánh những này nên tiền, truyền thống câu lạc bộ bọn họ càng thêm chú trọng những cái kia tế thủy trưởng lưu mua bán. Đi phấn đến tiền mặc dù nhanh, bị xui xẻo quán chầm chậm cũng hắc, truyền thống câu lạc bộ ra đại nghiệp đại rất dễ dàng liền liên lụy khác sinh ý, cho nên bọn hắn không làm. Đồng tình khác biệt, bọn hắn cũng không quan tâm đi phấn. Dù là xui xẻo quán nhìn chầm chậm cũng không sợ, liền những cái kia thâm sơn cùng cốc đường cậu, sủi sẹo quán nguyện ý quét liền để bọn hắn quét tới thôi. A bạn cười cười, tây cao chịu gió lớn, chúng ta là người làm ăn, muốn nhìn lâu dài. Đi phấn đến tiền nhanh. Xu tiểu quán trầm trầm cũng ngắc. Tiêm xa chớ ra cái nê côn, có hắn đè vào đằng trước, xui chẻo quán liền sẽ không nhìn thấy chúng ta. Cho dù là bọn họ biết chúng ta cũng đi phấn, thứ nhất ánh mắt cũng là nhìn về phía Nê ra. Phá được đi phấn vụ án quá trình đều không khác mấy, nhìn chằm chằm chúng ta còn không bằng tới chống đỡ lấy Nê ra, đây chính là đầu cá lớn. Có dạng này một cây đại thụ ở giữa đầu, ta điên rồi mới có thể đi cùng nghe ra sống mãi với nhau. Chúng ta trốn ở nghe ra sau lưng, yên lặng phát tài là tốt. Chương 46, yêu ghét rõ giảng chương 46, yêu ghét rõ giảng hoa báo gật đầu nói phải. A bản lại nói Tịnh Khôn cùng nghe ra khẳng nhất định có bí mật giao dịch, nhưng cái này không liên quan chuyện của chúng ta, nếu là Tịnh Khôn thật cùng nghe ra hợp tác đi phấn, tương lai chưa hẳn không có khả năng hợp tác. Hoa báo hà to miệng, cùng tỉnh Khôn hợp tác. A bản đúng nhún vai, Hùng Hưng may mắn à, lúc trước câu lạc bộ vừa lập, bọn hắn cùng chúng ta một dạng đều là câu lạc bộ nhỏ. Nhưng ai để bọn hắn đường khẩu chọn tốt đâu? Hiện tại tất cả đều là tốt hơn địa phương. Chúng ta không có cách nào, muốn sống nhiều người như vậy, chỉ có thể đi phấn. Ngươi ngẫm lại xem, Hùng Hưng từng cái đường khẩu chưa từng có đi phấn. Nếu là Tịnh đi phấn Các kia tương lai thật có khả năng hợp tác này đó, một mình hắn là chiếm cư không được lớn như vậy địa bàn. Hoa báo đặc biệt đồng ý a bản cười cười, tốt, tính côn sự tình không phải chúng ta nên suy tính, đó là bẩm giác, nên cân nhắc vấn đề này chính là tăng đợn. Dưới mắt chúng ta muốn làm chính là cho Cam Tử Thái một cái đại giáo huấn luyện, nói cho hắn biết, tiêm xa chớ pháo đại không phải dễ làm như thế. Mẹ nó, về sau lại không uống nhiều rượu như vậy. Sáng sớm dậy, Tĩnh Côn bưng mít lấy tóc để. Vương đạo cười ha ha. Tĩnh Côn dùng sức đấm mình hai lần, buồn buồn nói, ngươi cười cái gì? Vương đạo buồn bã nói, da trước kia uống nhiều thời điểm, mỗi lần đều sẽ như thế nói. Kết quả đến cuối cùng, nên uống thời điểm còn phải làm theo uống. Tĩnh Khôn trầm mặc. Không sai, hắn cũng không phải lần thứ nhất như thế ổn nào. Vàng không, cổ họng của hắn là thế nào cơm?" Hút thuốc uống rượu thức đêm chơi gái. Vương Đạo cười nói, "Khôn ca, ta nghe nói đại nhân vật mới có thể quyết định tự do của mình, chúng ta hiện tại có thể tính không lên đại nhân vật gì à. Tĩnh Khôn uống một hơi, tự giễu nói, "Chúng ta hiện tại chính là con lửa lồn mà thôi, tính là gì đại nhân vật." Vất quá đêm qua các lão bản đối với chúng ta là quá khách khí. Đi ra lẫn vào đều biết những đại lão bản kia mới thật sự là đại nhân vật. Người ta giao phí bảo hộ không phải sợ chính mình, mà là đơn thuần sợ phi thức. Thậm chí, bọn hắn có người còn đem câu lạc bộ xem như không trong biên chế chế nhân viên bảo an đối đãi. Ai sẽ đối với thuê bảo an khách khí A Vương đạo chân thành nói, bọn hắn khách khí, đó là ngươi nên được. Nếu ai từ quốc hoa, hắc quỷ trong tay đoạt lại hai con đường, ai cũng sẽ đoạt được tôn trọng của bọn hắn. Tên con lung lay đầu, "A tao, ngươi muốn nói với ta cái gì?" Vương đạo chân thành nói, "Ta là muốn nói, chúng ta dưới mắt không có nguy hiểm, nguy cơ hiểm ngay tại bên người chúng ta." Nếu như không còn sớm tính toán, chúng ta sẽ có phiền thức. Tính Khôn ổn định tâm thần, Chuẩn Vương đạo mạch suy nghĩ suy tư một hồi, nói ra, người nói là quốc hoa cùng ác quỷ, đi phấn gia hỏa Tân Loan thủ loạn, hiện tại bọn hắn nhược điểm tại chúng ta trong tay, cho nên mười nén giận, đợi đến nhược điểm biến mất, hoặc là cam xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn tất nhiên sẽ quay đầu đối phó chúng ta." Cái này ta đã sớm biết, làm chúng ta người này ai dám nói nhất định có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Vương nhiên nói, "Cái kia tiên sinh đâu?" Tĩnh Khôn khẽ giật mình, "Thượng tiên sinh Ta là hồng hưng đánh xuống địa bàn lớn như vậy, Tưởng Tiên Sinh hắn có thể nói cái gì? Vương đạo thẳng lắc đầu, ngay thẳng nói chúng ta biết không cùng nghe ra đạt thành giao dịch, có thể Tưởng thiên Sinh sẽ không như thế muốn. Nghê gia bá đạo cắt phong toàn bộ giang hồ đều biết, chúng ta hiện tại sinh sinh trên người bọn hắn cắt lấy hai con đường, lại là lông tóc không tổn hao gì người khác khẳng định sẽ muốn chúng ta cùng bọn hắn co giao dịch, hoặc là tỉnh côn sắc mặt trực chữ đen, hoặc là chúng ta tựa như cam quốc hoa các loại ngũ đại đầu mục mừng dạng, bí mật thành nghề không thủ hạng. Vương đạo gật gật đầu, đây là bình thường logic. Tình côn nói, Tưởng Tiên Sinh nếu không phải ngỡ ngẩn Hắn liền sẽ không không còn chứng cớ tình huống dưới ra tay với ta. Giới hạn trong công ty quý cũ, lại thêm hắn hứa hẹn, chúng ta có thời gian nửa năm xúc tích lực lượng. Đến lúc đó, dù là hắn tưởng Thiên Sinh muốn làm dư thừa độc tác, chúng ta cũng sẽ phản kháng từ lực. Vương đạo lắc đầu, chúng ta khả năng không có thời gian lâu như vậy. Tịnh Quân tao mày nói, nói thế nào? Vương đạo thở dài, Khôn ca, chúng ta đi ra lan lộn, chính mình cũng không phải là chính mình. Chúng ta hình tượng không phải mình cho, là nhân sĩ Giang Hồ cho. Bằng không, chúng ta đều có bản danh, làm gì lại có ngoại hiệu đâu? Người ta cho là chúng ta là người nào? Chúng ta chính là cái gì người?" Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, người nói là?" Vương đạo Trịnh chọp gật đầu, "Không sai, chúng ta bây giờ tại Du tiêm vượng nghe ra trong phạm vi thế lực phát triển, làm không tốt người khác sẽ cho rằng chúng ta cùng nghe ra có một chân. Những người khác ta không biết, Xui Sẹo Quán Đại khái sẽ như vậy suy tính. Nói cách khác, có lẽ bởi vì chúng ta, toàn bộ Hồng Hưng đều sẽ bị Xui Sẹo quằn chiếu cố." Tịnh Khôn cười trên nỗi đau của người khác, "Đây không phải là rất tốt ta. Vương Giác là chúng ta đánh xuống công ty nhưng không có từng góp sức khí. Công ty Đường Cẩu khác không may, chấm dứt ta sự tình gì?" Vương đạo cười nói, chúng ta không phải công ty tổng bộ, tự nhiên không cần vì chuyện này quan tâm. Hai người huynh đệ lên nhau, cùng nhau cười to. Bọn hắn đối với Hồng Hương gặp phải nửa điểm không lo lắng, bọn hắn cũng không phải thánh mẫu, lúc trước vượng Zác Đường khẩu lập cờ thời điểm, công ty liền cho cái tên tuổi cái gì khác cũng không có cho. Hai người đối với vượng giác Đường khẩu phụ trách, mà khác Đường khẩu coi như bị diệt lại cùng bọn hắn hạ kiến. Tình Khôn cười đủ, đã minh bạch Vương đạo giải, người nói đúng, người không lo xa tất có phiền gần. Chúng ta không cần lo lắng khác câu lạc bộ đến đánh chúng ta, sắp thực muốn cân nhắc lâu dài sự tình. A Dao Đầu óc ngươi linh hoạt, có cái gì ý kiến hay? Vương đạo suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại thật ra có một cái kế hoạch, không ca ngươi xem một chút. Đối nội, chúng ta muốn từng bước ra tăng vượng giác đường khẩu lực ảnh hưởng. Thịnh Khôn cau mày nói, cái này rất không dễ dàng đâu. Vương đạo gật gật đầu, xác thực không dễ dàng, Tưởng thiên Sinh mặc dù là kế thừa thượng chấn vị trí bên trên vị nhưng hắn nói lên tra phỉ người chế độ, quả thực thu nạp lòng người. Tu nghĩa đường người hận hắn không nhiều. Tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo, tự nhiên minh bạch một cái nhân tình tự không thể cùng bình thường lợi ích một trận. Nếu sâu khu neo đậu tàu tịnh mẹ như vậy hận tưởng tiên sinh người, ở công ty sự tỉnh bên trên, hay là rất phối hợp tưởng tiên sinh. Tịnh Quân ngay thẳng nói sinh ý chính là sinh ý, hái hoành tình vụ là một chuyện, sinh ý lại là một chuyện khác, không có khả năng nói nhập là một. Chương 47, người không lo xa tất có phiền gần chương 47, người không lo xa tất có phiền gần bằng không, Long ca cũng sẽ không không ủng hộ ta. Vương đạo gật gật đầu, như vậy, chúng ta liền muốn tìm kiếm đồng minh. Tịnh Quân cười khổ nói, sợ là khó tìm. Vương đạo nhún núi bay, có hai cái có sẵn. Tịnh Quân là cái người cực kỳ thông minh, Long ca còn của Cam Tử Thái. Vương đạo cười nói, đến ra sẽ ở đại bộ phận trường hợp duy trì khôn ca về phần Cam Tử Thái, chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp hắn lập cờ thành công, hắn khẳng định sẽ nguyện ý cùng chúng ta kết minh. Tịnh Khôn suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, lúc này mới hai cái, thay thế hay là nhỏ một chút. Vương đạo nhún núi bay, đúng là dạng này không có sai. Bất quá không phải là không có biện pháp mở rộng chúng ta minh hữu. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, còn có biện pháp. Vương đạo nhún núi bay, thị mẹ nơi đó có thể tranh thủ một chút. Nữ nhân nếu là chịu bi thương vì tình yêu, đối với nam nhân hẳn là vĩnh viễn lại không có lý do. Tịnh Quân cười ha ha nói, "Ngươi phải dùng mỹ nhân kế." Bị hù Vương đạo tranh thủ thời gian giờ cao hai tay, "Khôn ca ngươi có thể tha cho ta đi, liền tịnh mẹ cái rạp kia, ta có thể hưởng không đến." Tịnh Quân cười ha ha. Vương đạo chàng mô hình làm dạng xoa xoa không tồn tại môi, "Một phương pháp khác đó chính là gia tăng hiện tại công ty tra phịt người nhân số, mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng." Tịnh Quân hơi cảm thấy hiếm lạ, công ty đường khẩu là cố định, làm sao gia tăng a? "Khôn ca ngài là làm ăn, tự nhiên biết, muốn kiếm lời nhiều tiền, liền phải nghĩ biện pháp đem làm lớn. Chúng ta thực lực không đủ thời điểm, biện pháp tốt nhất là tìm một vị đối tác gia tăng đầu tư, dạng này kiếm được tiền dù là muốn phân cho người khác, cũng so chính chúng ta kiếm lợi nhiều hơn nhiều. Hồng Hưng là tưởng gia sản nghiệp, chúng ta tại đại nghĩa bên trên là không có cách nào cùng Tưởng Tiên Sinh tranh luận nhưng không ngại chúng ta có thể gia tăng trà phịt người nhân số. Chỉ cần nhân số gia tăng, chúng ta liền có cơ hội. Tưởng Tiên Sinh sáng tạo cái này tra phịt người chế độ, đúng là có đại phế lực, đem nguyên bản thuộc về tổng bộ quyền lợi chia lại một bộ phận cho từng cái đường khẩu. Từng cái đường khẩu vì mình lợi ích, cũng sẽ liều mạng mở rộng đường khẩu thế lực, dạng này Hồng Hưng sẽ gia tốc phát lệnh. Nhưng mà bạn sự bạn vật đều là tương sinh tương khắc, cha thịt người chế độ có chỗ tốt tự nhiên cũng có thai hại." Vương đạo trầm rãi mà nói. Tịnh Khôn chăm chú nghe, hiếu kỳ hỏi, "Cha thịt người chế độ còn có khuyết điểm?" "Ta có thể nghĩ không đến sẽ có cái gì quyết điểm. Chế độ này đối với Hồng Hưng tới nói thế nhưng là tốt đẹp." Vương đạo mỉm cười nói, "Cho dù ta rất chán ghét thượng thiên sinh, cũng không thể không nói, hắn có thể sáng tạo ra dạng này chế độ đến, có thể tính được là có tài." Cha thịt người chế độ đối với công ty tới nói là sự tình tốt, nhưng đối với đầu rồng tới nói liền chưa hẳn. Tịnh Khôn khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Vương đạo thản nhiên nói, chúng ta đều là đi ra lẫn bảo, Khôn ca ngươi cũng đã nói, đi ra lăn lộn vì chính là tiền tài. Cha phật người chế độ để từng cái đường chủ quyền lên tiếng ra tăng nhiều. Hiện tại đường khẩu còn thiếu, Tưởng Thiên Sinh có thể thông qua tế bê dạng này thần tín, đến khống chế tụ nghĩa đường. Nhưng nếu là đường khẩu số lượng ra tăng đâu? Đầu bếp đều biết làm dâu trong họ, hắn một cái hồng hương đầu rồng, có thể điều hòa tất cả mọi người lợi ích. Đường khẩu càng nhiều càng là khó mà điều hòa. Tĩnh Quân nhãn tỉnh sáng lên, ta hiểu ý tứ của ngươi, chỉ cần đường khẩu gia tăng, tự nhiên liền pha loãng Tưởng Thiên Sinh quyền lên tiếng. Hắn muốn đối phó chúng ta liền không dễ dàng." Vương đạo vỗ tay nói, "Đó là đương nhiên. Khôn ta vốn là mạnh bị gạo, bạo vì tiền bằng hữu đông đạo, Tưởng Tiên Sinh nếu như muốn đối phó Long Ca, không trả một cái giá thật là lớn là tuyệt đối không được. Tựa như lần này, Tưởng thiên Sinh nhất định hứa cho Long Ca rất nhiều chỗ tốt, mới khiến cho đính gia đồng ý ngươi đảm nhiệm vụng rắc tra phịt người sự tình. Tịnh Khôn đỗng nhiên nhíu mày, "Kế hoạch của ngươi rất tốt, trực tiếp tìm được Tưởng thiên Sinh tự nguyện, trừ phi hắn đem cha phịt người hủy bỏ, bằng không, hắn về sau muốn đối phó chúng ta trên cơ bản không có khả năng." Hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào ra tăng tra phệ người nhân số đâu?" Vương đạo thuận miệng nói, "Có hai loại biện pháp." Tình Quân nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn tự tiền, "Ta một loại đều muốn không ra, ngươi còn có thể nghĩ ra hai loại." Vương đạo cười ha ha, "Khôn ca, ngươi là còn không có tỉnh rượu, nếu là lúc thanh tỉnh, tất nhiên sẽ nghĩ tới." Tình Quân lắc đầu, "Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đầu góc của ta nhưng không có ngươi linh hoạt. Mau nói đi, đừng có cái gì lo lắng." Vương đạo ngay thẳng nói loại thứ nhất rất đơn giản, chính là Khôn ca cùng thái tử làm này, làm phản đánh xuống một khối địa bàn, gia tăng mối đe dọa. Tịnh Khôn gật gật đầu, "Cái này không dễ dàng a." Vương Đạo phụ mà nói, "Sắt thực không dễ dàng, có thể đây là trở thành cha vịt người một bước lên trời cơ hội, chúng ta đi ra lẫn vào, có một cái cơ hội như vậy phải trả ra bao lớn đại giới." Tịnh Khôn cười nói, "Nói cũng phải, nếu là không trở thành cha vịt người, liền không có tư cách hợp tác với ta." "Ta cũng là nhàn quan tâm." Vương Đạo lại nói loại thứ hai đâu, liền rất đơn giản. Tinh Khôn hiếu kỳ nói, "Cái gì?" Vương Đạo mỉm cười nói, "Từ mặt khác câu lạc bộ quang ăn." Tinh Khôn ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Có thể tại khác câu lạc bộ làm đường chủ ra hỏa có thể tùy tiện đến chúng ta câu lạc bộ à?" Vương đạo cười nói, "Tại sao không thể chứ? Tịnh Khôn Tinh thần đại trấn, thật có thể." Vương đạo giơ ngón tay, thư không điểm một cái, mấu chốt ngay tại cái này cha vịt trên thân người, "Khôn ca, ngươi khả năng không nhớ rõ, mà khác câu lạc bộ đường chủ quyền lợi nhưng so sánh không được tra vịt người. Chúng ta cha vịt người nếu là nói cứng rắn muốn có cái so sánh lời nói, thật giống như giấy số giúp chữa đầu có chút giống." Tịnh Khôn chăm chú nghi nghĩ, đột nhiên giật mình, "Không sai. Giấy sổ giúp phàm là khởi mã nhân, liền sẽ đem hắn ném ra làm thảo chỉ cần thành công liền sẽ tại dễ số giúp tên tuổi phía dưới khắc lập một chữ đầu. Cái kia chữ đầu hoàn toàn tự mình làm chủ, ban bản cùng dễ số giúp tổng bộ không có bao nhiêu quan hệ. Chúng ta Hồng Hưng gia phế người cũng là như thế, khác nhau là phía trên có một cái tổng bộ có thể ướt thúc chúng ta. Chúng ta dạng này chế độ, đối với một ít câu lạc bộ tới nói lực hấp dẫn to lớn. Truyền thống câu lạc bộ nhiều mặt nói như vậy trên cơ bản chính là hai loại, một loại là đầu rồng là gia truyền, phụ chết từ kế, huynh trung đề cập, giống Hồng chữ đầu, mọi nhớ, dễ số giúp đều là loại này, một loại khác trợ lý là để cử đi ra giống cùng chữ đầu tân liên tỉnh các loại chính là chúng, vô luận loại nào, đường chủ quyền tự chủ lợi tương đối có hạn. Chương 48, Tỉnh côn tướng nhân chi thuật chương 48, Tỉnh côn tướng nhân chi thuật chỉ có hồng hương cha phịt người cùng dãy số giúp chữa đầu quyền lợi sẽ lớn hơn một chút. Vương đạo vỗ tay nói, không sai. Tỉnh côn đầu góc thanh minh, nhìn về phía vương đạo, a tao, người tự trước đến nay trong lời có ý sâu xa, hẳn là có mục tiêu thí sinh đi. Vương đạo vỗ tay cười nói, khôn ca, hai người chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê. Tỉnh côn khoát, khoát tay cười khổ nói, ngươi cũng đừng cho ta lời tân bốc, ta nếu là có ngươi linh thông như vậy tin tức ta có thể khiến người ta cho luồng lực xoay quanh. Nếu là ta sớm một chút gặp gỡ ngươi liền tốt, cái này Hồng Hưng không chừng ai nói tính đâu." Vương đạo im lặng nói, "Khôn ca, ta năm nay mới 18 tuổi. Ngươi nếu là sớm gặp được hai ta năm, ta vẫn là đứa bé đâu, lại có thể giúp ngươi cái gì?" Tịnh Khôn cảm thán nói, "Đây chính là mệnh a. Ngươi có tin tức gì?" Vương đạo cười hát hắc nói, "Khôn ca, ta nhưng cho tới bây giờ bất loạn tiêu tiền." Tịnh Khôn tức giận nói, "Còn nói ngươi không có xài tiền bậy bạn trên thị trường chứng khoán ngươi tức đầu đặt đất 2 triệu." Vương đạo ngắt lời hắn, phi ngạt nói, ca, Ngươi cũng có nhìn thị trường chứng khoán giá thị trường a? Tịnh Quân lắc đầu, không thấy a. Trong lòng của hắn máy động, kinh dị nhìn xem Vương đạo, chẳng lẽ giá cổ phiếu thăng lên? Vương đạo cười hát hắc nói, tăng lên à, hôm nay báo cáo cuối ngày thời điểm, đặt đất cổ phiếu đã 8 801. Tịnh Quân đột nhiên một cái giật mình, chiect để tình diệu. Khá lắm, cái kia cổ phiếu thật thăng lên. Tuy nói cách Vương đạo chế định năm khối tiền bán tháo giá cả còn sống rứt, nhưng Tịnh Quân khôn không tham lam, chỉ cần có thể tăng gấp đôi là có thể. Hắn càng phát ra cảm thấy mình nức bức, lúc trước Vương đạo thế nhưng là chủ động tới tìm chính mình đầu nhập bảo. Tịnh Khôn lúc này hỏi, "Ngươi xem trọng cái kia có thể qua ngăn ra hỏa là ai?" Vương Đạo cười hắc hắc nói, "Hợp hình đại tướng, Thân Nhi Hồ Hàn Tân." Tịnh Khôn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi tìm bọn hắn a." Vương Đạo lúc này ngăn cản hắn, "Khôn ca, ngươi hay là cái người làm ăn đâu, làm sao đem làm ăn kiêng kỵ quên mất? Bên trên của không phải mua bán, chúng ta vừa mới lập cờ, tin tức đều không có truyền khắp giang hồ, đến làm cho tin tức bay một hồi. Để Cam Tử Thái cùng Hàn Tân liên hệ chúng ta, đây mới là làm ăn bộ dáng." Tịnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, gõ gõ "Uống rượu uống đồ rồi." Đi, vậy hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Người cùng ta cùng một chỗ nhìn một chút lao nương ta, thân là đầu của ta ngựa, làm sao có thể không biết lao nương ta." Vương đạo cười nói, "Vậy đợi đến A Phú cùng A Nhân tới, chúng ta liền đi bái kiến a gì." Tình Khôn cười nói, "A tao, ta biết ngươi đầu não linh hoạt, cũng rất có năng lực, chỉ bất quá ngươi trên giang hồ lẫn vào thời gian hơi ngắn chút, có một số việc không phân rõ." Vương đạo liên tục gật đầu, "Không sai, ta đối với trên giang hồ các đại thế lực quan hệ liền không hiểu rõ." Tình Khôn im lặng, hồi lâu nói, "Món đồ kia đừng nói ngươi liền ngay cả từng cái câu lạc bộ đầu rồng đều không hiểu rõ." Trên răng hổ ngươi giết ta, ta giết ngươi, làm không tốt ngày mai liền sẽ bởi vì một tiểu lệ, để hai cái hợp tác vui vẻ câu lạc bộ đánh làm một đoàn. Ta phải nói cho ngươi không phải cái này, mà là làm lao đại cơ bản. Vương đạo trong lòng hơi động, "Khôn ca, ngươi nói là?" Tĩnh Khôn thẳng nhiên nói, "Ngươi bây giờ là của ta đồ mã, cung thu tiểu đệ. Ta muốn giao cho ngươi chính là ta tướng nhân tri thuật. A, lại là cái đồ chơi này. Nên nói không nói, cái này thật sự chính là làm lao đại thiết yếu kỹ thuật. Tĩnh Khôn thản nhiên nói, "Chúng ta đi ra bảo, trên cơ bản vị thế công phản bội lão đại tiểu đệ trên cơ bản không tồn tại. Sở dĩ không phản bội, kỳ thật đều là thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, có ít người sẽ rất coi trọng tình cảm huynh đệ. Để bọn hắn phản bội chi phí, tự nhiên sẽ cao nhiều. Vương đạo ăn ngay nói thật, Khôn ca, ta cảm thấy luôn có người là ngoại lệ. Tĩnh Khôn cười ha ha, đây cũng là không có sai. Một loại gạo nuôi trong loài người, luôn có mấy cái là thuộc về kỳ chân dị bảo. Nếu là thật có người như vậy, nếu là người như vậy có đầy đủ mới có thể, vậy nhưng thật là gặp may. Vương đạo hiếu kỳ nói, vậy làm sao phân biệt cấp giới tiểu đệ có phải hay không kỳ chân dị bao đầu? Tịnh Khôn ngay thẳng nói nhìn hắn đối với phụ mẫu mình thái độ. Hiếu thuận là các bản. Người vừa ra tới, thân cận nhất là phụ mẫu song thân, có thể vô điều kiện dễ dàng tha thứ ngươi, chỉ có song thân. Nếu như một người liền đối hắn song thân đều không hiếu thuận, ngươi làm sao có thể trông cậy vào hắn có thể đối với ngươi cái này, lao đại móc tim móc phổi đầu? Vương đạo như có điều suy nghĩ, không sai, phụ mẫu dưỡng dục hắn vài chục năm cũng không thể khiến cho hắn thân cận, như vậy chúng ta những này mới quen hắn mấy tháng lão đại thì càng không được. Tịnh Khôn cười nói, Đây chính là điểm trọng yếu nhất. A Phú cùng a nhân như thế nào? Vương đạo nhún nhẩy, A Phú vì đi ra kiếm tiền, vốn là muốn làm sát thủ, hắn kiếm tiền mục đích là để cho mình tại nông thôn lão nương qua tốt một chút. Tịnh Khôn vô tay nói, "A Phú không sai, a nhân đâu?" Vương đạo thở dài, "Ta lúc đầu vận mệnh liền rất thê thảm hắn so ta còn hạm. A nhân là sống mẹ bị cha đẻ cường bạo mới sinh hạ hắn, từ nhỏ đi theo mẹ đẻ sống nương tựa lẫn nhau, tên súc sinh kia cha đẻ không có đã cho mẹ con bọn hắn một phân tiền. A nhân mẹ đẻ tại bì thương hợp ực bên trong qua đời, hắn hận hắn cha đẻ, hận không thể hắn." Tịnh Khôn thở dài, á nhân cũng là người cơ khổ a, cũng là trí tình trí nghĩa, hai người này không sai. Tịnh Khôn cảm thán một chút, vấn đề này liền đi qua. Câu lạc bộ vốn chính là câu lạc bộ tầng dưới chót, từng cái thành viên bi thảm sự tích nhiều vô số kể, nghe được Trần Vĩnh Nhân sự tình, cũng bèn bèn cảm thán một tiếng mà thôi. Vương Đạo cũng không thèm để ý, trên thế giới này liền không có cảm động layer vật này. Kinh nghiệm của ngươi tại trong miệng của người khác mất quá là vài phút thậm chí vài giây đồng hồ cố sự thôi. Về phần Tịnh Khôn tướng nhân chi thuận, ngược lại là rất có đạo lý. Nhưng mà Vương Đạo không dùng được thứ này, hắn có tình báo hệ thống Người khác ý nghĩ hắn đều có thể dò xét nhất thanh nhĩ sở, căn bản không cần điều tra cùng thăm dò. Hai người nói chuyện, Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân chạy tới. Vương Dác Đường khẩu không cần bọn hắn phụ trách cụ thể chẳng tử, hai người hiện tại rất có điểm tịnh Khôn cùng Vương Đạo bảo tiêu ý tứ. Lý Phú rất là cẩn thận, còn mang đến bữa sáng. Tịnh Khôn biết được Lý Phú tình huống, càng xem càng là hài lòng, "A tao, muốn không để A Phú đi theo bên cạnh ta đi?" Vương Đạo im lặng nói, không ca, cái này không được à, ta liền hai tiểu đệ, nếu là phân ngươi một cái, vậy được hình dáng ra sao?" Chương 49, Vương Đạo đem Tịnh bán chương 49. Vương Đạo đem Tịnh Khôn bán Tịnh Khôn bí môi, hỏi hỏi. Vương Đạo ha ha cười nói, "Khôn ca, coi như ngươi nói ta hỏi, vậy ta cũng nhận, tiểu lệ của ta cũng không thể cùng ngươi. Bất quá, dù sao ta cả ngày cũng đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có chuyện gì muốn phân phó A Phú đi làm, cũng không ảnh hưởng cái gì." Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, hắn thở dài, "Ta đã cảm thấy A Phú tốt." Lý Phú đội và nói, lính ra, đạo ca không phải nói à, ta sẽ một mực cùng đạo ca hầu ở bên cạnh ngươi." Tịnh Khôn im lặng lớn nhìn xem Lý Phú, "Đến, ta không không được, mà được các ngươi hai người phía sau nói xấu ta." Vương đạo cùng Lý Phú cùng nhau kê bàn. Tịnh Quân cười ha ha, đi, đùa các người chơi. Tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong cùng ta về nhà ta. Đám người ăn uống no đủ xuống lầu, liền thấy một cái không được hoan nên người. Trần Quốc Trung cầm một cái túi ngăn cản đám người đường. Tịnh Quân nhìn trái phải một cái, "Trần Sơ, con đường này rộng như vậy, hết lần này tới lần khác ngăn đón không để cho chúng ta đi. Đây là muốn kiếm chuyện." Trần Quốc Trung mặt không chút thay đổi nói, "Tịnh Quân khôn ngươi không cần phép lối, ngươi nếu là cùng nê ra làm cùng một chỗ, ta không chỉ có muốn cha ngươi, ngay cả ổng hương cũng cha." Tịnh Khôn nhíu môi, ta thế nhưng là trung thực bạn vật người làm ăn, ghét nhất đi phấn ra hỏa. Cái gì hưng hưng, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Trần Quốc trung thần sắc hóa hoãn, nhìn Vương đạo một chút, người là có bản lĩnh vừa muốn cùng Tịnh Khôn sen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu không đến xui xẻo quán làm việc đi. Tịnh Khôn giận dữ, Trần Quốc trung là ở ngay trước mặt hắn đào góc tường a. Cái này có thể nhịp. Vương đạo cười hi hi nói, Trần Tỉnh Quan, làm việc có thể kiếm nhiều tiền a. Tịnh Khôn âm dương quái khí mà nói, có thể thu bó lớn minh tệ a. Cầm một tháng mấy ngàn khối củi đước, ở trên đường dùng sức liều mạng, có thể phát tài mới là lạ. Trần Quốc Trung không để ý tới Tịnh Quân, đặc biệt thất vọng nhìn xem Vương Đạo, ném cho hắn một cái túi giấy, lại có nhiều thăm ý nhìn Trần Bính Nhân một chút, nhàn nhạt, nhạt vứt xuống một câu, tự giải quyết cho tốt. Vương Đạo mở ra túi giấy xem xét, khá lắm, thật nhiều tiền a. Tranh thủ thời gian cất giọng hỏi, làm cái gì vậy? Muốn thu mua ta? Trần Quốc Trung từ trong xe nho đầu ra, đêm mưa sát nhân cùng treo giải thượng, làm việc cũng có thể phát tài. Nói xong nên ngang rời đi. Tịnh Quân giận dữ, hắn luôn cảm thấy Trần Quốc Trung là đến khiêu khích chính mình. Tên Vương bắt đạn này là chuyên môn đến khiêu khích đi. Quân hùng hũng hổ, hổ tức giận không nhẹ. Thông suốt, nơi này có một triệu đâu, không ý ta. Vương đạo vui vẻ ra mặt. Tịnh khôn càng tức, đây là người ta lão bản treo giải thưởng, cũng không phải bọn hắn xui xẻo quán ra tiền. Vương đạo cười nói, ta biết ta, bất quá cái này màu giấy có thể chỗ. Tịnh khôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương đạo, ngươi nói tờ giấy này có thể chỗ. Ngươi liền bị cái này một triệu cho thu mua rồi. Vương đạo buồn bực nói, màu giấy cho ta một triệu. Hắn khoát khoát tay bên trong cái túi, chân thành nói, đây là treo giải thưởng, quan đầu kia con sự tình gì. Tính khôn khẽ giật mình táo lại hỏi Ngươi nói tờ giấy này có thể chốt là tình huống như thế nào? Vương đạo nhún nhún vai, lúc đó ta dùng Lâm Quá Vân tin tức đem lao đại ngươi bảo đảm đi ra, trên thực tế đây là một vụ giao dịch, cái kia tiền thưởng tự nhiên có thể không cần cho ta. Nhưng hắn hay là cho ta, nói rõ người này coi trọng, có tương đương danh giới cuối cùng, có thể nói là đối chuyện không đối người. Có thể chỗ. Thịnh Quân khôn không ngừng cười lạnh. Vương đạo nhắc nhở, "Khôn ca, ngươi là lão đại rồi, tư duy muốn cải biến một chút, không có khả năng giống tầng dưới chốt cổ hoặc tự mở rộng." một chút lại nghĩ đến dùng nắm đấm giành thiên hạ. Tế Quân nhìn xem hắn nói ngươi lại có ý tưởng gì. Vương đạo nói khẽ, "Khôn ca, chúng ta làm ăn tiêu căng hơn, làm câu lạc bộ phải chiếm tốn. Nhiều nhận biết mấy cái kẻ có tiền luôn luôn tốt thôi." Về phần câu lạc bộ sự tình, ai nguyện ý tranh ai đi tranh, chỉ cần không ảnh hưởng ít lợi của ngươi là tốt. Tế Quân hồ nghi nhìn xem hắn, ta luôn cảm thấy ngươi cái tên này trong lời nói có hàm ý. Vương đạo cười hắc nói, "Không thể gạt được lao đại." Hắn thu liễm dáng tươi cười, chỉnh trọng hỏi, "Khôn ca, ngươi là muốn làm đầu đi?" Tế Quân tuyệt không che giấu dã tâm của hắn, đi ra lẫn vào cổ hoạt tử, ai lại không nghĩ làm đầu rồng. Vương đạo lốn núi bay, đầu dòng này cũng không tốt làm a. 1335 phòng, 246 nhà tăng lễ, về phần vượt qua có một ngày, nhìn mệnh. Tĩnh Khôn khịt mũi coi thường, đi ra lẫn vào cổ hoạt tử, canh ba nghèo canh năm nhậu, có hôm nay không, có ngày mai. Ta cũng không dám nói nhất định sẽ nhìn thấy mặt trời ngày mai. Đương nhiên là có thể trèo lên trên liền trên mạng bỏ lên. Chẳng lẽ các ngươi không muốn a? A phú, a nhân, các ngươi không muốn a? Lý Phú rất là bình tĩnh nói, định ra, ta liền nghĩ cùng đạo ca cùng một chỗ kiếm tiền. Trần Vĩnh nhân gãi gãi đầu, định ra Ta cũng là nghĩ như vậy có thể kiếm lời an ổn tiền tốt nhất rồi." Tình Khôn cười ha ha, thanh âm khàn khàn rất là khó nghe, "Các người nghĩ khả chân đắc giá đẹp, ta còn muốn đâu? Chỉ là công ty vị trí một cái cụ cải một cái hố, muốn trợ bị, liền phải liều mạng." Thư vị đằng sau cũng không thể nói gối cao không lo, nhìn xem ta, mẹ nó còn phải bị công ty tính toán. Ta cũng muốn an an ổn ổn kiếm nhiều tiền, có thể sao?" Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân yên lặng không nói, hai người trình độ không đủ, tự nhiên là phản bác không được. Vương Đạo hì hì cười nói, "Có thể a, tương dương khắp nơi trên đất là cơ hội phát tài, chưa hẳn muốn mò tiền môn." Tịnh Khôn đặc biệt im lặng, người muốn làm chính hành, cái kia làm gì lăn lộn câu lạc bộ đâu. Vương đạo càng im lặng, xin nhờ a lão đại, hiện tại cái nào ngành nghề không cần câu lạc bộ đuối cảnh. Tịnh Khôn nghĩ cũng phải, hung hùng hổ hổ nói cái này đáng chết thế đạo. Mấy người nói giỡn một phen, hay là lái xe đi tới Tịnh Khôn lão đương nhà. Tịnh Khôn là người cực kỳ hiếu thuận, hỗn suất đầu thời điểm liền cho nàng lão nương mua một bộ ngăn thức phòng ở cho dù không phải tại nội thành, vẻn vẹn vùng ngoại thành, cái này đã khó lường. Tại Lư Giang, chỉ cần có thể ở lại xuống giường đằng sau 3 mặt trạm đất ở, còn muốn cái gì xe Tĩnh Khôn mẹ già nhìn thấy hắn một khắc này, nước mắt liền ngăn không được chạy xuống, "Suy tử, ngươi thật là lòng dạ độc ác, còn biết về nhà." Tĩnh Khôn cười nheo, đỗi mà nói, "Lão nương, huynh đệ của ta ở trước mắt đâu, ngươi chửi cho ta chút mặt mũi." Tĩnh Khôn mẹ già một bên khóc vừa mắng còn vừa nhẹ nhàng đánh, "Suy tử, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi à? Ta không biết ngày đêm đều ngủ không đến cảm giác ngươi ra ngoài hơn 5 năm, liền cho nhà trở về ba phong tư tịnh Khôn khuôn mặt đau khổ, lực lượng không đáng nói đến, đây không phải là mối tháng đều cho ra giúp à." Chương 50, Đào hố, không ngừng đào hố chương 50, đào hố Không ngừng nào hổ tịnh khôn mẹ già cao giọng nói, ta thiếu điểm này ra dụng a. Ta thiếu chính là ngươi ở bên người. Tịnh khôn lập tức hoàng hồn. Vương đạo nhẹ nhàng ho khan một cái, nói ra, "A cô, nếu không nói mẹ con đồng lòng đâu, đại ca đã cho chúng ta nói, muốn chuyển về nhà hòa thuận ngươi ở cùng nhau, nhưng lại sợ quấy giày ngươi nghỉ ngơi." Tịnh khôn mẹ già lập tức đã ngừng lại khóc nỉ non, kinh hỉ nói, "Đệ trai, ngươi nói là sự thật." Vương đạo nhún nhún vai, "Thật đó a, ngươi không tin hỏi bọn họ một chút hai người a." Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân tự nhiên là duy đại ca của mình Mã Thủ thị tiêm, Vương đạo nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó. Thế là cùng nhau cả đầu, a cô là thật. Tịnh Khôn trợn cả mắt lên kinh hãi nhìn xem Vương đạo, khá lắm người bà ta. Làm như vậy huynh đệ. Nhưng mà hắn mẹ già đã đặt câu hỏi, suy tử có phải thật vậy hay không. Mẹ già thuốc thích bộ dáng rất là để Tịnh Khôn đau lòng, nhưng mà muốn để hắn cùng lão nhân ra ở cùng nhau, lại trong lòng giựt rẻ, nhưng tên đã trên dây không phát không được, thật so chân châu thật đúng là. Bất quá ngươi cũng biết, ta suy nghĩ bận rộn, ban đêm xã giao nhiều, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. mẹ già cười lạnh nói, suy nghĩ làm. Ngươi ban đêm đi đánh bạn đi. Tịnh Khôn đội vẫn nói Làm sao lại thế? Ta hiện tại đã không của bạn." Vương đạo thuận mồm nói ác cô, Khôn ca thật mang bọn ta cùng một chỗ làm ăn. Tịnh côn mẹ già đã nhìn thấu hết thảy, các ngươi là tiểu đệ của hắn, tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Vương đạo vỗ ngược nói, ta người này thành thật nhất á, cô ngươi nhìn ta Tịnh cũng Tịnh." Tịnh côn mẹ già gật gật đầu, xác thứ Tịnh. Vương đạo cười nói, đẹp trai sẽ không gặp người. Tịnh côn, Lý Phú, Trần Dĩnh Nhân ba người đơn giản không có mắt thấy, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến Vương đạo không biết xấu hổ như vậy. Ta có chứng cứ." Sau đó, hắn đem Trần Quốc Trung cho cái kia túi giấy đem ra đặt ở tình khôn mẹ già trong tay, "Ê, đây là chúng ta hồn vốn mở công ty kiếm lời khoản tiền thứ nhất." Lão đại cố ý nói ra chuẩn bị đưa cho ngươi. Tình khôn mẹ già lấy làm kinh hãi, tiếp nhận túi giấy mở ra xem, người đờm mộng, nhiều như vậy? Ba người cũng đều mộng, tình huống như thế nào a? Đây không phải Trần Quốc Trung cho Vương đạo treo giải thưởng hoa hò a? Cái này đưa ra ngoài. Mộng về mộng, động tác của bọn hắn không chậm, Lý Phú liên tục gật đầu, "A cô, đây chính là chúng ta công ty lợi nhuận a." Trần Minh cũng nói, "Nếu không phải đứng đắn mở công ty, nơi nào đến nhiều tiền như vậy a?" Tình mẹ già nửa tin nửa ngờ, Cậu ngươi làm cái gì suy nghĩ? Tịnh Khôn có chút khó khăn, hắn làm sao biết tự mình làm cái gì suy ý? Thật muốn nói mình là vượn rắt cha phi người, lão nương có thể mắng chết hắn. Vương đạo đã tính trước nói, "A cô, chúng ta làm mở công ty truyền hình điện ảnh." Danh tự vừa bọn rất tốt nghe, nghe chút liền đưa thích. Can Khôn ảnh thị chế tác công ty. Can Khôn ảnh thị chế tác công ty. Tịnh Khôn lão nương nghe chút quả nhiên liền rất vui mừng vui cái tên này tốt, cái tên này tốt. Tịnh Khôn bản danh liền gọi là Lý Côn. công ty tự nghe chút chính là Tịnh công ty. Nhà ai người tốt dùng tên người khác mở công ty a? Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân nhìn về phía Vương Đạo ánh mắt cũng không giống nhau khá lắm nhà mình đại ca cái này nói láo là há mồm liền ra Á Vương Đạo thầm nghĩ, đạo hạnh của các ngươi còn phải tu luyện. Ta quan minh chính đại bán lao đại, hắn chẳng những sẽ không mà ta sẽ còn cảm tạ ta đây. Tình Khôn quả nhiên lộ ra ánh mắt tán thưởng, lập tức nói, "Lão đường, ngươi cũng thấy đấy, ta thật mở công ty. Số tiền này là hiếu kính ngươi, con của ngươi ta nhưng không có mù lân lộn." Vương Đạo ở một bên hát đệm, "A cô, Khôn ca nói đúng a. Hắn nói ngươi nuôi lớn hắn không dễ dàng, chính hắn không học tốt, để cho ngươi đi theo lo lắng hái hùng." Tĩnh Khôn dùng giết người ánh mắt nhìn xem đương đạo, ngươi mẹ nó trả lại a. Để cho ngươi giúp đỡ lão nhương rảnh nương ta, cũng không cần bố trí ta đi. Hiện tại hắn kinh lịch nhiều chuyện, cũng thành thục quyết định muốn cùng ngươi ở cùng nhau, còn muốn tìm một cái cô gái tốt kết hôn, sớm một chút để cho ngươi ôm vào đại tô tử. Tĩnh Khôn sắc mặt như cho tàn, cái này mẹ nó, cho mình dựng lên bao nhiêu sợ lạt. Hắn nhưng là cái hiếu thảo người, nếu là lão nương coi là thật, những chuyện này hắn đều được làm. Tĩnh Khôn lão nương vui vẻ không ngậm miệng được, ai nha, lại là dạng này. Hai tử của ta đúng là lớn rồi, hiểu chuyện. Tính khôn không dám để cho vương đạo nói tiếp cái này nếu là lại để cho tên hôn đản này nói tiếp, cũng không biết sẽ nói ra cỡ nào không hợp thói thường lời nói đến. Lao nương, vương đạo nói đến, chính là ta nghĩ. Vất quá ta về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, công ty của ta vừa mới khai trường, sự nghiệp hay là tại giai đoạn cất bước, làm việc về buộn nhiều việc, xa giao rất nhiều. Nếu là cùng ngài ở cùng nhau, có thể sẽ ảnh hưởng ngài làm việc và nghỉ ngơi. Nhi tử chỉ hy vọng ngài có thể bình bình an an sống lâu trăm tuổi, chờ ta sự nghiệp hơi ổn định điểm, lại chuyển về đến cùng ngươi ở cùng nhau được chứ lão nương lập tức cuối cùng nói sự nghiệp của ngươi trọng yếu, có thể an an ổn ổn làm việc, so cái gì được mạnh." Tình Côn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Bất quá, vị này đẹp trai Vương đạo sen vào nói, "A cô, ta là Vương đạo, đi theo Côn ca làm việc, ngươi gọi ta a tao là được." Tình Côn lão nương càng phát vui vẻ, Vương đạo dạng này đẹp trai, nhất là tụ trưởng bố đứa thích, "A tao nói đúng, nam nhân muốn thành nhà lập nghiệp." "A Côn, lão lý ra thế nhưng là nhất mạch đơn truyền, ngươi đến sớm ngày thành ra, để cho ta ôm cháu trai a." Tình Côn dùng ánh mắt giết người nhìn xem Vương đạo, nhưng mà lão nương một ho khan. Hắn tranh thủ thời gian suy người, "Lão nương ngươi nói đúng, chờ ta sự nghiệp có khởi sắc, nhất định sẽ thành ra kết hôn." Tịnh Khôn lão nương hài lòng gật vớm. "Hôm nay các ngươi trở đi, ta cho các ngươi nấu cơm đi." Vương đạo lập tức ngăn lại nàng, "A cô, chúng ta tới bái phò ngươi, làm sao có ý tứ để cho ngươi tới làm cơm cho chúng ta ăn. Đây không phải cho ngươi thêm tiền phức a." Hắn cũng không đợi Tịnh Khôn lên tiếng, phân phó Lý Phú cùng Trần Vĩnh nhân đạo, "Các ngươi đi trên thị trường mua chút ăn trở về, hôm nay hai người các ngươi bếp. Trần Dĩnh nhân lập tức đem ánh mắt nhìn về Lý Phú, người sau rất là trầm buồn nói, "Đạo ca, giao cho ta đi. Nói bựa cái gì, lý phú là toàn tài a, người ta quần áo đều là chính mình may và xuống bếp mà thôi, một bữa ăn sáng. Tịnh Khôn lão nương nắm tịnh khôn trái xem phải xem, lại bắt đầu khó qua, "A Khôn, ngươi gầy a?" Khắp thiên hạ mẫu thân đều là một cái con đường, luôn cảm thấy nhà mình thế gầy. Tịnh Khôn cười khổ nói, "Lão nương, ta không có gầy, còn mập 20 cân đầu." Chương 51, tinh Chuẩn nắm, 1, chương 51, tinh Chuẩn nắm, 1, hắn nói đúng lời nói thật. Trước kia đi ra lẫn vào thời điểm, cái kia thật là đen trắng điên loạn, không có cố định làm việc và nghỉ ngơi lại thêm rượu thuốc lá nữ nhân, trực tiếp đem thân thể đều nhanh móc giống. Về sau tuy nói ngồi năm năm dám, có thể nên nói không nói, sinh hoạt quy luật, ẩm thực cũng hợp lý còn có tương đối quan trọng việc tốn thể lực động, tình côn thân thể chẳng những không có gầy, còn mập 20 cân. Sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Chính là cái này cũng họng, biến thành khói tiếng nói, đổi không trở lại. Vương đạo cười hi hi nói, "A cô, không ta thân thể hay là rất không tệ, không đổi kịp ta, cũng so với những người khác tốt quá nhiều." Tình côn lão nương lập tức nhẹ nhàng trở ra, một tay lôi kéo Tình côn, một tay lôi kéo Vương đạo, bắt đầu kéo về nhà. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, một lúc sau, phong cách vẽ đã thay đổi, bắt đầu hồi ước năm đó. Lão nhân ra hồi ước năm đó, vậy cũng không được, chỉ toàn hồi ức chút hài tử hai nạn xấu hổ. Tỷ Như Tịnh Khôn lúc 3 tuổi đối với thịt thịt rất là cảm thấy hứng thú, một lần nào đó kéo xong thịt thịt nhìn hơn nửa ngày, sau đó dùng ngón tay dính một chút đặt ở trong miệng đến thử hương vị. Mọi việc như thế. Vương Đạo ở một bên không chút kiêng kỵ cười ha ha, tình côn mặt đều tái rồi, nhìn thấy Vương Đạo biểu lộ đằng sau đơn giản vô địch tự dung. Hết lần này tới lần khác Vương Đạo không có giận khôn lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo Một thanh điểm chặt vương đạo cổ, một tay khác tại trên xương sườn của hắn cào cào, nghe được đại bí mật này, ta muốn giết người diệt khẩu a. Vương đạo tương đương phối hợp, Khôn Ga Tha mà a. Hai người một hồi lâu đùa giỡn, Tịnh Khôn Mộ thân ngay tại một bên cười hì hì nhìn xem, đợi đến hai người đùa giỡn xong, nàng mới cảm thán nói, phòng này, thời gian thật dài không có náo nhiệt như vậy. Có đôi khi ban ngày đều so ban đêm mà tính. Tịnh Khôn cái mũi chua chua, nhiệt vết sông lên đầu, tranh thủ thời gian nắm Lao Thái thái tay nói ra, "Lão đường, ta trở về cùng ngươi ở cùng nhau đi, ngươi không chê ta làm ầm ĩ là được." Lao Thái thái lắc đầu, Ngươi cùng á tao thường xuyên trở về nhìn ta là được. Tịnh Khôn chỉnh trọng điểm đầu. Vương đạo cười nói, "A cô, ngươi có thời gian thêm ra đến đi một chút nhìn xem, hoặc là đánh một chút bài mạt chược cái gì, thư giãn một tí. Hiện tại ngươi còn có rảnh rỗi nhàn, đợi đến hôn ca có tiểu bà bảo, ngươi liền không có nhà rỗi." Tịnh Khôn không hiểu nhìn xem hắn, đây là ý gì? Lão thái thái cười không ngậm mồm vào được, "A tao nói đúng, đợi đến ngươi kết hôn có hài tử, ta có thể giúp các ngươi nhìn bảo bảo a." Tịnh lập tức cảm giác vừa rồi đối với Vương ra tay nhẹ, ni mã đây là cho hắn hố a lao đường, kỳ thật không kết hôn cũng có thể có hài tử kết hôn. Hắn cái này điếu dạng kết hôn. Lão thái thái trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không cho người ta nữa Hải danh phận, ai sẽ ngốc cho người sinh con? Tiền kiếm lời bao nhiêu là kiếm lời a? Ngươi cái này một triệu không ít, tranh thủ thời gian cân nhắc kết hôn muốn Hải tự sự tình đi. Như thế ta coi như nhắm mắt lại, đến phía dưới gặp được Lý gia liệt tổ Li tông, cũng có thể đỡ được đến. Tình Quân khôn không lời nào để nói. Vương đạo còn tại một bên đổ thêm dầu vào lửa, "A cô nói đúng, Khôn ca, ngươi lặn lên suy tính một chút." Tình Quân khôn không thể làm gì nói tao, ngươi đến cùng chiếm ở đâu một bên a? Ngươi thật đúng là sẽ nắm ta. Bốn người tận tới đêm khuya mới từ Lao Thái thái nhà đi ra. Lý Phú tay nghề không thể nói, để đám người ăn liên tục cả đầu. Lao Thái thái một cao hứng, lại đem đám người lưu lại. Tịnh Quân đi ra ngoài liền bắt đầu đối với Vương đạo đầu đen ra múng, người sau cười hì hì nói, "A cô rất vui vẻ a." Tịnh Quân lập tức chầm mặt xuống, tiếp theo lại là nghiến răng nghiến lợi, người coi như phải rỗ rành lão nương ta vui vẻ, đại khái có thể nói chút khác thôi. Vương đạo hỏi ngược lại, "Khôn ca, người ở độ tuổi này, lại có cái gì để a cô vui vẻ?" Tịnh Quân kém chút phát điên. Nói hắn là hồng hưng mượn người. Đừng làm ruột. Nếu là Tịnh Khôn dám nói lời này, Lão Thái Thái có thể ngất đi tin hay không? Chứ cái này còn nói cái gì? Nói hắn kiếm tiền. Lão Thái Thái hiếm có cái này. Vương Đạo hờ hợt một câu, trực tiếp đâm trúng Tịnh Khôn tâm thần, để hắn rất là nổi giận. Cũng không phải đối với Vương Đạo sinh khí, mà là tỉnh lại tự thân, chợt phát hiện, hắn thật đúng là không hiếu thuận á thân là một cái hiếu tử, đột nhiên phát hiện chính mình lắm có thể xưng không hiếu thuận thật là để cho người ta thương tâm. Tịnh Khôn a a kêu to một phen, như cái bệnh tâm thần một dạo. Vương Đạo dẫn Lý Phú cùng Trần Vĩnh xa xa. Thật lâu đằng sau, Tịnh Quân Bình tỉnh trở lại, nhìn thấy ba người dáng vẻ, bỗng nhiên thì càng tức giận, các ngươi cách xa như vậy làm gì? Vương Đạo núp bay, Khôn Ca Phong Thần Tu Tú, chúng ta cùng ngươi đứng chung một chỗ cảm thấy tự ti mà cảm. Tịnh Quân tức giận cười, ngươi mẹ nó thật biết nói chuyện. Trương mặt một hồi lâu mới nói, vừa rồi cảm ơn huynh đệ, hay là ngươi biết rjó lao nhân ra vui vẻ. Vương Đạo kinh ngạc nói, ta ơn cái gì? Tịnh Quân liếc mắt, cảm ơn ngươi rjó rảnh lao nương ta nói đến cái kia phiên lời nói dối. Vương Đạo lập tức nói, ta đúng vậy nói láo. A. Tịnh Quân im lặng nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là để cho ta mở một cái gì cản khôn ảnh thị công ty? Vương Đạo hỏi ngược lại, nếu không muốn như nào? Nếu là ngày nào A cô tâm viết dâng chào muốn đi cản khôn ảnh thị công ty nhìn xem, ngươi không để cho nàng đi, cái này cỡ nào thương tâm A? Nếu là ngày nào A cô cùng mình hội trò chuyện lên chuyện của ngươi, đem cái này cản khôn ảnh thị công ty nói chuyện, sau đó bên cạnh một cái tranh cãi người cha một cái không có chuyện này, cái tư A cô nhiều mất mặt. Một cái hoang luôn cần dùng 10 0 0 cái hoang luôn đi chọn, còn mẹ nó dễ dàng bị người nhìn d Để một cái nói láo trở thành sự thật tốt nhất, Đường tắt chỉ có một cái Tịnh Khôn sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệnh, cái gì Đường tắt? Vương Đạo chuẩn miệng nói, để nói lao biến thành lời nói thật không phải tốt. Mở một cái công ty truyền hình điện ảnh mà thôi, rất đơn giản sự tình. Tịnh Khôn hai tay mở ra, ta mẹ nó mở công ty truyền hình điện ảnh làm cái gì? Chúng ta đập cái gì phía tử? Vương Đạo nghiêm mặt nói, nếu là vứt tiên môn đâu, liền đập chút phim cấp 3 hoặc là trực tiếp là a phiến. Nếu là làm chính hành đâu, xin mời chút truyền hình điện ảnh nhân viên công tác, đập điểm nghiêm chỉnh phía tử. Nếu là làm lớn một chút đâu, liền đem dạp chiếu phim tiến cũng lấy xuống. Tịnh Quân ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi làm qua điều tra? Vương đạo cười nói, tốt xấu ta là của ngươi lừa mã, cho ngươi ra cái chủ ý, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm là tại. Bằng không ngươi muốn ta đầu này ngờ quản cái gì dùng? Chương 52, tinh chuẩn nắm 2, chương 52, tinh chuẩn nắm 2, đương nhiên, nếu là muốn luận đối với câu lạc bộ tác dụng, đơn giản nhất một cái chính là có thể dựa tiền. Tịnh Quân trong lòng máy động. Dựa tiền. Đây cũng là cửa hảo suy nghĩ, có thể xương bạo lực. Tiền đen lấy tới là không thể dùng nhất định phải trải qua thủ đoạn đặc tù đem nó tẩy trắng mới có thể sử dụng. Nhưng mà ở trong đó tốn hao có thể không thấp. Giá thị trường, 1 triệu tiền đen tẩy trắng đằng sau, tới tay 600. Không không không đều xem như đối phương có lương tâm. Người cái tên này còn hiểu dựa tiền. Vương đạo núi núi bay, dựa tiền kỳ thật không có nhiều thần bí, chỉ là chúng ta không có thật tốt đi nghiên cứu thôi. Rất nhiều loại thủ đoạn, chúng ta cũng có thể làm. Đơn giản nhất là hào giang bên kia đánh cược. Sau đó chính là tác phẩm nghệ thuật, bất động sản đấu giá xử lý. Sẽ không nhất bị tra chính là đầu đường tiểu điểm dòng nước. Cao cấp điểm chính là thị trường chứng khoán thao túng tịnh khôn nghe đau cả đầu, trực tiếp hỏi Người xác định đóng phim có thể rửa tiền Vương đạo gật gật đầu có thể a bên trong rất nhiều tiền đều có thể tẩy tình như nói báo cáo láo bố cảnh báo cáo lão phòng bán bé diễn viên taxi công ty lợi nhuận cũng có thể làm bộ loại vật này tẩy đã dậy chưa một chút khó khăn cho dù là đập ngâm có chó chỉ cần muốn tẩy là có thể đem nó đóng gói thành 10 triệu phòng bán vé hàng năm quá quân Vậy thì không phải là cái chó đó là ôm cho cô lên ngương vị có chó tính khôn gắt một cái người cái này cái gì vi bon thật là buồn luôn nhưng mà ánh mắt của hắn tỏa sáng cái này càng không hành thị công ty ta đầu Ai cũng đừng tìm ta tranh. Vương đạo đúng đúng ai, cái kia vốn là liền là của người công ty thôi. Tính khôn ốm vương đạo bả vai nói, người cái tên này trừ miệng tổn hại một chút, làm người nghĩa khí không thể chê. Đây chính là một triệu, người nói cho liền cho ta lão đương. Không đau lòng à. Vương đạo ngạc như nói, cái kia vốn là liền là của người tiền, tâm ta đau cái gì. Tính khôn ngạc như nói, đó là mẫu giấy đưa cho người treo giải thưởng hoa hồng, sao có thể xem như tiền của ta. Vương đạo cười nói, vậy chúng ta đem vấn đề này cho vớt một vớt. Lâng quá Nhưng mà người liên lạc phí tổn là Khôn ca ngươi ra ta là qua tay người mà tôi. Tính đi tính lại, là của ngươi tiền. Tịnh Khôn ha ha cười nói, ngươi coi ta là ngu nốc. Ta cũng không phải chưa từng thu gió, chỗ nào có thể thu qua tin tức như vậy? A tao, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn. Có thể thu đến Lâm Quá Vân tin tức, đó là ngươi bản sự, treo giải thưởng hoa hồng, đến lượt ngươi cầm. Vương đạo lập tức nói, được được được, nên ta cầm. Bất quá Khôn ca ngươi mượn hai ta mấy triệu mua cổ phiếu, cái này một triệu coi ta trả lại ngươi. Tịnh Khôn im lặng nói, ngươi không ham tiền. Ta liền không có thấy qua sinh sinh đem tiền đẩy ra phía ngoài. Vương đạo khẽ cười nói, ta đương nhiên yêu tiền, nhưng ta càng quan tâm huynh đệ. Tịnh Khôn hung hăng vô vô Vương đạo bả bai, tâm tình cực kỳ vui mừng, ngươi nhà người nhà. A tao ngươi yên tầm, đi theo Khôn ca, Khôn ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vương đạo đương nhiên nói, đó còn cần phải nói a. Ngươi đã quên, ta bái nhập học trò của ngươi trước đó, thế nhưng là tiền khảo xem xét qua. Tịnh Khôn cười ha ha. Không sai, Vương đạo tìm Tịnh làm lão đại thời điểm nói qua, hắn là dùng tiền mua qua tin tức. Tịnh Khôn đương nhiên nhìn Trần Bĩnh Nhân một chút, nhắc nhở Vương đạo Trần Quốc Trung rất lợi hại hắn trước khi đi nhìn A nhân một chút, ta chồng cảm giác có chuyện. Trần Bĩnh Nhân con ngươi co rụt lại, tâm tạng phanh phanh nhảy lợi hại. Vương đạo bình tĩnh nhìn Trần Bĩnh Nhân một chút, A nhân sự tình a, ta khả năng biết vì cái gì? Tịnh Khôn ngạc như nói, A nhân còn có cố sự. Vương đạo nhún như vai, ta không phải nói qua cho ngươi A nhân thân thế a. Ngươi khả năng không biết hắn cha đẻ là ai Trần Bĩnh Nhân sắc mặt thay đổi. Đạo ca biết thân thế của ta. Trần Bĩnh Nhân cái này giật mình không thể coi thường. Cũng là bởi vì thân thế của mình, cho nên mới từ bị người buộc từ hoàng tộc khanh nghỉ học, bất đắc nội ứng câu lập bộ. Vốn cho rằng đây là một cái bí mật, tuyệt đối không lỡ rằng thậm chí ngay cả mười bái đại ca đều biết. Tịnh Khôn buồn cười nói, "A nhân, ngươi đây là biểu tình gì? Tốt xấu chúng ta là đi ra lẫn vào, trên tay có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tự nhiên muốn đối với mỗi một cái tìm nơi nương tựa tiểu đệ là một cái bối cảnh điều tra. Nếu là lẫn vào mẩu giấy hoặc là mặt khác câu lạc bộ nội ứng, vậy coi như không xong. Đây chỉ là bình thường quá trình, cũng không phải là chỉ nhằm vào ngươi một cái, những người khác là như vậy." Trần Vĩnh nhân môi, trong lòng phênh phênh nghĩ, nếu là không có hoàng trí thành sự tình, Hắn đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại là bị Hoàng chí thành phái tới làm nội ứng ra hỏa kia mệnh lệnh chính mình nội ứng nên ra, ai ngờ đến chính mình vậy mà bái nhập Hưng Hưng. Trần Vĩnh Nhân đều đau đầu muốn làm sao cùng Hoàng chí thành là bài. Chỗ nào ngờ tới bối cảnh của chính mình thậm chí ngay cả đại ca đều biết. Khôn ca nói đúng, làm chúng ta nghề này liền sợ các huynh đệ không đồng lòng, cũng sợ có thế lực khác dám từ lăn lộ tới. Bất quá Trần Quốc Trung nhìn ai Nhân cái nhìn kia, hắn không có ý tứ gì khác, đơn thuần là bở vì A Nhân bối cảnh. Tịnh Hiếu kỳ nói, A Nhân đến cùng bối cảnh gì? Vương đạo nhìn xem Trần Vĩnh Nhân thở giải nói, còn không phải bởi vì hắn xúc sinh kia bình thường cha đẻ. Trần Vĩnh Nhân đột nhiên kêu to, "Đây không phải là phụ thân ta, ta không có phụ thân, ta sinh ra hắn liền chết." Vương đạo liên tục gật đầu, "Nói đúng, tên kia không xứng làm phụ thân của ngươi." Tịnh Khôn cùng Lý Phú hoàn toàn không nghĩ ra, hai người lặng lặng không lên tiếng. Vương đạo thở giải nói, "A nhân cũng là số khổ, tên xúc sinh kia lúc đầu có chính thê, cường bạo a nhân mậu thân đằng sau mới sinh hạ hắn, không có cho mẹ con hai người một phân điền. A nhân thân buồn bực sầu não mà chết. A nhân thế muốn đệ tên xúc sinh kia để mắt." Bởi vậy Trần Duy ghi danh Hoàng trúc khanh. Trần Bĩnh nhân thần hoàng, lão đại tình báo có chút quá phận linh thông a. Tĩnh Quân kiếp sợ không thôi, á nhân còn thi qua sai nhân. Vương đạo gật gật đầu, đúng a, kém chút điểm chính là Trần Sơ. Tĩnh Quân buồn buồn nói, cái kia cuối cùng làm sao lại đến lăn lộn câu lạc bộ nữa nha? Vương đạo nhún nhún vai, còn có thể vì cái gì? Á nhân bối cảnh bị phát hiện thôi, sau đó liền bị khai trừ. Tĩnh Quân buốt cằm nói, có thể làm cho Hoàng trúc khanh trưởng cảnh sát khai trừ học sinh, tên hôn đạm kia đến cùng là ai? Vương đạo hỏi Trần Bĩnh nói hay là ta nói? Trần Bĩnh nhân răng nói, Ta không muốn xách cái tên đó. Vương đạo lốn núi mai, tên hôn đản kia gọi là Nghệ Khôn thôn. Chương 53, câu lạc bộ không có người ngủ chương 53, câu lạc bộ không có người ngủ tê. Tịnh Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, người là Nghệ Khôn con riêng. Trần Mĩnh Nhân trầm trầm nói, ta không phải. Tịnh Khôn khẽ gật đầu, khó trách. Khó trách Hoàng trúc khanh trưởng cảnh sát muốn làm như thế. Đây chính là Nghệ Khôn con riêng, dù là Nghệ Khôn chưa từng có đã cho mẹ con hai người một phần tiền, nhưng nên nói không nói, Trần Mĩnh Nhân thủy chung là Nghệ Khôn nhi tử. Ai dám cam đoan hai người về sau sẽ không nhận nhau. Đây chính là du tiêm vượng nơi ra. Trương Giang lớn nhất đi phấn bất nhà một trong. Có như thế cái bối cảnh, muốn tiến xui xẻo quán, nằm mơ đi. Tịnh Quân hiếu kỳ hỏi, nếu là có cơ hội để cho ngươi xử lý Nekon, ngươi có làm hay không? Trần Bính Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, làm. Tịnh Quân thở dài một tiếng, khoác qua tay, dù là ngươi thống hận hắn tới cực điểm, muốn để hắn chết, cũng đừng tự mình ra thủ. Nếu thật là cơ hội tới lâm, để cho người khác xuất thủ. Trần Bính Nhân ngạc nhiên. Tịnh Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm lời. Vương Đạo lại nói, Khôn ca, ngươi phiền xuất mắt, ta có cái gì phiền phức? Vương đạo nốn núi bay, xui xẻo quán có thể muốn để mắt tới ngươi." Tịnh Khôn buồn cười nói, "Ta cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lẫn bảo, xui xẻo quán trên đỉnh ta không phải bình thường a." Vương đạo mỉm cười nói, "Giống trăm trăm nghê gia một dạng để mắt tới ngươi đây." Tịnh Khôn giận dữ, "Dựa vào cái gì? Ta mẹ nó lại không có đi phấn." Vương đạo vị lên ngón tay từ từ bước, "Chúng ta vượng giác địa bản là từ Hắc Vụ cùng Quốc Hoa nơi đó giành được, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia hai con đường bây giờ còn đang du tiêm vượng nghe ra phạm vi thế lực bên trong. Trừ phi chúng ta nói cho người khác biết cùng Quốc hoa, giao dịch nội tình, bằng không người khác là sẽ không tin tưởng, tất nhiên sẽ hoài nghi. Vấn đề là chúng ta không thể nói, chỉ cần mới mở miệng, quốc hoa cùng Hắc Vũ nhất định sẽ tìm chúng ta phiên thức. Tịnh Quân sắc mặt bắt đầu đen. Vương đạo lại chỉ vào Trần Vĩnh Nhân, "A nhân là nghe khôn quan riêng, hiện tại lại gia nhập chúng ta câu lạc bộ, sau đó lại cùng ngươi làm việc, còn tại vượng giác ngươi nói bọn hắn có thể hay không cho là chúng ta là cùng nghe ra đã đặt thành nghi nghị." Tịnh Quân sắc mặt đen cùng đấy nổi không kém cạnh. Trần Vĩnh Nhân kinh hãi, "Đạo ca, đỉnh gia, các ngươi nếu là như thế khó xử, ta lui ra ngoài liền tốt." Tịnh Quân hừ nói, Ngươi lui ra ngoài thì có ích lợi gì? Người khác càng biết coi là vượng dắt đường khẩu cùng nghe ra đã đạt thành thoạt thuật gì. Trần Bĩnh Nhân ha to miệng, "A." Vương đạo tẩm nhìn nói, "A nhân, nói thật cho ngươi biết, ta có thể tra được thân thế của ngươi, mang ý nghĩa người khác cũng có thể." Trong sa đoàn không có đồ đần, có thể ngồi lên cao vị đều là trên giang hồ sở soạn lần mò đi ra nhân tinh. Những cái kia nhiệt huyết đồ đần, khả năng vi phong 1 2 năm liền đi bàn chứng bị muối. Túy chi, chúng ta tình cảnh hiện tại, cực kỳ thích hợp một cái tử, eo nhu luận. Không nên đem hồ tưởng tượng tốt đẹp giường nào. Tĩnh Quân gật, gật đầu. Giang Hồ là có người tạo thành, ta đi tụ nghĩa đường họ, vô bằng cãi nhau chửi mẹ là trạng thái bình thường, thậm chí đánh nhau đều có. Trần Vĩnh Nhân đối với Giang Hồ kính lọc nát một chỗ, bất khả tư nghĩ nói, a, các đại lao lái như vậy sẽ a? Tĩnh Quân Hử lạnh nói, tụ nghĩa đường đại lao trên cơ bản là một đám quê mùa, trông cậy vào bọn hắn có nhiều tố chất a. Ngay bắt quái rõ xét tư ẩn là bọn hắn yêu nhất. Âm Nưu luận có thể có thị trường. Sắc mặt của hắn âm trầm dần người. Tụ nghĩa đường hoài nghi hắn, xui xẻo quán bên kia tự nhiên cũng là như thế. Trên thế giới nhất không tin tưởng trùng hợp hai cái địa phương, một cái là xui Xèo quán, một cái khác chính là câu lạc bộ. Vượng Zắc Đường Khẩu làm sao lại trùng hợp như vậy tại Du tiêm Vượng Nghê ra trên địa bàn cắm cửa thành công? Vì cái gì quốc hoa cùng hắc quỷ giống như này mềm yếu nhường ra một con đường? Phải biết thân là Nghê ra ngũ đại đầu mục thứ hai, hai người này trên giang hồ cũng là nổi tiếng tồn tại. Lại vì cái gì Nghê Khôn con riêng Trần Bính Nhân sẽ xuất hiện tại Hồng hương Vượng Zắc Đường Khẩu ở trong? May là Tịnh Khôn đã trải qua tất cả mọi chuyện, bằng không, dị ở chung hắn đều không tin trong này không có chuyện ẩn ở bên trong. Tịnh lùng nói, "A Ngươi nói ta nên làm cái gì?" Vương đạo trợn dài nói, "Khôn ca, ngươi chỉ có thể cao điệu mở công ty. Ta mẹ nói rõ ràng là hồng hương từ từ bay lên đại lao, hiện tại ngươi để cho ta đi làm đương nhân." Tịnh Khôn hùng hùng hổ hổ, tức giận bất bình. Vương đạo hai tay mở ra, ngươi cùng A cô nói, ngươi là cản khôn truyền hình điện ảnh lão bản. Tịnh Khôn rất là phẫn nộ, "Đó là ngươi nói." Vương đạo nhún nhún vai, "Nếu không ngày mai ta đi cùng A cô nói, ngươi lựa nàng." Tịnh Khôn giận dữ hết, "Lan!" Vương đạo cười ha ha, lại nói không có mở cửa, vậy sẽ phải bị xui xẻo quấn đè mắt tới mặc kệ là vượng rắc xui xẻo quán hay là tây cựu long tổng xoá quán, những cái kia ho nhớ khả năng đã nhìn chằm chằm ngươi. Tình Quân hừ lạnh nói, không cần phải nhắc tới tình ta, Trần Quốc Trung đến đã nói do hết thảy. Người ta lương sơn hảo hẳn là bị quan phụ buộc vào rừng làm cướp, ta mẹ nó bị buộc lấy đi chính đạo. Cái này hợp lý a." Lý Phú nghe thú vị, cười ha ha. Đột nhiên hắn cảm giác không đối, quay đầu nhìn lại, Trần Dĩnh Nhân thần sắc có chút hoảng hốt. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói ra, "A nhân, đừng đi nghĩ nhiều như vậy, chúng ta dám ở vượng rắc lập cờ. liền không sợ mê ra. Có chúng ta ở đây, Tĩnh Khôn Vũ Độ ngực bảo đảm nói, "Ngươi là ta vượng giác người, chỉ cần không có xúc phạm công ty quy củ, nếu ai dám khi dễ ngươi, có công ty cho người chỗ dựa." Trần Bính Nhân miễn cưỡng cười nói, ta ơn đỉnh gia." Trong lòng của hắn rất là tâm thần bất định, luôn cảm thấy Vương đạo đã đem hắn nhìn đấu. Cái này khiến tinh thần của hắn đặc biệt lo nghĩ. Tĩnh Khôn cắn răng nói, "Không phải liền là mở công ty a, ta mở là được." Vương đạo vỗ tay nói, "Khôn ca, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt." Tĩnh Khôn im nói, "Cái này còn sáng suốt a?" Vương đạo cười nói, "Chúng ta là tại giác, khắp nơi đều có phòng khiêu vũ cùng bể dã." đẹp trai mỹ nữ vừa nắm một bó to, muốn tìm diễn viên lại cực kỳ đơn giản. Căn bản liền không thiếu hộ tài nguyên. Tịnh Khôn có chút phát sầu, mở công ty truyền hình điện ảnh có thể kiếm tiền a. Vương Đạo hỏi, ngươi nói là đứng đắn sinh ý hay là hắc ám thao tác. Tịnh Khôn ngạc như nói, đứng đắn sinh ý nói thế nào? Hắc ám thao tác nói thế nào? Vương Đạo nhún nhún vai, hắc ám thao tác chính là ta nói đến như thế, dựa tiền. Cái đồ chơi này tạo dựng lên, công ty chúng ta thậm chí khôn ca ngươi hồ bằng hữu đều có cần. Tuyệt đối người bán thị trường, quan hệ mật thiết có thể thiếu thu mấy cái điểm. Quan hệ xa lánh vậy dĩ nhiên là nhiều muốn mấy cái điểm, hoàn toàn là người đợi lấy tiền. Chương 54, tức nước vỡ bờ chương 54, tức nước vỡ bờ trọng yếu nhất chính là có dạng này một cái bình đài, hoàn toàn không cần cùng bọn hắn cạnh tranh liền có thể bước vàng kiếm được tiền, đây là một cái tế thủy trường lưu mua bán. Tính Khôn mắt sáng rực lên, hắn lại lòng tham không đủ hỏi, nghiêm chỉnh sinh ý đâu. Vương đạo cười rất là làm cản, "Khôn ca, ngươi nhìn du tiêm vượng một đêm rồi sao? Đặc biệt là cỡ lớn." Tính Khôn khó hiểu nói, "Ta xem mà, rất tốt, dòng người rất nhiều, có thậm chí phải xếp hàng chờ đợi." Vương đạo cười nói, Điều này nói do thị dân đối với đời sống tinh thần nhu cầu cực lớn, chúng ta chỉ cần không phải thật đập giống cặc chó một dạng, liền xem như không tiến hành hấp cám thao tác, cũng làm theo kiếm tiền. Tần Côn Hương vừa nói, đây chẳng phải là nói, suy ý này rất có triển vọng. Vương đạo cười hì hì nói, đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không để cử ngươi làm công ty truyền hình điện ảnh a. Tần Côn vua tay nói, tốt, đã như vậy, chúng ta liền mở công ty truyền hình điện ảnh này. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, Khôn ca, nếu như ngươi muốn mở công ty truyền hình điện ảnh, ta có một cái nho nhỏ đề nghị. Tần Côn hiện tại đã đem Vương đạo trở thành chính mình cổ vấn. Tự nhiên coi trong hắn, ngươi có đề nghị gì hay? Vương đạo chân thành nói, về sau vượng giác địa bàn kiểm toán loại hình chúng ta thì không nên đi. Ân, Tịnh Khôn con mắt trừng lớn, ta là vượng giác cha phi người, cái kia hai con đường thế nhưng là ta. Vương đạo im lặng nói, ai cũng không có nói không là của ngươi a. Tịnh Khôn đặc biệt không hiểu, vậy tại sao không để cho ta đi? Vương đạo giải thích nói, ý của ta là không tất yếu đừng đi. Tịnh Khôn cau mày nói, lý do đâu? Vương đạo tinh tế giải thích cho hắn, mở công ty truyền hình điện ảnh, đây là đang lúc suy nghĩ, làm câu lạc bộ, đây là mẫu sám sáng nghiệp. Chúng ta kiếm tiền tiêu căng hơn, làm việc phải địa thấp. Công ty truyền hình điện ảnh lão bản, đây chính là đang lúc người làm ăn, làm lớn, có thể xuất nhập xã hội thượng lưu. Câu lạc bộ công ty đâu? Dù là ngươi làm được đầu rồng, có thể xuất nhập xã hội thượng lưu a? Không có khả năng đi. Tình Khôn tinh tế nghi nghĩ, dỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngươi nói là dùng đang lúc buôn bán thân phận, yểm hộ ta là Hồng Hưng vương rác trà phỉ người. Vương đạo bất đắc gì nói, có thể nói như vậy. Tình Khôn con mắt đều sáng lên, cái này tốt. Vương đạo nhún núi bay, vậy ngươi về sau liền thiếu đi đi cái kia hai con đường. Nếu là thu số, nhiều lắm là để a phú cùng a nhân đi. Tịnh Khôn khó hiểu nói, ngay cả ngươi cũng không đi. Vương đạo kỳ quái nhìn xem hắn, ta khẳng định lưu tại bên cạnh ngươi làm sự thì A. Nếu là ta đi cái kia hai con đường, chẳng phải là cho xui xẻo quán lưu lại một điểm? T. Tịnh Khôn kinh ngạc nói, ngươi vậy mà như thế coi chừng. Vương đạo nhún nhún vai, ta khẳng định không hy vọng cùng đại lao kinh nghiệm của ngươi một giáp nha. Tịnh Khôn thở dài, hắn bị công tư làm việc thế nhưng là ngồi 5 năm lao. Làm như vậy được chứ? Vương đạo xem thường, công ty tại sao muốn nhiều ra tăng mấy cái đường cậu? Còn không phải coi là nhiều kiếm tiền. Chỉ cần đúng hạn có thể đem tiền thu đi lên, công ty sẽ nói cái gì? Lại nói, thật muốn dựa theo ta nói đến phương pháp thực hành á cường cùng A Ngưu khẳng định cũng sẽ cao hứng. Tĩnh Khôn tinh tế suy tư, nhất thời giật mình, không sai, ta nếu là không đi, cái kia hai con đường chính là hai người bọn họ nói đến tính, bọn hắn khẳng định cao hứng. Tĩnh Khôn Ly Kỳ nhìn xem Vương đạo, khó trách ngươi có thể đem lão nương ta dỗ dành mặt mày hớn hở, trong bụng quả thực có chút ý đồ xấu. Đến cùng là thế nào nghĩ ra được biện pháp? Vương đạo tự nhiên nói còn không phải bị buộc. Tĩnh Khôn buồn buồn nói, ai của ngươi? Vương đạo cười hắc hắc nói, "Ta đã muốn kiếm tiền, lại không muốn cùng xui xẻo quán nhắc lên bất cứ phiền phức gì, thế là nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến mấy cái này biện pháp. Đang lúc sinh ý ta làm, câu lạc bộ sinh ý ta cũng làm. Lấy chính đang sinh ý làm chủ, câu lạc bộ sinh ý tạm thời cho là rút hành." Tính Quân lại một lần thở dài, "Ta mẹ nói nếu là sớm một chút gặp được ngươi liền tốt, dạng này ta cũng không cần làm 5 năm kia lao." Vương đạo đúng nhún vai, "Hiện tại gặp được cũng không muốn a." Tính Quân làm càng cười to, "Không sai không sai, hiện tại gặp được cũng không muốn. tao, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta." Vương đạo cười nói, Mặc dù ta có ngàn bạn ý nghĩ, cũng phải gặp được một cái chịu tiếp nhận người mới được. Tịnh Khôn cười ha ha, ngươi nha, quá biết nói chuyện. Hai người cười ha ha. Lý Phú cũng đi theo cười, chỉ có Trần Vĩnh Nhân còn đang suy nghĩ lấy chính mình sự tình, đạo ca đến cùng có hay không biết ta thân phận chân chính. Phần danh sách này, ngươi xác định là thật. Hoàng Chí Thành ngơ ngác nhìn trước mắt phần danh sách này, đây là tương đương phổ thông danh sách, bất quá là bày ra Tịnh Khôn bên người tiểu đệ tính danh. Lục Kỳ Sương nói cho Hoàng Chí Thành không cần tra tịch quân, nhưng hắn làm sao có thể nghe. Tĩnh Quân có thể tại quốc Hoa cùng Hắc Quỷ trong tay thu hoạch được hai con đường, trong này nhất định có vấn đề. Thế là, hắn liền xin nhờ Mạ Dị sưu tập đến phần danh sách này. Hồng Hung Bượng rắc đường khẩu là tại nghe ra trong phạm vi thế lực sai nhân không tốt trà, mà các nhân sĩ si giang hồ cũng không tốt độc thủ, nhưng là nghe người nhà chính mình cha liền không có vấn đề gì. Mạ Dị lại Hàn Sâm lão bà, đồng dạng là giang hồ trên đường nhân vật. Kiểm số đồ vật hay là dễ như trở bàn tay. Đây là Hắc Quỷ cùng quốc Hoa cho ta, ngươi nếu là không tin tưởng, liền đem nó sẽ đi." Hoàng Chí Thành kinh ngạc nói, "Hắc Quỷ cùng Cốc Hoa đưa cho ngươi. Cái này không đúng sao?" Bọn hắn không phải cùng Tịnh Khôn hợp tác à? Bán được sinh ý mặt nở ác như vậy. Mạ Dĩ quay trước mắt cà phê, trầm rãi nói, tỉnh Khôn giống như không phải bọn hắn hợp tác à? Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ qua dứt khoát dứt khoát đến ta thậm chí cho là bọn họ là muốn cho ta mượn tay cho Tịnh Khôn một bài học. Hân, Hoàn Chí thành nhíu mày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ cái kia hai con đường thật sự là tỉnh Khôn từ trong tay bọn họ giành được? Nhưng không đúng. Hai người này là trên đường nổi danh oan nhân, làm sao lại bọn hắn tức bốc? Trừ Phi Mạ Dĩ thản nhiên nói, "Trừ Phi, Tịnh nắm Hoa cùng Hắc điểm, nhược điểm này rất lớn rất muốn mạng bằng không, lấy hai người bọn họ tính tỉnh, cắt nhường khu phố tương đương muốn mạng của bọn hắn. Hai người lẫn nhau, cùng nhau gật đầu, không sai được. Hoàng chí thành mắt sáng dự lên, hai người bọn họ được điểm người có thể hay không tìm tới. Nếu là có thể, Tịnh Côn có thể áp chế bọn hắn, chúng ta làm theo cũng có thể áp chế bọn hắn. Mã gì liếc mắt, đừng nghĩ, Tịnh Côn đã áp chế qua, trừ phi hai người này đến chết không đổi, không phải vậy tất nhiên sẽ thật tốt tay cầm chuôi chẻ dấu. Mục đích của chúng ta là Nghê Côn, khôn, cũng không phải bọn hắn. Chương 55, Hoàng chí thành kinh hãi chương 55, Hoàng chí thành kinh hãi nói đến đây, Mạc Dĩ nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm có chút xuất thần. Hoàng Chí Thành trầm nghĩ, cái này có thể chưa hẳn. Vừa muốn nói chuyện, đông nhiên liền thấy mạ Dĩ bên mặt, cái kia khuôn mặt rất là u buồn. Hoàng Chí Thành có chút đau lòng, ta đã bày ra tốt một cái phương án, rất nhanh liền có thể giúp ngươi báo thù. Mạc Dĩ nghiêng đầu lại, chao phủ nhìn xem hắn, ngươi vẫn là không có mình mà ta. Ta là truyền thống nữ nhân, trong lòng chỉ có nam nhân của mình. Nam nhân của ta tốt, ta liền tốt. Nam nhân của ta nếu là không tốt, vô luận chuyện kia đối với ta cỡ nào có lợi, ta đều là không làm. Nam nhân của ta mục tiêu là trở thành giang hồ đại lão. Vậy ta liền sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn tự bị. Hoàng chí thành thấp giọng nói, ta liền không sánh bằng hắn Hàn Sâm. Mã Dĩ thả ra trong tay điệu, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ngươi có hay không sự tỉnh khác? Nếu như không có ta liền táo tử. Hoàng chí thành lập tức thỏa hiệp. Đừng, ta thật sự có cái chủ ý, đã có thể giúp ngươi báo thủ, cũng có thể giúp đỡ Hàn Sâm. Mã Dĩ thản nhiên nói, ngươi biết nếu là gã ta, chúng ta chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Hoàng chí thành cười khổ nói, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên mà thân, ta có thể không hiểu rõ tính cách của ngươi sao? Hắn hít một hơi thật sâu, nguyên bản kế hoạch của ta chỉ có 6 thành năm chắc, bây giờ nghe tin tức của ngươi đằng sau, kế hoạch này có thể thành công suất cao tới kinh thành. Mã Dị hơi nhíu lên lông mày, kế hoạch gì? Hoàng chí thành thản nhiên nói, xử lý Ngê Quân. Mã Dị đứng dậy muốn đi, chỉ nghe Hoàng chí thành lại nói, nghe Quân sau khi chết, nghe ra rắn bắt đầu, bỗ đại đầu mục nhất định là muốn tranh đoạt lão đại Mã Dị buột nói, ngươi đừng quên, nghe Quân khôn không phải cô độc một người, hắn có hai đứa con trai, một đứa con gái. Hoàng chí thành bình tĩnh giải thích, nghe Quân ba cái con cái chưa từng có tiếp xúc qua gia tộc xin ý. Chúng ta coi như lui một bước dạng co như nghe khôn ba cái con cái bên trong có một người sẽ ra ngoài chủ trì gia tộc suy nghĩ, vậy ngươi cảm thấy, Cam Điệp sẽ đồng ý hay là Quốc Hoa cùng Hạ Quỷ sẽ đồng ý? Dù Tiêm vượng nghe ra có ngũ đại đầu đụng, Cam Điệp, Quốc Hoa, Hạ Quỷ, Hàn Sâm đều là tâm ngoan thủ lạc ý chí kiên định, chỉ có vấn trứng là trong năm người có đầu tưởng, cho tới bây giờ đều là theo đại lưu, tuyệt đối không phạm sai lầm. Là lấy hoàng trí thành không có nói văn trứng. Chỉ cần nghe khôn vừa chết, chúng ta liền có thể khai thác tính nhắm vào hành động, Cam Điệp, Quốc Hoa, Hắc Quỷ chữa nhập đều là chúng ta trọng điểm đả kích đối tượng. Lúc kia mối thủ của cũng báo Hàn sâm tự nhiên cũng có thể lên vị thành công. Mà gì, ngươi nên biết, ta muốn báo thủ cho ngươi. Mà gì buồn cười nói, nghe khôn quanh năm có bảo tiêu tại thần, ngươi làm sao báo thủ cho ta. Hoàng trí thành đã tính trước, ta đổi nghe khôn 10 năm, hắn hành động quy luật ta đã sớm mỏ thấy. Ngôi đến thứ 7, hắn liền sẽ cố định đi nào đó dân cư ban đồng ca tham gia diễn luyện. Mà tháng này cái thứ 3 thứ 7 đằng sau ngày thứ 3, với lúc là thu đếm được thời gian. Nghe khôn chết, bất kể là ai tới thu thập sạp hàng này, ngươi cảm thấy cam địa bọn hắn sẽ cam tâm giao số A. Mã Dị bất vi sở động, ta nói đến không phải cái này, mà là muốn hỏi ngươi, Ngê Khôn Bảo tiêu giải quyết như thế nào? Hoàn chí thành đúng đốn vai, nghe Khôn Bảo tiêu tự nhiên muốn đón mua, cái này thuần vĩ là tiền tài vấn đề mà thôi. Đi phấn ra họa nhưng không có cái gì trung thành, nếu là thu mua không được, cái kia thuần vĩ là tiền tài không đủ. Dẫn dắt rời đi Ngê Khôn Bảo tiêu đằng sau, tay súng đi vào chỉ cần một thương là đủ rồi. Mã gì, ý kiến của ta rất tuyệt đi. So với Hàn Sâm, hay là ta đáng tin. Mã gì đứng dậy liền đi, kế hoạch của ngươi ta sẽ cân nhắc bất quá, Ngê Khôn chỉ có thể người của ta tới giết. Hoàng chí Thành không thể làm gì, liền không thể ngồi một hồi a. Mạ Dĩ mặt không chút thay đổi nói, "Quên nói cho ngươi ta hôm nay phải đi bồi mẹ Khôn." Nàng sải bước đi đi rất là quyết tuyệt. Hoàng chí Thành mặt mũi tràn đầy lửa giận, đã hận Ngê Khôn, vừa hận Hàn Sâm, càng hận chính mình, tại cùng Hàn Sâm cạnh tranh bên trong, làm sao lại thua đầu? Hắn rõ ràng là bình, làm sao lại bại bởi tận? Hoàng chí Thành phẫn nộ phi thường. Phẫn nộ sau khi hắn thấy được Mạ Dĩ cho hắn tờ danh sách kia, xinh xin đem lửa giận cho thu liễm, thay vào đó là ngạc nhiên cùng không hiểu, cùng từng tia ý mừng. Trên tờ danh sách kia hình lĩnh xuất hiện không nên xuất hiện danh tự Trần Vĩnh Nhân. Lúc đầu để ra hỏa này đi nghe khôn bên người nội ứng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại bị Tịnh Khôn coi trọng. Con mẹ nó tiến nhập Hồng hương vượng giác đường khẩu. Đây coi là cái gì? Vô tâm chồng liêu a. Hoàng chí thành đỗng nhiên cười khẽ đứng lên, kết quả này giống như không tệ a. Tựa hồ cũng có thể lợi dụng. Lý Phú nhìn xem Trần Vĩnh Nhânân cần nói, "A nhân, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, thân thể không thoải mái a. Hai người hiện tại cùng thuê, hai người chỗ không tệ." Lý Phú thuộc về loại kia kiếm tiền không biết cái gì đều biết người điển hình chiếu cố người đại ca, Trần Vĩnh Nhân vừa lúc thuộc về loại kêu bị người khi dễ tính cách. Cả hai rất là bổ sung. Trần Vĩnh Nhân miễn cưỡng cười nói, "Phú ca ta không có chuyện gì." Lý Phú lắc đầu, "Có phải hay không đạo ca nói ra thân thế của ngươi, bị kích thích?" Trần Vĩnh Nhân phủ nhận nói, "Không phải. Ta cha đẻ là nghe khôn, đây là sự thật, không cải biến được." Lý Phú an ủi, "Lão đại nhận lấy cho ngươi, khẳng định đã sớm biết thân thế của ngươi, bằng không hắn cũng sẽ không thum." Trần Vĩnh Nhân giật nảy cả mình, "Lão đại đã sớm biết thân thế của ta." Lý Phú nặng nề nói, "Nếu không muốn như nào, Đây là rất rõ ràng sự tình đi. Tựa như ta, lão đại liền biết ta là một cái không có làm thành một đơn sát thủ. Trần Bính Nhân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi là không dám giết người a. Lý Phú tự rêu nói, đi ra lăn lộn, vì kiếm tiền, có thể làm cái gì thì làm cái đó, giết người ta dám. Trần Bính Nhân không rõ, vậy sao ngươi không có làm thành một đơn đâu? Xui xẻo như vậy. Lý Phú khe khẽ thở dài, nguyên bản ta là muốn vì kiếm tiền mới đi làm sát thủ, có thể tiếp đơn đằng sau mới phát hiện, nhưng cô chủ kia muốn giết người tất cả đều là lương tiền người. Nếu là tội ác cùng cực ra họa, ta chắc cũng liền trợn. Những người bình thường kia, ta thật không xuống tay được. Lương Tâm làm khó dễ a." Trần Vĩnh Nhân lập tức minh bạch, cái này cùng hắn xã hội đen một dạng, tại khoa quán học giáo bên trong học tập đến đồ vật, cùng câu lạc bộ trên lệch quá lớn, cái kia tương phản quá mức mấy liệt, cho nên không thích đứng được. Trải qua thời gian một năm, hắn hay là không thích đứng được, tăng thêm một chút xíu vận rủi, bị người đổi bị người chặn, kém chút sổ đổ. Lý Phú cười cười, "Bất quá, lão đại nếu để cho ta chật câu lạc bộ ra hỏa, ta khẳng định xuống tay." Chương 56, Trần Vũ Nhân, ta không muốn làm cảnh sát chương 56, Trần Vũ Nhân Ta không muốn làm cảnh sát Trần Vĩnh Nhân cười hắc hắc. Ta cũng là. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trêu chọc nói, người rõ ràng cùng lão đại không sai biệt lắm tuổi tác lớn, nói đến hay là người trẻ tuổi, muốn bao nhiêu cười cười. Kỳ thật ngươi cười lên cũng là đại trai. Trần Vĩnh Nhân cũng cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, mình rốt cuộc bao lâu thời gian không cười qua. Ước chừng là gặp được Hoàng Chí Thành đằng sau liền rốt cuộc không cười qua. Nhưng gần nhất hai ngày, hắn gửi bút trước kia thời gian một năm cười đều nhiều. Trần Bĩnh Nhân rất là sợ, ta đây là thích câu lạc bộ không khí. Ta thế nhưng là cảnh sát, ta là nội ứng. Không nên làm như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm hắn loạn như cỏ. Phú ca, người đi về trước đi, ta muốn tự mình một người đi bộ một chút. Lý Phú mở người, chính người một người không có vấn đề a Trần Vĩnh Nhân miễn cưỡng cười nói, có một số việc ta không nghĩ ra, muốn đi một chút. Lý Phú khẽ gật đầu, đi, nếu là gặp được sự tình gì, chớ tự mình một người chống đỡ. Gọi điện thoại cho ta. Nhớ kỹ còn có lao đại, đỉnh ra còn có ta đây. Trần Vĩnh Nhân trọng trọng gật đầu. Nói thật, hắn rất ưa thích loại này bị người quan tâm bị người nhớ thương, lại có người lật tẩy sinh hoạt Chỉ là nghĩ đến những thứ này, người là câu lạc bộ cổ hỏa tử, tim của hắn loạn. Trần Bính Nhân mất hồn một dạng đi dạo, bất chi bất giác liền đi tới cái nào đó bãi biển, sau đó gặp một cái không tưởng tượng được người. Trần Quốc Trung nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc, người đi như thế nào tới nơi này? Trần Bính Nhân quay người vừa muốn đi, đột nhiên nghe được một đoạn không thể tưởng tượng nổi lời nói, DC202407, lưu lại trò chuyện. Trần Bính Nhân bỗng nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn xem hắn, người. Người Trần Quốc Trung móc ra bao bao năm, ném cho hắn một chì, ánh mắt nhìn hắn đặc biệt phức tạp, nếu không phải ta đi tìm lục hiệu trưởng ổn chuyện, mở ra kỷ trước học sinh" Ta còn thực sự không biết ngươi lại là cảnh sát." Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, "Ta không phải, ta cha đẻ là Ngô Quân, trong thân thể ta chảy máu của hắn, ta không làm được cảnh sát." Trần Quốc Trung lồn lुन bài, "Nếu là dạng này, ta liền sẽ không chú ý ngươi. Ta tại xui xẻo quán giao thiệp còn có thể, cha được tiền lương của ngươi ghi chép. Ngươi là chính thức trong biên chế cảnh sát." Trần Vĩnh Nhân không nói lời nào. Trần Quốc Trung nhìn xem hắn hỏi, "Ngươi đưa thích làm cảnh sát ta. Trần Vĩnh Nhân cười khổ nói, "Nội ứng sinh hoạt tùy tùng người là hoàn toàn khác biệt." Trần Quốc Trung lắc đầu, "Cũng không có cái gì khác biệt cũng là vì bất chợt." Chỉ bất quá nội ứng lẻ loi một mình, mặc dù có đồng sự cung cấp bên ngoài sân trợ rút, đối mặt tội phạm hay là một người, một khi bại lộ rất là nguy hiểm. Trần Vĩnh Nhân trong lòng hơi động, nội ứng có có thể được bên ngoài sân trợ rút. Trần Quốc Trung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xui xẻo quán phái nội ứng muốn đi sưu tập chứng cớ, cũng không phải để cho các ngươi đi mất mạng, nên có trợ rút là nhất định. Cảnh sát thế nhưng là cao nguy nghề nghiệp, nội ứng càng là cao nguy bên trong cao nguy. Không có nói thờ đầy đủ trợ rút, ai sẽ đi làm? Trần Bĩnh Nhân lẩm nói, vậy ta đây là cái gì? Trần Quốc Trung khẽ giật mình, cái gì? Trần Vĩnh Nhân dấu ở trong lòng khí bỗng nhiên liền bộc phát, ta nói, ta đây là cái gì? Lúc đầu tại hoàng chúc khen vấn luyện rất tốt, thành tích của ta đứng hàng đầu, lập tức liền muốn tốt nghiệp, trở thành một tên cảnh sát. Mặc kệ là quân trang hay là thường phục, ta đều sẽ làm rất tốt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thân thế của ta lại bị một cái cảnh sát biết được, sau đó hắn coi đây là nhu điểm, áp chế ta làm nội ứng. Ngươi biết hắn để cho ta đi ở đâu nội ứng? Nghệ ra, Là nghệ ra a. Ta lúc đầu không thèm để ý, nghệ ra người đều mẹ nó đang chết, nghệ côn càng lại đang chết. Nhưng hắn cứ như vậy đem ta ném tới trên răng hồ. Nửa điểm không nói cho ta chuyện trên giang hồ, nửa điểm không cho ta trợ giúp. Ngươi biết ta một năm là thế nào tới sao? Chẳng những muốn bị cổ hoặc tử đuổi, còn phải trốn tránh cảnh sát. Ta mẹ nó là nội ứng, không phải cổ hoặc tử. Thế nhưng là người kia bức bách ta, không thể nói ra tình hình thực tế. Thế là cổ hoặc tử đánh ta, cảnh sát cũng đánh ta. Ta chán ghét cổ hoặc tử, cũng chán ghét cảnh sát. Loại cuộc sống này, ta mẹ nó qua đủ. Đương thời là 81 năm, xui xẻo quán thủ đoạn rất là thô bạo, dù là 10 năm đằng sau, xui xẻo quán thủ đoạn y nguyên thô bạo. Nói nói, Trần Định Nhân vành mắt đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn Đối với biển cả hồ to, 1 năm à, loại cuộc sống này dòng ra hơn một năm. Ta mẹ nó không làm cảnh sát. Trần Quốc Trung không nói gì, hắn không có trải qua Trần Vĩnh nhân sự tình, vì vậy không có đánh giá hắn. Trần Vĩnh Nhân thở hổn hển, giống như muốn đem mọi chuyện cần thiết phát tiết ra ngoài. Sau đường ngày, đỏ hững mắt hỏi, "Trần Sơ, ngươi là Tây Cửu lòng tổng xoa quán độc tra, ta muốn hỏi hỏi, ta như vậy tình huống, còn có thể làm cảnh sát à?" Trần Vĩnh Nhân con mắt đều là đỏ bừng một chút. "Ta như vậy tình huống, có thể làm cảnh sát à?" Trần Quốc Trung thở dài một tiếng, "Ngươi là xoa nhân học giáo đi ra tự nhiên biết điều lệ quy định." Trần Bĩnh Nhân tình huống rất đặc cụ, dù là hắn từ nhỏ không có nhận qua nghe khôn nửa điểm ơn dưỡng dục, không có hoa qua hắn nửa phần tiền, có thể cha đẻ chính là cha đẻ, đây là huyết thống mối quan hệ, không cải biến được. Thật đáng tiếc, dưới tình huống như vậy, là tuyệt đối sẽ không cho phép Trần Vĩnh Nhân làm cảnh sát. Đừng nói lôi lạc lúc ấy sự tình, lúc ấy tình huống còn không rõ mới. Trong hiện thực có một cái ví dụ như vậy, đó chính là Trần Quyền Lý tối Trần Quyền, hắn nhưng là câu lạc bộ tại xôi xẻo quán nội ứng, sự tình bộc lộ đằng sau, lập tức liền bị khai trừ. Giống Trần Bĩnh Nhân tình huống như vậy, đi rồi mới có thể để hắn tiếp tục làm cảnh sát. Trần Bĩnh Nhân cười khổ nói, quả nhiên, ta là bị lợi dụng sao? Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, người yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Trần Vĩnh Nhân thở dài một tiếng, thất tha thất thiểu đi. Trần Quốc Trung thẳng lắc đầu. Tốt bao nhiêu một cái đẹp trai, vậy mà biến thành cái dạng này. Thế nhưng là không có cách nào, điều lệ chính là điều lệ. Bối cảnh thẩm tra không phải ăn chay cho dù là lần này có thể giấu giếm được, vậy lần sau đâu? Trần Vĩnh Nhân hay là không làm được cảnh sát. Trên thế giới này liền không có bức tường không rõ. Hoàng Chí Thành có thể tra được Trần Bĩnh Nhân thân thế, người khác cũng có thể. Cũng không biết qua bao lâu. Trần Quốc Trung đột nhiên đối với lạng Yên bóng người xuất hiện nói ra, ngươi là thế nào biết hắn sẽ chuyển tới nơi này tới? Vương đạo nhẹ nhàng nói, tin tức của ta linh thông thôi. Trần Quốc Trung cười lạnh nói, đây cũng không phải là tin tức linh thông phạm uy. Vương đạo nhàn nhạt giải thích, hôm nay ngươi ta cho hắn áp lực lớn như vậy, hắn ở độ tuổi này không chịu nổi nhất định sẽ đi ra giải sầu. Chương 57, trong lòng tự có chính nghĩa chương 57, trong lòng tự có chính nghĩa địa phương nhiều người hắn cũng sẽ không đi, cách trong nhà gần địa phương hắn cũng sẽ không đi, hắn có thể đi nơi nào? Chỉ có thể là vắng vẻ bờ biển. Hai cái phương hướng ta suy đoán một cái Áp trung tỉ lệ là 50, có thể đánh cược một lần đi." Trần Quốc Trung lắc đầu, biết Vương đạo khẳng định có mặt khác tin tức, hắn cho ra lý do là nghĩa. "Chúng ta làm như vậy được chứ?" Vương đạo chân thành nói, "A nhân là không làm được cảnh sát chúng ta lúc này cho hắn làm rõ, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho hắn. Hoàng chí thành một mực là dùng thân thế của hắn đến áp chế hắn, hiện tại, hắn có thể thoát khỏi hoàng chí thành uy hiếp." Trần Quốc Trung từ lạnh nói, "Hoàng chí thành Vương đạo đội bằng nói, ngươi sẽ không phải muốn giết chết hắn đi." Trần Quốc Trung khoẻ miệng mang lên nụ cười như có như không, "Ngươi muốn ngăn lấy ta?" Vương đạo cười nhạo nói, Ta ngăn đón ngươi làm gì? Bất quá Hoàng Chí Thành bây giờ còn có tác dụng, chờ hắn hoàn thành sứ mạng của mình, đến lúc đó ngươi muốn làm sao bài bố hắn, ta đều mặc kệ, ta sẽ còn cho ngươi hỗ trợ." Trần Quốc Trung ngằn nói, ngươi thế mà không khuyên giải ngần ta." Vương đạo ngạt nhiên nói, người kiểu này tận bã ta muốn khuyên can ngươi làm gì?" Trần Quốc Trung truy vấn, ngươi là cảnh sát ta, cảnh sát không phải đã kích tội phạm a? Ta. ta nếu là xử lý Hoàng Chí Thành, ta liền phạm sai lầm, ngươi không nên ngăn cản a." Vương đạo không để ý tới hắn, sờ lên cằm trầm tư nói, cũng đúng, ngươi là cảnh sát, động thủ mục tiêu quá lớn. Ta liền không giống với lúc trước, đến lúc đó ta sắp xếp người giết chết hắn tính toán, cũng coi là cho ai nhân báo thủ. Trần Quốc Trung giật mình nhìn xem hắn, "Á tao, ngươi sát khí này có chút nặng a. Không phải, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào?" Vương đạo hỏi ngược lại, "Chúng ta, ngươi là tổ trọng án lúc cha, ngươi có hay không trải qua loại kia tân tân khổ khổ truy tra rất lâu tội phạm, cuối cùng đem hắn bắt, một lòng coi là tiền kia sẽ đền tội kết quả sướng sốt để tòa án mì tôm đầu bọn họ cho vô tội thả ra sự tình." Trần Quốc Trung khẽ miệng có chút run rẩy, "Có a, rất nhiều." Vương đạo tay nói, "À, Ta cảm thấy đem Hoàng Chí thành giao cho tòa án, những cái kia mì tôm đầu quỷ lao sát suất lớn sẽ đem hắn thả lợi như vậy không phải làm vô dụng công A. Ta làm cảnh sát thế, nhưng là vì hương Giang thị dân phục vụ, tuyệt đối không cùng vị lão có nửa điểm liên quan. Hắn chỉ chỉ ngực, trong nội tâm của ta tự có chính nghĩa. Trần Quốc Trung Ly Kỳ nhìn xem hắn, người đây là đem mình làm phán quan. Vương đạo không có vấn đề nói, mỗi cái có mấy phần lương tâm người đều là phán quan. Kỹ thuật đạo đức của ta tiêu chuẩn cũng không cao, có thể ngay cả ta đạo này được tiêu chuẩn đều dễ dàng tha thứ không được độ vật, đó nhất định là hỏng. Xử lý bọn hắn sẽ chỉ làm ta tâm tình vui vẻ. Trần Quốc Trung thẳng lắc đầu, ngươi cái này tư tưởng có chút nguy hiểm a. Vương đạo cười ha ha. Trần Quốc Trung chỉ nói mình tư tưởng có chút nguy hiểm, nhưng không có quên càng, đã biểu lộ thái độ của hắn. Ngụy Khôn là cái tội ác tày trời muốn đàn, nhưng cũng là ai nhân cha đẻ. Liền ngay cả Tịnh Khôn đều nói, nếu là có cơ hội xử lý nghe Khôn lời nói, đừng cho ai nhân đồng độc thủ. Nói cho cùng, đây cũng là vi phạm nhân luân sự tình. Giết cha loại chuyện này, vô luận như thế nào đều là vi phạm luân lý. Á nhân tử trong chuyện này thoát thân, là sự tình tốt. Trần Quốc Trung thở dài nói, thì thật á nhân có thể tiếp tục làm kém, chỉ cần chúng ta xử lý hoàng chí thành liền tốt." Vương đạo trợ giải nói, "Nơi nào có dễ dàng như vậy a?" Trần Quốc Trung cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó, cái này rất dễ dàng đi, chỉ cần cho hoàng chí thành một thương không được sao?" Vương đạo hỏi ngược lại, "Trừ hoàng chí thành đâu?" Trần Quốc Trung đột nhiên quay đầu, người nói là trừ hoàng chí thành, còn có người biết á nhân thân phận." Vương đạo mặt âm trầm nói, nghe còn là đồ cặn bã, hắn cường bảo á nhân Mộ Thần, sinh ra hắn, chưa từng có cấp cho hai người một phân tiền, nhưng mà, hắn là biết nhân tồn tại. Cái gì? Trần Cốc Trung kinh ngạc nhìn Vương đạo, "Ngươi nói nghe khôn một mực biết á nhân là con của hắn?" Vương đạo thờ dài nói, "Còn không chỉ có như vậy, hắn cũng một mực chú ý á nhân trưởng thành." Trần Cốc Trung sắc mặt đều đen, cho nên, á nhân tham gia xoa quán học giáo cũng đều tại nê khôn nhìn chăm chú phía dưới. Vương đạo hỏi ngược lại, người cứ nói đi." Dừng một chút, lại tiếp tục nói, nghe khôn lão già kia lập xuống di chúc, một khi sau khi hắn chết, hắn chết tin tức muốn thông trị hắn tất cả hải tử." Trần Cốc Trung trong mắt hiện ra hung quang, hắn còn muốn thông trị á nhân. Vương đạo mặt không chút thay đổi nói, "Loại bã này sẽ chỉ nghĩ đến chính mình." Trần Quốc Trung trầm mặt xuống. Vương đạo ngăn lại hắn nói ra, "Nê Khôn không cần ngươi lãnh tụ, có người muốn giết hắn." Trần Quốc Trung cau mày nói, "Ai?" Vương đạo trở giải, "Hoàng chí thành thôi." "Đúng rồi, để cho ngươi tra cái kia Lưu Kiến Minh ra sao." Trần Quốc Trung nhìn chằm chằm Vương đạo nói liên quan tới Lưu Kiến Minh, ngươi đến cùng biết bao nhiêu sự tình. Vương đạo nhún nhẩy, tin tức ngầm nói, "Lưu Kiến Minh là Hàn Sâm phái ra nội ứng, Hàn Sâm cái kia con lửa lộn phái ra người cũng không biết, trước sau có mười mấy người." Trần Quốc Trung sắc mặt đại biến. Hàn Sâm thật sự là hảo thủ đoạn. Trần Quốc Trung trên mặt lệ khí lóe lên. Mấy mấy người à, chỉ cần có một hai người trưởng thành cho hắn mật báo, sợ rằng sẽ trở thành kế tiếp nghe Khôn. Vương đạo có chút đồng ý, nghe Khôn khó đối phó, gia hỏa này gian xảo rất, liền hướng về phía hắn cho mình thiết trí mấy đạo tường lửa, còn yêu cầu nghiêm khắc con cái của mình tuyệt đối không có khả năng đụng vào gia tộc sinh ý, liền có thể nhìn ra gia hỏa này nhìn có bao xa. Hàn Sâm đối với Nghê Khôn là sùng bái thêm độn ơn, Nghê Khôn thủ đoạn hắn học được cái mười đủ mười. Trần Quốc Trung lắc đầu, Nghê Khôn nhưng không có đảm lượng xẻo trong quán phái ứng, đây không phải Nghê Khôn dạy. cười lạnh nói, ngươi quên hắn có một tốt bạn thân rồi sao? Trần Quốc Trung tao mày nói, Hoàng Trí thành. Vương đạo nhún nhún vai, tình huống cụ thể chỉ sợ thỏa đáng sự tình người chính mình mới có thể rõ ràng, nhưng là căn cứ ta suy tính, hẳn là không được mấy. Trần Quốc Trung đã ngồi không yên, ta muốn trở về thông báo một chút lục hiệu trưởng. Vương đạo cười khổ nói, lục hiệu trưởng có thể làm sao cha? Hàn Sâm dám đem người phái đến xoa quán học giáo, vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn họ thân ra tương đối trong sạch. Muốn cha, liên phái từ trường cảnh sát vào tay có thể một giới học viên nhiều người như vậy, muốn từng cái bài trừ, rất khó khăn. Trần Quốc Trung thưa tay nói, Có khan đi nữa cũng phải trả, vấn đề này còn phải làm phiền ngươi thu thập tin tức." Vương đạo gật gật đầu, "Ta hết sức." Trần Quốc Trung đột nhiên hỏi, "Ngươi tại tỉnh Khôn bên người như thế nào?" Chương 58, Sí Tiên sư chương 58, Sí Tiên sư Vương đạo mỉm cười nói, "Ta tại cổ động tỉnh Khôn rời đi giang hồ, mở công ty truyền hình điện ảnh." "Ừm." Trần Quốc Trung kèm chút bị Vương đạo tào thao túng, "Ngươi cổ động tỉnh Khôn mở chính kinh công ty." Vương đạo nghiêm mặt nói, "Tưởng Tiên sinh hiện tại rất kiêng kỵ Tỉnh khôn, vậy ta liền lợi dụng. Hiện tại bất làm thế nào, cũng sẽ không để Tưởng Tiên sinh yên tâm. làm càng tốt, Tưởng Tiên Sinh chèn ép Tịnh Khôn Tâm Tỉnh càng là bất thiết, lộ ra cái đôi càng nhiều. Nếu là có khả năng, ta muốn thôi động tỉnh Khôn chuẩn bị. Trần Quốc Trung lông mày cau chặt, hừ hừ là độc chiếm thiên hạ, Tưởng Tiên Sinh vị trí lao đại không hiếu độc lập. Vương đạo cười khổ nói, há lại chỉ có từng đó là không hiếu độc lập, Tưởng Tiên Sinh còn có một cái đệ đệ gọi là Tưởng thiên Dưỡng, hắn hiện tại người tại Xiêm La, lẫn so Tưởng Tiên Sinh quá tốt. Cách cục càng là hưng thị, long dạng khí phách so Tưởng Tiên Sinh mạnh hơn nhiều. Cho dù Tưởng Tiên Sinh lui, Tưởng Tiên Dưỡng cũng sẽ bị. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, vậy muốn tôi động tĩnh không bị? Vương đạo gật gật đầu, "Nhưng a, nếu như tình khôn không lên bị, ta con ngựa này như thế nào ra mặt? Ngươi cũng biết ta sở trường là thu thập tình báo, chỉ có chỗ đứng đầy đủ, ta mới có thể thu hoạch càng ngày càng nhiều tình báo." Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, "Có đạo lý." Vương đạo trực tiếp đem tính toán của mình nói ra, "Ta tại câu lạc bộ, Trung ca ngươi tại xôi xẻo quán. Nếu là ta vị trí đầy đủ, thì tương đương với Hồng Hưng giữ tại trong tay ta. Đây cũng là tương đương với Trung ca ngươi khống chế Hồng Hưng. Cũng liền biến tướng tương đương Trung ca ngươi nắm trong tay một cái tổ chức tình báo." Trần Quốc Trung càng nghe càng cảm thấy không đối, "A tao Ngươi muốn làm gì?" Vương đạo thản nhiên nói, "Ta là rất chán ghét quỷ lão bọn hắn hất lên một tầng da trắng, nói dối trá lời nói, làm lấy so cổ hoặc tử ác độc gấp 10 lần sự tình, hết lần này tới lần khác tại luật pháp bảo vệ dưới sự tình gì cũng không có. Loại chuyện này rất làm cho người khác chán ghét. Ta là cảnh sát, ta đối tượng phục vụ là hương dân thị dân, cũng không phải đám kia quỷ lão. Nhưng mà quy tắc là người ta chế định, chúng ta nếu là tự tâm nhãn tuân thủ quy tắc, phục vụ là quỷ lão. Đây cũng không phải là ta muốn làm." Trần Quốc Trung hẳn ẩn, ẩn có chỗ minh ngộ, cho nên Vương cười hắc nói, "Cho nên, ta muốn cải biến điểm này a." Trúng ca, ngươi biết tay ngươi nắm một cái tổ chức tình báo, lớn nhất tiện lợi là cái gì? Trần Quốc Trung thẳng lưng đầu, cái gì? Vương đạo gần từng chữ một, ngươi có thể tùy ý chế tác tình báo. Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời không có quay lại, cái gì? Vương đạo giới thiệu nói, tin tức của ta rất là linh hồng, nếu nó là thật, như vậy tự nhiên là lại biến thành chiến công của ngươi. Nhưng nếu là giả đâu? Trần Quốc Trung ẩn ẩn hiện lên một tia linh cảm, nhưng muốn cụ thể nắm chắc, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Vương đạo mở ra đáp án, nếu là giả, đó chính là ngươi dự phán. Dù sao có nhiều như vậy thành công ví dụ ở bên cạnh, ngươi nói nó là thật, đều không có người có thể phản bác. A. Đến lúc đó cải biến quỷ lao tát phong, bất quá là một hai cái tình báo sự tình mà thôi. Trần Quốc Trung đơn nhiên cảm giác không đúng, hắn nhìn xem Vương đạo, khỏe miệng hơi bệ lên, "A tao, ngươi có phải hay không còn nghe được tin tức gì?" Vương đạo ngạc nhiên nói, "Tin tức gì?" Trần Quốc Trung tức giận nói, "Còn chẳng đâu. Tin tức liên quan tới ta a." Vương đạo cười ha ha, "Trung ca, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" Trần Quốc Trung như có điều suy nghĩ, "Ngươi hôm nay ban đêm nói với ta như vậy một đồng lớn." dẫn động ta đối với hoàng trí thành cùng nghe khôn sắc ý, chỉ sợ sớm đã biết đi. Vương đạo dơ ngón tay cái lên, không hổ là sĩ thiên sứ, không hổ là đùa sát thủ. Trần Quốc Trung thầm than một tiếng quả nhiên, vương đạo tin tức chính xác không hợp tỏi thường, đây là một hạng năng lực khó tin, so xui xẻo quán đội chó săn mạnh không phải một chút điểm. Hắn hoàn toàn không biết loại tin tức này là thế nào tra được. Trần Quốc Trung càng không làm rõ ràng được đến cùng là ai tiết lộ chính mình thân phận chân thật. Dù sao sĩ thiên sứ cái danh hiệu này, hắn nhưng không có cùng người khác đề cập qua. Hồn định tâm thần, Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, ngươi không sợ ta Vương đạo rất là mờ mịn, ta sợ ngươi làm cái gì?" Trần Quốc Trung cô ý nói, "Ta thế nhưng là vua sát thủ, Sí Thiên Sư. Ta trên mặt nổi thân phận càng là o nhớ lúc cha, ngươi biết thân phận của ta, ta muốn giết ngươi gì khẩu. Vương đạo cười ha ha, cười bụng đều đau. Trần Quốc Trung bất đắc gì nói, "Suy tử, đường cười. Vương đạo im lặng nói, "Chúng ta, ngươi biết tin tức ta linh thông, còn cầm cái này đến khảo nghiệm ta." Sí Thiên Sư thân là vua sát thủ, là nổi tiếng dưới mặt đất phàm quan. Hắn giết người cho tới bây giờ chỉ giết tội ác cùng từ người. Trần Quốc Trung hiếu kỳ nói, "Có như ta chỉ giết ngoại." Nhưng ta dù sao cũng là cảnh sát, phạm vào điều lệ, ngươi liền không nghĩ tố ta. Vương đạo càng bó tay rồi, chúng ta, ta cũng không phải phục vụ cùng đám kia quỷ lao trong nội tâm của ta phục vụ đối tượng chỉ có một cái, chúng ta hương Giang thị dân. Lại nói, ta mẹ nó đều cùng cổ học tự sen lẫn trong cùng nhau, đạo đức của ta danh giới cuối cùng rất thấp làm việc phương thức càng là linh hoạt. Hai người cười bó tay, buổi tối hôm nay lời nói này để cho hai người tình cảm tiến thêm một bước. Trần Quốc chúng nói ra, tin tức của ngươi quá nhiều, nhưng là ta hiện tại phân thân thiếu phương pháp, bị bản án của lấy. Vương đạo đã minh bạch hắn nói đúng bản nào. Johnny Oan buôn lậu súng ống đạt được án đúng không? Ta biết ngươi tin tức linh thông, chuyện trên giang hồ ngươi cũng rõ như lòng bàn tay. Nói đến đây, Trần Quốc Chung dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Vương đạo, có tài năng người hắn đã thấy nhiều. Tỷ như Bạch Phát Bạch chúng siêu sát thủ, tỷ như thấy mầm biết gây phát trứng, tỷ như lấy một địch mười thậm chí địch trăm binh tướng. Nhưng mà giống Vương đạo một dạng tin tức linh thông giống như địa lý quỷ ra hòa, thật đúng là lần đầu gặp. Chỉ là Johnny Oan hoàn toàn không giống, hắn là mới nhất khởi buôn lậu được, làm người lại cực hung tàn. Sợ rằng chúng ta biết được tin tức của hắn, thậm chí đối với hắn tiến hành mây quanh. Nhưng hắn luôn có thể biến mất không thấy gì nữa. Ta sẽ không cho ngươi hạn chế biện pháp, có thể thu đến tin tức của hắn liền từ từ thu thập. Không phá được án chưa giải có nhiều, cũng không kém hắn món này. Chỉ là vụ án này liên lụy ta quá nhiều tinh lực vương đạo nhốn như hay, ai nói ta không biết tin tức của hắn. Trần Quốc Trung con mắt đều trừng lớn, ngươi biết? Vương đạo thở dài, ta thế nhưng là cảnh sát, tự nhiên biết sứ mệnh của ta. Trần Quốc Trung đem Vương đạo đặt ở câu lạc bộ nội ứng, vì chính là để Vương đạo dựa vào câu lạc bộ thân phận đi thu thập các loại tin báo, đây là Vương đạo căn bản nhiệm vụ. Chương 59, đẹp trai lại đúng rồi chương 59. Đẹp trai lại đúng rồi, Trần Đốc Cha căn bản liền không có đem Vương đạo xem như sát thủ loại hình bồi dưỡng, Vương đạo mới bao nhiêu lớn à. Cứ như vậy bồi dưỡng hắn trở thành sát thủ hoặc là tay chân. Trần Quốc Trung cũng không phải hoàn tri thành, hắn không làm được như vậy không có phẩm sự tình. Bằng không, hắn cũng không phải là dưới mặt đất phán quan, để nhất sát thủ xí tiên tử. Bất quá, ta được đến tin tức rất không tầm thường, người phải thật tốt xác minh mới là. Trần Quốc Trung sắc mặt đại biến, có ý tứ gì? Johnny oan phía sau có người. Vương đạo nún núy, bọn hắn phía sau có người hay không ta không biết, bất quá ta biết trụ sở của bọn hắn ở nơi nào. Trần Quốc Trung gặp Quỷ giống như nhìn xem Vương đạo, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Vương đạo đứng lên nói, nếu là ngươi có thời gian, liền đi Minh Tâm Y Y Địa viện nhà sát xem một chút đi. Trần Quốc Trung con ngươi đột nhiên rụt lại, Minh Tâm Y Y Địa viện nhà sát. Johnny Oan căn cứ xây dựng ở nơi đó, làm sao có thể? Vương đạo thản nhiên nói, ta biết ngươi không tin, cho nên muốn ngươi đi chứng thực. Bất quá ngươi đi xác Minh thời điểm phải cẩn thận một chút, ngươi phải biết Johnny Oan tên kia đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Thuận tiện nhắc nhở một chút, Minh Tâm Y viện tương quan tông đạo đều bị đội đem thả đưa camera giám sát, không cần bại lộ. Hắn phất phắt tay, đi từ từ nhập trong âm vũ Trần Quốc Trung nhìn xem bối cảnh của hắn từ từ dung nhập trong bóng đêm, trên mặt tâm tình bất định. Minh tâm ý liề viện nhà sát lại là John Ni đại bản doanh. Lời này nếu không phải Vương đạo nói đến, hắn có thể phun người khác một mặt. Đây chính là bệnh viện, mỗi ngày người đến người đi không biết có bao nhiêu. Muốn đem nhà sát kiến tạo thành đại bản doanh, độ khó này quả thực là địa ngục cấp bậc. Có thể tin tức này là Vương đạo chuyển đến Trần Quốc Trung bản năng lựa chọn tin tưởng. Như vậy, John Hoan dựa vào cái gì có thể đem nhà xác cải tạo thành đại bản doanh? Vậy khẳng định là từ trên xuống dưới đều thẩm thấu đến. Johnny Đoàn phía sau nhất định có người. Trần Quốc Trung tự dưng dâng lên dùng cả mình, hắn cũng không ngồi yên nữa, tranh thủ thời gian lái xe về tới xui xẻo quán, tìm được Johnny Đoàn hồ sơ, rất nhanh liền tìm được hắn muốn tìm lộ vật, lại lấy ra một bộ hương giang địa đồ. Tình báo biểu hiện, tháng nào bọn hắn biết Johnny Đoàn ẩn hiện, sau đó khởi động xe tuần tra, tiến hành phong có lại, kết quả lại là làm vô dụng công, cuối cùng không thu hoạch được gì. Trần Quốc Trung nhìn chằm địa đồ, tìm được Johnny Huan nhiều lần xuất hiện địa điểm, dùng tam giác định vị pháp tiến hành dò vị, rất nhanh một cái dễ thấy tiêu chí xuất hiện ở trước mặt của hắn, Minh Tâm Ý hiểu biết. Trần Quốc Trung hung hăng vô vô cái bản. Vương đạo lại đúng rồi. Đáng chết John Ni vậy mà thật đem căn cứ thiết trí ở ngoại sáng tâm bệnh viện nhà xác. Trần Quốc Trung có một loại muốn đi Minh Tâm Y Liệp viện điều tra xúc động, cuối cùng xin xinh nhịn được. Không có cơ hội thích hợp là không thể đi. Trần Quốc Trung xưa nay không tự cao tự đại, cũng xưa nay không tự coi nhẹ mình. Dù vậy, hắn cũng biết chính mình là cái doanh nhân. Cửu Long tổng xoa quán tổ trọng án đốc tra, tại người bình thường bên trong nổi tiếng rất thấp, thế nhưng là tại cái nào đó quần thể bên trong nổi tiếng cao cái người, hết lần này tới lần khác John chính là cái vòng kia người. Xem ra ta phải chú ý một chút minh tâm ý để việc vụ cận xui xẻo quán nhân mạng vụ án, cũng không phải là hết thảy mọi người án mạng con đều cần Cửu Long tổng xoa quán đến phụ trách, Cửu Long tổng xoa quán hạ hạt mấy cái phân khu, phân khu nội bộ tự nhiên cũng có tổ trưởng án, bọn hắn cũng sẽ phụ trách. Trần Quốc Trung trong mắt hàng Quang lấp lóe, chỉ cần để cho ta xác định nơi ở của các ngươi, đó chính là các ngươi tử kỷ. Mặc kệ các ngươi phía sau là ai, đều được trả giá đắt. Hắn nhưng là dưới mặt đất phán quan sĩ thiên sứ a. Như vậy bí ẩn tin tức, đẹp trai cũng có thể hỏi thăm đến. Để hắn làm nội ứng, có phải hay không có tài? Trần Quốc Trung có lòng muốn muốn đem Vương đạo Triệu hồi đến, có thể vừa nghĩ tới Vương đạo nói với hắn mà nói, hắn lại có chút do dự. Giống như để Vương đạo đợi tại giang hồ cũng không tệ a một sáng một tối, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trần Quốc Trung tin tưởng chính nghĩa, nhưng tuyệt đối không tin Quỷ lão. Nếu thật là tin tưởng Quỷ lão, vậy cũng không có xí thiên sứ. Thôi, hay là dựa theo đẹp trai thuyết pháp làm việc đi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Trần Quốc Trung lập tức tắt đèn về nhà. Đi về nhà, Trần Bính Nhân ngạc nhiên nhìn trước mắt người, "Lão đại." Vương đạo nhún nhìn thấy ta ngươi rất kinh ngạc. Trần Bình Nhân có chút khó gấp, "Ta Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Vương đạo móc ra 3 năm, ném cho hắn một chì, tự rêu nói, đi theo Khôn ca mấy ngày, ta mẹ nó đều thành lão yên thương. A Phú đánh cho ta điện, nói chuyện của ngươi. Ta liền đến nhìn một chút. Trần Bính Nhân trong lòng dâng lên một cô ấm áp, để cho lao đại lo lắng. Vương đạo xem thường, nhẹ nhàng linh hoạt thổi một cái vòng khói đằng sau, hỏi, ngươi có cái gì muốn nói với ta đến? Trần Bính Nhân do dự thật lâu, cũng không nói lời nào. Vương đạo cũng không có thuốc hắn, cứ như vậy lặng lặng ở một bên hút thuốc. Trần Bính Nhân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cuối cùng cắn răng một cái nói ra, lão đại, ta Ta là nghe côn con riêng." Hắn khẩn Trương nhìn xem Vương đạo, đã thấy người sau lẳng lặng nghe. Lao đại ngươi không kinh ngạc?" Vương đạo kỳ quái nhìn xem hắn, "Bối cảnh của ngươi ta sớm biết, ta không phải ở ngay trước mặt ngươi nói cho không ta a. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc?" Trần Bĩnh Nhân khẩn Trương hơn, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, cắn răng nói, "Ta, ta vẫn là cảnh sát, ta là nội ứng, ta là bị người phái ra nội ứng." Vương đạo khỏe miệng nhếch lên, phủ lên phóng đảng không bị trói buộc dáng tươi cười, "Thì tính sao?" Trần Định Nhân cả người đều nớ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo, "Lão đại" Ngươi, ngươi quả nhiên biết thân phận chân thật của ta. Câu lạc bộ không có người nào là đồ đẫn, ta đã sớm nói cho ngươi. Vương đạo hững hờ hút thuốc, nhìn xem vô biên bóng đêm. Tiếng sóng biển lọt vào tai, gió biển dâm đãng, để hắn có chút trầm mê, hắn rất ưa thích cái mùi này. Trần Bĩnh Nhân nhưng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, kinh nghi bất định nhìn xem hắn, ta là cảnh sát phái ra nội ứng, ngươi vậy mà không có một chút phản ứng. Vương đạo thở dài, ta có phản ứng a, ta đã điều tra tư liệu của ngươi. Không riêng gì ngươi, ta ngay cả A Phú cùng Khôn K tư liệu đều đã điều tra. Nhân giật nảy cả mình, Ngay cả đến ra tư liệu người cũng điều tra. Vương đạo kỳ quái nhìn xem hắn, chúng ta đi ra la lộ vì kiếm tiền. Lao đại tốt xấu, tự nhiên liền quyết định chúng ta hạn mức cao nhất. Nếu là đi theo một cái bất ước lao đại hoặc là một cái đối xử mọi người lương bạc lao đại, đừng nói kiếm tiền, làm không tốt chính là ba ngày đói chín bữa ăn hạ tràng. Chương 60, huynh đệ thổ lộ tâm tình chương 60, huynh đệ thổ lộ tâm tình nghiêm trọng điểm liền sẽ trở thành phá hôi. Ta tự nhiên muốn đã điều tra. Cái này có cái gì kỳ quái? Trần Vĩnh Nhân lẩm bẩm nói, là như thế này a. Vương đạo nhún nhún vai, có người nói, trên thế giới này có thể toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, lại không cầu đòi báo, chỉ có cha mẹ của ngươi. Lão đại cũng tốt, huynh đệ cũng được, bọn hắn đều không phải là cha mẹ của ta, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tốt với ta. Vậy ta không được thật tốt điều tra một phen. Tối thiểu ta phải biết lão đại của ta cùng huynh đệ nhân phẩm đến cùng có được hay không. Trần Dĩnh Nhân khẩn trương nhìn xem Vương đạo, liền nghe đối phương thản như nói, ngươi người này không sai. Xuất thân không tốt tình huống giới, cũng không có đi sai bước nhầm, còn đi thi xui xẻo quán trường học, tối thiểu trên đạo đức mặt tới nói không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta đi ra lẫn vào Sợ chính là những cái kia vì tiền không từ thủ đoạn ra hỏa. Một người dù sao cũng phải có chút theo đuổi, hoặc là nói có chút dành giới cuối cùng. Những cái kia không có bất kỳ cái gì dành giới cuối cùng ra hỏa là không người nào dám cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa làm không tốt lúc nào, đối phương liền đem người bán. Vương Nạo nôn một cái bằng khói, nhìn xem nó tiêu tán ở trong màn đêm, đi ra lớn bảo, hẳn phải biết nguy hiểm trong đó. Muốn bộ bạn, muốn trợ vị, không chừng lúc nào liền gặp nguy cơ sinh tử. Bên người nếu là cũng là chút không đáng tin người, chết như thế nào cũng không biết, đúng hay không? Trần Vĩnh Nhân liên tục gật đầu. Vương đạo nhìn xem hắn nói ngươi cũng là vất và bệnh, rõ ràng muốn cùng nghe khôn triệt để đoạn sạch sẽ, có thể ngại sinh sinh bị người cho liên lụy với nhau. Trần Bĩnh Nhân lông mày co quắp một chút, đây cũng không phải là hắn nghĩ à, hắn chính là muốn làm một cái cảnh sát mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác bị hoàng trí thành tên hôn đản kia cho cha ra thân thế, ngại sinh sinh áp chế hắn làm nội ứng. Lúc trước không cảm thấy như thế nào, dù sao cũng là có thể tiếp tục làm cảnh sát, có thể Trần Quốc Trung đối với hắn nói, để hắn đối với hoàng trí thành không có đinh điểm hào cảm, chỉ còn lại có hận ý thân phận của ngươi nhất định ngươi không làm được cảnh sát. Hoàng tri thành gia hỏa kia là tại lửa gần ngươi, không nên tin." Trần Vĩnh Nhân cắn răng nói, "Ta biết, Vương đạo thở giải, ngươi không biết." Trần Vĩnh Nhân con ngươi co rút lại, lão đại, "Ngươi có phải hay không còn có cái gì tin tức?" Vương đạo ngay thẳng nói, "Dù là thân phận của ngươi không có bị hoàng tri thành cho chọc ra đến, còn có người khác biết thân phận của ngươi." Trần Vĩnh Nhân cau mày nói, "Hắn không có đi." Vương đạo thở dài, "Nghe khôn." Trần Vĩnh Nhân phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, "Ta từ khi ra đời đằng sau liền không có nhìn thấy Nghe khôn, hắn càng không có cho ta mẹ con chúng ta một phần tiện, hắn cũng không biết thân phận của ta." Vương đạo lắc đầu, ra hỏa kiện là đồ cặn bã. Hắn xác thực không có đã cho mẹ con các ngươi hai người một phân tiền, nhưng là của ngươi phát triển tất cả đều tại tầm mắt của hắn bên dưới. Cái gì? Trần Bĩnh Nhân thân thể lung lay, như muốn té ngã. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương đạo nhún nhún vai, đây chính là sự thật, nghe Quân đã sớm lập xuống di chúc, nếu là hắn có một ngày chết bất đắc kỳ tử hoặc là tử vong, tất cả nghe người nhà đều hắn phải biết tin tức của hắn. Trần Bĩnh Nhân con ngươi hơi co lại, cung bảo có ta. Vương đạo gật gật đầu, đối với bảo qua người. Trần Định Nhân đột nhiên cười ha ha. Vương đạo không hiểu từ trong tiếng cười của hắn nghe được một câu phẫn uất. Khó trách a, khó trách người nói ta không làm được cảnh sát, có cái này một cái con đi tại, ta nếu là tiếp tục đợi tại xôi xẻo trong quán, sớm muộn cũng sẽ xẻo đi. Ngẫm lại xem, nếu là Trần Vĩnh Nhân tiếp tục đợi tại xôi xẻo trong quán, dù là không có hoàng trí thành sự tỉnh, để hắn dốc sức làm cái 10 năm, hắn ngồi lên cao cấp đốc tra vị trí. Đương nhiên có một ngày, có người tới cửa nói cho hắn biết, phụ thân người treo. Thật sao? Tất cả mọi người biết hắn Trần Vĩnh Nhân là nghệ khôn nhi tử, cấp trên thấy thế nào hắn, đồng sự thấy thế nào hắn? Bộ hạ thấy thế nào hắn? Lúc, nguyên lai like hắn là trùm ma túy lớn nghe khôn nhi tử. Xui xẻo quán lời đàm tiếu có thể đem người đẩy chết, thậm chí sẽ có người hoài nghi hắn những năm này công lao tất cả đều là nghe ra ở sau lương thúc đẩy kết quả, đợi đến cuối cùng tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt. Sau đó bị Hồ Lưu Lưu đổi ra xui xẻo quán. Cùng rằng này, không bằng thật sớm lui ra ngoài tính toán." Vương đạo thản nhiên nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, cũng không phải chỉ có cảnh sát mới là người thực hiện mục tiêu cuộc sống nghề nghiệp. Trần Bĩnh Nhân cười khổ lắc đầu, thực hiện nhân sinh lý tưởng. "Lão đại, lời này của ngươi quá lớn." Vương đạo cười, chẳng lẽ không phải chúng ta tới này trên thế giới này đi một lần, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đi, chẳng lẽ cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời." Trần Vĩnh Nhân cắn răng nói, "Thế nhưng là, ta hiện tại hay là tại biên cảnh sát?" Vương đạo hỏi ngược lại, "Ai biết?" Trần Vĩnh Nhân khẽ giật mình, "Không phải hoàng trí thành a?" Vương đạo cười lạnh nói, "Hắn dám thừa nhận a?" Trần Vĩnh Nhân lơ ngơ, "Làm sao không dám thừa nhận?" Vương đạo thở dài, "A nhân, ngươi phải thật tốt đọc đọc sách, hoặc là cùng con ca, a phú bọn hắn nhiều nói chuyện tiếng, học tập một số người sinh kinh nghiệm. Trên thế giới này có đen có trắng." cũng có quy, nhưng đều có từng cái quy củ. Đặt ở câu lạc bộ gọi là quy củ, đặt ở xôi xẻo quán gọi là kỷ luật, đặt ở xã hội gọi là công tự lương tụng, đặt ở quốc gia gọi là cách làm luật. Những vật này tùy tiện vi phạm không được, một khi vi phạm liền muốn trả giá đắt. Xui xẻo quán quy củ chính là tuyệt đối không cho phép có thiệp hắc đối cảnh cảnh sát tồn tại. Người dạng này bối cảnh, một khi ra ánh sáng, liền ngay cả lão đại cũng không thể bảo đảm ngươi tiếp tục làm cảnh sát, trừ phi xui xẻo quán quy củ sửa lại. Hắn Hoàng Chí thành bất quá là nho nhỏ cha, lại có dạng gì năng lực để cho ngươi tiếp tục làm cảnh sát đâu? Trần Bính Nhân sắc mặt lại biến, hoàn tri thành đang gật ta. Vương đạo nhún nhún vai, đúng là đang gật ngươi. Trần Bính Nhân cau mày nói, nhưng ta mỗi tháng đều có túi nước thu đến. Vương đạo cười ha ha, đó là hắn muốn lừa ngươi cho hắn bắn mạng, tự nhiên không dám công bố thân thế của ngươi. Tiểu Từng Lốc, ngươi còn chưa rõ à, chỉ cần ngươi một ngày còn muốn lấy làm cảnh sát, một ngày liền không thoát khỏi được khống chế của hắn. Hoang tri thành chọn là ăn chắc ngươi. A Đao, ngươi đang làm gì? Tĩnh Quân tò mò nhìn Quân người sau đang từ cái nào đó trong hoa viên nhặt lên một tấm sổ sổ. Khôn ca, ta cảm thấy hôm nay ta có tài bận a. Vương Nạo mừng khấp khởi nhặt lên vé số cao. Vương giác nào đó trong công viên có một tấm vé số cao, đó là mới từ hào giang trở về ma bài bạc tiện tay mua, đáng tiếc vô ý giết, đây là chương nhị tưởng số số, xin mời túc chủ yên tâm to gan nhặt. Chương 61, đối với cảnh sát muốn tôn trọng chương 61, đối với cảnh sát muốn tôn trọng Tịnh Khôn đặc biệt im lặng, cái đồ chơi này cũng gọi tài vận. Ngươi không bằng thật tốt nhìn chằm chằm cổ phiếu a. Ta nói cho ngươi, ngươi để cử khoán kia cổ phiếu tuyệt, đã lên tới một khối. Vương nhún nhún vai, thịt bở cũng là thịt tôi. Tịnh hồ nghi nhìn xem hắn, cái này có thể bên trong Vương đạo cười hắc hắc nói, dù sao cũng là Bạch Lai đồ vật, coi như bên trong cái ngũ sáu bảy thường, ta cũng không chê. Tịnh Khôn tưởng tượng cũng đối, cũng là a, Bạch Lai đồ vật còn muốn cầu cái gì đâu? Vương đạo hỏi, Khôn ca, ngươi thật giống như có tâm sự a. Tu nghĩa đường vị nào đại lao cho ngươi nói xấu? Tịnh Khôn cùng Long Ca ôn chuyện, cáo chi nó muốn xây dựng công ty truyền hình điện ảnh. Long Ca lời nói thâm thía nói cho hắn biết, câu lạc bộ nhân chủ nghiệp là mở thế lực mới, không phải mở công ty, cũng truy vấn nó đất quần tồn tại, đây tuyệt đối không phải Long Ca tác phong. Tịnh đã minh bạch, tưởng tiên sinh bắt đầu Long Ca làm áp lực. Trưởng tiên sinh để tế bê điều tra Tịnh Khôn có hay không cùng nghe ra hợp tác đi phấn, tế bê trải qua điều tra phát hiện cái kia hai con đường nghiêm ngặt cấm chỉ đi phấn, dùng cái này hồi phục tượng tiên sinh, người sau cảm giác sâu sắc âm mang. Có tình báo hệ thống nơi tay, Vương đạo đối với Tịnh Khôn tâm sự dõng như lòng bàn tay. Tịnh Khôn rầu rĩ nói a tao, người nói đúng. Vương đạo giả bộ như mở mịt khó hiểu nói, cái gì ta nói đúng? Tịnh Khôn cười lạnh nói, Tô Nghĩa Đường đám khốn kiếp kia cũng sẽ không để chúng ta tốt hơn, bọn hắn một lòng nghĩ chẳng qua là tiện, nhưng không có muốn hỏi chúng ta vì bựng đường khẩu làm ra cố gắng. Vương đạo cười hỏi Làm sao? Sẽ không phải thật bị ta nói chúng đi. Tính Khôn Hung tận gần đầu, tưởng Tiên Sinh cho Long Ca thực hiện áp lực, truy vấn ta làm thế nào chiếm được địa bàn. Ta có thể đi mẹ nó, có thể tự nhất quỷ, quốc hoa trong tay thu hoạch được một con đường, đó là lao tử bản sự. Hán tưởng Tiên Sinh làm không đúng liền cho là ta cũng làm không được. Vậy mà hoài nghi ta cùng nghe ra có giao dịch. Giao dịch cái đại đầu quỷ a. Vương đạo nhún nhún vai, cái này không phải liền là một phiên bản khác tức nước bỡ bờ. Tính Khôn Hung ăn nói, nếu không phải trong lòng ta có không phải là đổi một người đến, tuyệt đối phải mẹ nó đi đi phẫn ta có thể bị bạch toán uổng. Vương đạo quên ngủ, Khôn ca, mồm dài tại người ta trên khuôn mặt, bọn hắn muốn nói điều gì, tùy ý bọn hắn đi nói thôi. Bọn hắn cũng chỉ có chút năng lực ấy. Tĩnh Khôn hung hăng nói, ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Lý Phú trầm giọng nói, đến ra, người muốn đánh ai, ta tới cấp cho người xuất khí. Tĩnh Khôn phật miệng nói, cho ta tức giận là tưởng thiên Sinh Lý Phú đuắt cảm nói, a nhân, buổi tối hôm nay chúng ta đi đem tưởng thiên Sinh đánh một trận đi. nhân giật nhảy mình, Phú ca, đừng. Đánh Tượng Tiên Sinh dễ dàng, đừng để đánh ra Lâm vào bất nhân bất nghĩa bên trong. Tĩnh Khôn hừ lạnh một tiếng. Ta lại không có đạt được Tưởng Thiên Sinh nhân huệ, đánh cho hắn một trận lại không có cái gì quá không được. Bất quả ai nhân nói đúng, tốt xấu Tưởng Thiên Sinh cũng là hùng hưng đầu rồng, nếu để cho thủ hạ của ta đánh, không tốt cho công ty bằng giao. Nghĩ tới đây Tỉnh Khôn cảm thấy đau đầu. Vương Đạo im lặng nhìn xem ba người, các ngươi đủ a. Cái này mẹ nó tại trên đường cái a, các ngươi cũng dám tại trên đường cái công khai mưu đổ muốn đánh nhà mình công ty tổng giám đốc một trận thật đủ lớn mật. Khôn ca ngươi chú ý một chút, còn có a phụ Khôn ca nói nói nhảm, lại muốn lấy hỗ trợ đưa đao. Tỉnh Khôn bảo bay, ta nhưng không có nói, nói nhảm. Nếu là có cơ hội, vậy nhất định muốn hung hăng đánh tưởng tiên sinh một trận. A phú thế nhưng là hảo huynh đệ, ngươi đừng nói hắn." Vương đạo lắc đầu im lặng. Bốn người nghênh ngang ở trên đường đi, tựa như tịnh ngai hổ một dạng, dẫn tới đám người nhao nhao né tránh. Lớn như vậy một con đường, vậy mà phát sinh cố ý hỗn loạn. Có một quân trang sai lão lập tức tới ngay, "Bốn bị tiên sinh, các người ngăn chặn đường." Tỉnh khuôn giận dữ, "Đường ở chỗ này chính là để cho người ta đi, chúng ta bốn người đi cùng một chỗ, vi phạm đầu náo pháp luật. Háo miệng chính là chúng ta chắn đường." "Tì si tuyến." Hắn là câu lạc bộ đại lão, trên thân tự có uy thế. Tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ quân trang có thể chống lại. Quân trang cảnh sát sắc mặt bập bừng. Vương đạo dương lên trong tay sổ số, đối với cảnh sát cười nói, thật có lỗi sơ, chúng ta mấy cái tại mạng sức tưởng tượng chúng thường sau cuộc sống tốt đẹp, không có chú ý tới người đi trên đường, chúng ta lập tức đổi. Lý Phú cùng Trần Bính Nhân lập tức đi theo phía sau hai người, khu phố lập tức liền thông. Quân trang lập tức nói, không có việc gì, chú ý một chút là được rồi, ảnh hưởng tới mặt khác người qua đường tóm lại là không tốt. Vương đạo mỉm cười nói, vất vả sơ. Tĩnh Khôn nhìn xem Vương đạo, "A chúng ta là đi ra lẫn vào cổ hoả tự." có cần phải cùng những này sai lão xác mặt tốt ta. Nếu để cho giang hồ đồng đạo trông thấy, sẽ châm biếm chúng ta. Vương đạo vẫn là cười tươi như hoa, Khôn ca, chúng ta mặc dù là đi ra lẫn bảo, có thể cảnh sát cũng phải phân đủ loại khác biệt, không có khả năng dáng một gậy chết ơi. Tịnh Quân hồ nghi nhìn xem hắn, nói thế nào? Vương đạo mỉm cười nói, Khôn ca, ngươi là Hồng Hương vương rắc cha phi người, tên của ngươi hẳn là rất nhiều sai lão đều biết đi. Tịnh Quân Dương Dương đáp ý, đó là tự nhiên, chúng ta đi ra la lộn là dựa vào nghiêm mặt mặt cơm, chớ nói bượng rắc liền nói cừu long này, cái nào tội trọng án sai lão không biết ta. Vương đạo mỉm cười nói, "Không sai, giống như Long Xoa quán Trần Quốc Trung đốc tra khẳng định nhận biết ngươi." Tịnh Khôn càng phát ra cao hứng, đi ra lẫn vào coi trọng một cái mặt mũi, xui xẻo quán cũng là cổ hoặc tử mặt mũi một bộ phận. Cùng Tịnh Khôn kết nối cảnh sát phẩm cấp càng cao, mặt mũi kia của hắn cũng liền càng lớn, giang hồ địa vị tự nhiên càng cao. Trái lại tự nhiên là thấp, cái này kêu là mặt mũi. Vương đạo chỉ chỉ rời đi quân trang bối cảnh, thế nhưng là, vị này cảnh sát liền không biết ngươi a. Tịnh sắc mặt lập tức biến đổi. Vương đạo giải thích nói, "Khôn ca, không nên tức giận. Cái kia quân trang không biết ngươi." Không phải nói ngươi không nổi danh, thuần túy là nói, hắn cấp độ không đủ. Ngươi có thể tại Trần Quốc Công trước mặt bọn người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, vậy không có vấn đề. Hai người các ngươi là ngang nhau cho dù ném chút ngoan thoại đều vô sự tình. Thế nhưng là giống vừa mới con trang, hay là đối tốt với bọn họ liền đi. Tịnh Khôn Tao mày nói, vì cái gì đây? Vương đạo ngay thẳng nói được không bù mất. Tịnh Khôn hoàn toàn không hiểu. Vương đạo giải thích nói, bọn hắn nhưng không biết hôn ca thân phận của ngươi, càng hiểu hơn không được ngươi xảy ra chuyện đằng sau sẽ đối với Giang Hồ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chương 62: Phách lối mũi đối với đặc biệt người dùng chương 62, phế lối, mũ đối với đặc biệt người dùng người ta bất quá là cái nhỏ con trang mà thôi. Ngươi thế nhưng là vượng giác đại lão một trong, những cái kia nhỏ con trang làm sao có thể nói qua ngươi. Có thể ngươi nếu là đem bọn hắn kích thích sắc mặt cấp trên, đột nhiên rút ra tương đến, đột nhiên cho ngươi một súng. Thanh. Ngươi tu thiệt không lỗ hoảng. Những cái kia xui sẹo quán cảnh ti, lớp cha tự nhiên biết côn ca năng lượng của ngươi. Một khi ngươi xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ dẫn động giang hồ chấn động. Tối thiểu tại vượng giác mảnh này, ngươi là duy trì ổn định mấy người một tròng. Có thể những cái kia quân trang làm sao biết những này? Bọn hắn liền biết ngươi là cổ hòa tử, hay là đặc biệt phách lối cổ hòa tử. Nếu là ra hỏa này trên cảm xúc đầu, móc ra súng đạn cho ngươi một thương nhiều đoàn đụ a. Tịnh Quân lập tức dùng mình một cái. Đừng nói, loại chuyện này thật đúng là có thể phát sinh a, liền hắn cái này phách lối tính cách, ngay cả đi ngang qua chó đều hận không thể cho nó hai bàn tay, tự nhiên rất dễ dàng dẫn tới tâm tình đối phương cấp trên. Tịnh Quân ngụm trộm mặt kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, trên mặt lại không muốn ném đi mặt mũi, phách lối cũng là sai lầm. Vương Đạo cười ha, ha phách lối tự nhiên không có sai. Bất quá đáp được người a. Tịnh Khôn rất là hiếu kỳ, "A tao, ngươi đọc sách nhiều, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút." Vương Đạo mỉm cười nói, "Khôn ca, ngươi còn không có quay lại. Hiện tại thân phận của ngươi cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt." Tịnh Khôn khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, "Ý của ngươi là?" Vương Đạo ngay thẳng nói trước kia ngươi là 49, nói trắng ra là cũng bất quá là cái tiểu lưu manh mà thôi, tự nhiên có thể đối với những cái kia quân trang nói năng lố mãng. Mà bây giờ khác biệt a, ngươi đã là công ty trung tầng đại lão. Ngay tại công ty chúng ta mà nói, nói ngươi là cao tầng cũng không sai. Thân phận không giấu mới. Đuồng lịch hành đối tượng cũng liền không giờ mới. Người đối tiêu hẳn là những đốc cha kia cánh gì, ngươi đối bọn hắn đuồng lịch hành, đó là rất tự nhiên tình huống, cho dù bọn hắn khó chịu cũng phải tiếp lấy. Bọn hắn biết tình huống của ngươi. Tĩnh Khôn đột nhiên buông tay, hoái khiếu mà nói, "A Dao, ngươi nói thật đủ chuyện, không phải liền là nói ta cùng một cái quân trăng cây gậy nhỏ đuồng lịch hành đi dới thôi." Vương đạo thở dài, "Ta tự mình biết là được rồi, không cần ngay thẳng như vậy nói ra đi." Tĩnh Khôn ôn đạo bả bai, "A Dao, là của ta cô bẩn, là của ta đồ mã, về sau có những này nhắc nhở, niệm chút bạch, con, con quấn, quấn quá mệt mỏi." Bạn nhất ta không có nghe hiểu, cái kia chẳng phải phiền ta thôi. Vương đạo chỉ là cười không nói lời nào, hắn điên rồi mới có thể dựa theo Tịnh Khôn ý tứ làm việc. Trần Vĩnh Nhân bỗng nhiên thấp giọng nói, "Lão đại, rảnh ra, có kém người đến." Vương đạo khẽ giật mình, Trần Vĩnh Nhân thanh âm không đúng, lại có chút run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được một cái khiến người chán ghét ra hỏa. Hoàng chí thành từ mạ gì trong tay thu được Tịnh Khôn thân tín danh sách, hắn đối với Trần Vĩnh Nhân có thể nội ứng tại Tịnh Khôn bên người rất cảm thấy ngoài ý muốn, vừa tối thầm cảm giác đến vui vẻ. Hắn quyết định muốn lấy Tịnh là điểm phá, thu phục đối phương để bản thân sử dụng. Hoàng chí thành cao cao ngẩng đầu, ngạo mạn đi vào bốn người bên người, dùng lỗ mũi nhìn người, "Tịnh Khôn." Tịnh Khôn ngay tại khiêm tốn nghe Vương đạo truyền thụ cho các loại kinh nghiệm, đột nhiên bị người gọi ra danh tự, lập tức không kiên nhẫn, người là ai à?" Hoàng chí thành cao ngạo nói, "Hoàng chí thành." Tịnh Khôn nhíu mày tinh tế suy tư, cuối cùng lắc đầu, "Không biết." Hoàng chí thành trợn họ gần chết, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, "Ta là Sui Sẹo quán tổ trọng án đốc trà, đi với ta một chuyến đi." Vương đạo nhẹ nhàng đẩy thành, người sau hiểu ngay lập tức, "Cái này mẹ nó là ta trang bức thời khắc." Sui Sẹo quán tổ trọng án người mẹ nó nói là là được. Cảnh sát chúng đâu? Hoàng Chí Thành tức giận a, Rơi bảo đự cùng, đành phải lộ ra ngay chính mình cảnh sát chứng. Tĩnh Khôn một thanh đoạt lấy, nhìn lướt qua, liền ném cho Dương đạo, "A tao, ngươi đọc sách nhiều, nhìn xem giá hỏa này có phải hay không giả tá cảnh sát danh nhân đi ra đi lừa gạt." Hoàng Chí Thành cả giận nói, thương Giang tại sao có thể có người bốc lên lừa gạt cảnh sát?" Tĩnh Khôn thẳng lắc đầu, rơi đầu sự tình đều có người làm, bốc lên lừa gạt cảnh sát lại có cái gì không thể làm? Chỉ cần có thể cấp cho đầy đủ chỗ tốt, đừng nói giả cảnh sát để bọn hắn bán linh hồn đều không có vấn đề à? Cậu nói ngươi là cảnh sát. Ra đi." Hoàng Chí thành sắc mặt mắt Trần có thể thấy đỏ lên, "Tịnh Khôn, không cần không biết tốt xấu. Tịnh Khôn cười lạnh cùng thôi, "Làm sao? Thương gian pháp luật có đầu nào quy định không cho phép dạo phố. Ngươi muốn đem ta kéo về xôi xẻo con à? Vậy ngươi muốn kéo người có thể nhiều, toàn bộ hương gian dạo phố người đều muốn kéo trở về." Hoàng Chí thành giận quá mà cười, đều nói Hồng Hương Tịnh Khôn ngang ngược càng dỡ, "Ta còn tưởng rằng là quyết đại, hiện tại xem ra, thật không phải quyết đại. Cùng ta trở về một chuyến đi." Lý Phú lập tức tiến lên, ngang tại Tịnh bên người. Trần Bính Nhân thấy một lần Lý Phú động tranh thủ thời gian cũng động. Trong trước mắt, Tịnh Côn liền bị hai người chặn lại, lấy tay đẩy ra hai người, Tịnh Côn giáo huấn nói các ngươi bộ dạng này chẳng phải là nói vị này hoàng cảnh quan muốn gây bất lợi cho ta à. Hắn không dám. Hoàng chí thành nộ khí trùng thiên, ta không dám. Ngươi nói ta không dám? Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Hoàng chí thành lập tức móc ra cổ tay, hung tận nhìn chằm chằm Tịnh Côn. Tịnh Côn âm thầm như mày, mẹ nó, cái này thối mẫu giấy đến thật. Ngươi không dám? Một thanh thanh âm lạnh lùng chuyển tới. Ai? Hoàng chí thành giận dữ, đám này cổ hoặc tử thật là vô pháp vô thiên cũng dám như vậy gọt mặt mũi của mình. Hắn quyết định chú ý, tuyệt đối phải để tỉnh không để mắt. Hắn muốn giết gà giặc kỳ, tên côn âm thầm tiêu khổ, cái này mẹ nó không phải để cho mình xuống đài không được a. Có thể xem xét lại là Vương đạo nói đến, lập tức an tâm. A tao xuất mã, ổn. Vương đạo vững vàng tiến lên, tiến tay liền đem cảnh sát chứng ném cho Hoàng Chí Thành, thu hồi cái kia cái còn đi, ngươi hù dọa ai đây? Hoàng Chí Thành giận tím mặt, ra hù dọa người. Vương đạo lạnh lùng hỏi lại, chẳng lẽ không phải, ngươi là tiêm sa chớ cảnh sát, nơi này là bự giác, ngươi mẹ nó có quyền chất phác a? Hoàng trí thành khí diễm lập tức vừa thu lại. Tịnh khôn bừng tỉnh đại nộ, âm dương quái khí mà nói, dớm qua tiếng A. Hoàng trí thành giận nói ta là cảnh sát, toàn bộ hương giang đều là ta chấp pháp. Vương đạo nghề phải nói, coi như ngươi nói đúng. Ngươi muốn kéo ai? Không ca. Ta. A phu hay là A nhân? Mặc kệ ngươi kéo ai, chắt bắt giam ta xem một chút. Không có chất bắt giam, có tin ta hay không gọi điện thoại khiếu lại ngươi.